Vì thế, Tình công chúa làm một đôi giày muội, lão hiền Vương phi một bộ giày muội, quần quần mãi mãi định rồi một bộ giày muội. Đến nỗi cập kê lễ sử dụng lễ khí, như cái gì lễ chén rượu, bát cơm, tiểu mấy một trường, chiếu số trường, nệm ghế bao nhiêu, quán một cái, lือ hương, hương, bản đồ treo tường một trường. Này đó chính là ba cái cứu cứu đốc thúc. Trong đó kia chén rượu, bát cơm lại là hiền Vương gia đưa tới một bộ, ngoan ngọc khắc liền, đại cứu cứu ta hắn liếc mắt một cái sau, lạnh mặt thu xuống dưới dùng tốt như vậy đồ vật tiêu biểu thị ngọc nguyệt về sau chẳng những có cơm ăn này bát cơm vẫn là rất cao cấp người bình thường ra không sai biệt lắm đều là dùng đính thân chồng sau ra đưa tới chén cùng chén rượu nghĩ trong lòng tính toán ba cái cứu cứu đều đồng ý dùng này một bộ lư hương cùng hương lai lịch không rõ đại cứu cứu như thế nào cũng không dám nói là ai lấy tới chỉ có thái hậu nương nương xem đến quen mắt như thế nào cùng hoàng hậu trong cung kia chỉ cổ lọ như vậy giống đâu hành lễ bướm hỏa cũng bị chính là bởi vì thánh thượng nói, đối với thánh nhân giống hành lễ bất quá là quyền lợi chi kế, chúng ta có có sẵn, khiến cho kia Văn Huyên Vương đi một chuyến đi, cho nên đại cứu cứu vẫn là bị cái đương kim thiên thánh thượng bức hoạ, này hành lễ dùng được với a. Đến nỗi các vị khách khứa sử dụng cái đệm, đó chính là đại tỷ Ngọc Lâm, đại tẩu Khổng Ngũ tiểu thư phụ trách. Cấp kê lễ thượng, lễ nhạc không thể thiếu cũng không thể phân, lễ giả, thiên điệu chi tự cũng, nhạc giả, thiên điệu chi cùng cũng. Lễ nhạc là một cái trình thể, cái này liền từ khổng lão phu nhân nhận đầu, không ra lễ nhạc gánh hát, đó là đại tề quốc nổi tiếng hảo, đặc biệt là kia giàn nhạc. thái thượng thư căn cứ náo nhiệt không sợ đại chuẩn tắc, kiên quyết yêu cầu tham một cổ. khổng lão phu nhân thấy chính mình đứa con này học sinh thái độ kiên quyết, cũng bị hắn phiền đến tàn nhẫn, liền cho hắn hạ cái thiệp, thỉnh hắn đương tin nghi. đem hắn cấp mừng dỡ đương trường liền cười ra tiếng tới, khổng lão phu nhân lại bị hắn cấp sợ tới mức thiếu chút nữa thu hồi thiệp. người cũng quá không ổn trọng, đừng làm cho ta khó làm. Khổng lão phu nhân cũng là sáng tỏ, thái thượng thư đây là cố ý chọc giận kim ra tới. Cha con cùng chàng tham gia ngọc nguyệt cập kê lễ, kim lão gia khẳng định đến hộp máu. Khổng lão phu nhân vốn là công chính, chính là không chịu nổi chính mình tôn nữ tế cùng chính mình thân A. Không khí ngươi khí ai? Ai làm ngươi như vậy đuôi mù? Kim lão gia lần này coi như là chính tông nằm cũng trúng đạn. Học sinh minh bạch, minh bạch. Thái thượng thư cầm thiệp chạy về ra đi. Thượng thư phu nhân này xem như cuối cùng thấy được hắn có vài phần người vị, bình thường đều nghiêm một phách câu thúc thật sự, tuy rằng cũng minh bạch phu quân nội tâm một chút cũng không cùng bề ngoài nguyên bộ. Cũng nhìn trướng mắt sao. Có tư lại từ quần quần gánh vác, cái này chức vị quần quần sớm coi trọng, mà canh thượng thư vốn là nói, này đính hôn, không hảo đi theo cao gia trưởng nam trạ mặt sao, nhưng quần quận nói, chính mình đi chính là phạm gia, nói nữa, mọi người đều là đi làm khách, có quan hệ gì. Nói tức giận đó chính là từ hôn đều phải đi canh gia lão phu nhân gật đầu ứng thừa vì thế quần quận liền thành có tư trí nhất có tư chi nhị khổng mười tiểu thư có tư chi tam nhị tỷ ngọc châu ra lễ sử dụng tam bộ quần áo một người nâng một bộ đến tận đây ngọc nguyệt cập kê lễ liền ứng phó không sai biệt lắm cao tiểu thư cả ngày đều ở huấn luyện phạm khiêm hòa lễ tiết bởi vì này chính tân địa vị có điểm đại sợ phạm khiêm hòa luôn cuống còn muốn học thuộc lòng thông gia gia gia chuẩn bị tốt lên tiếng bàn thảo kế tiếp khách cữa tự nhiên là cao gia, vương gia, trung gia, khương gia, định vương phủ, hai cái công chúa phủ, phạm gia, canh gia, khổng gia những người này gia quan hệ mật thiết nhân gia được thiệp mời lại đây cái này hảo chủ tân là thái hậu nương nương chủ sự người là này đó gia người ở kinh thành gia ai không nghĩ tới trong lúc nhất thời phạm gia cái này thiệp mời liền có vẻ rất có điểm một giấy khó cầu dù sao chính mình gia không đến tràng vậy sẽ bị bên cạnh hóa kim gia liêu gia Giang gia, Chu gia, Phó gia còn có Tiết gia, thế khó xử. Thiên này Phạm gia căn bản không có suy xét cái gì cân bằng quan hệ, kia thiệp căn bản là không hướng này mấy nhà trong phủ đưa đi. Cao tiểu thư thực vốn lượn mà nói rõ, Phạm gia thiệp nhưng chỉ tặng trở lên mấy nhà, cũng không có lại đưa đến nhà khác đi. Người khác như thế nào được đến thiệp, thiệt tình không biết. Nhà người khác đến thiệp, ấn cái phạm tự, nhưng bên trong không có cao tiểu thư ấn dám, ai đưa lưu chưa ai tư ấn, cái gì Vương Lão tứ, Đoan Mục Lão Tam khổng gia lão đại, tân khoa chẳng nguyên, đều có tư trương hảo đi. lập tức thạch phu tử cầm chính là chính mình bạn tốt con dấu thiệp, cười hỏi chính vui vẻ mà hướng trà lão hiếu. các ngươi làm gì vậy? ta nhìn này thiệp mời như thế nào như vậy cái luận a. thạch đại nho trong tay có hai phân thiệp mời, nói năng cẩn thận như thế nào có thể không thỉnh hắn đâu. cố phu tử cùng thạch phu tử hắn là cái thứ nhất viết thượng danh sách, mà văn huyên vương cầm cái có chính mình con dấu tới, chính là đệ nhị phân. nay không phải sợ ngươi keo kiệt sao? ta liền đặc biệt cho ngươi đưa tới, kia này phạm ra đến phát lập lại nhiều ít ta, liền chọn ngươi một cái. Văn Huyên Vương nuốt dầu cười to, đắc ý rào giật nói, chính mình muốn lên đài nhận lễ, đem Thạch Phu tử nghẹn cái chết kiếp. ngươi bị quỷ thượng thân đi, ngươi tham gia quá cẩm kinh lễ, tính thượng ngươi khổng ra cô nương, một cái bàn tay đều số đến lại đây, lúc này hảo, ngươi như vậy nể tình, cư nhiên đi nhận lễ. Ha ha, làm người sao, muốn tri ân báo đáp? cái gì ân, Văn Huyên Vương không có nói. Kỳ thật đối với Ngọc Nguyệt tới nói, thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngọc Nguyệt làm thuốc viên, đó là chiếu cao lớn cứu cứu danh sách phát. Đại tổ nhà mẹ đẻ tự nhiên là thật dạy có lễ. Mặc kệ Cao Tiểu Thư như thế nào cảm thấy còn không có chuẩn bị đến chu toàn, tháng 11 sơ 6 ngày, Ngọc Nguyệt cập kê lễ tới rồi. Tháng này là rất quan trọng, cập kê lễ sau 10 ngày chính là đồng chí, nói năng cẩn thận phải về phạm gia thôn tế tổ. Đây đều là phạm gia đại sự tình. Cao Tiểu Thư vội đến một cái đầu hai cái đại. Hôm nay, liền hiện ra phan mụ mụ cường đại huấn luyện bối cảnh cùng với quản gia thủ đoạn, phạm ra mấy cái mụ mụ mang theo từ lúc quản gia tôi tơ ở bên nhau đứng ở đại môn nên đón khách gỡ, phân biệt đưa đến đã sớm an bài tốt vị trí đi lên. Chỉ cần khách nhân ngồi xuống định rồi, mấy cái ăn mặc đổi mới hoàn toàn đại A đầu liền phân công nhau phủng thượng nước trà, kia trái cây, điểm tâm đã sớm bày ở trên bàn. Lai khách nhóm tiến phóng khách là có thể nghe được du dương âm nhạc thanh mà phạm khiêm hòa cùng Cao Tiểu thư liền đứng ở trang trí đổi mới hoàn toàn phạm ra đại phòng khách, tân thái thượng thư chỉ định chủ nhân vị, hảo hảo mặc đổi mới hoàn toàn lập với mặt đông bậc thang vị chờ khách giữa, ba cái có tư cô nương khay đứng ở phía tây dưới bậc thang lập. Kia quần áo ở khay liền không cần phải nói, gấp, cũng chỉ có thể nhìn đến sắc thái chi chính, hiếm khi có nhân gia có thể xứng đến ra tới. Cũng chỉ xem này ba cái có tư cô nương trên người quần áo, vậy đủ để liên tưởng này khay chính là thế nào. Chưa xong con tiếp. Chương 581 cập kê lễ quý cách Tờ Ad, canh 2 phạm phủ hôm nay răng đèn kết hoa, sở hữu hạ nhân vũ giả đều ăn mặc thống nhất bộ đồ mới. phạm gia mấy cái phòng khách đều mang lên án kỷ, ngày mùa đông chỉ kém 7-8 thiên liền đông chí thời điểm, phạm gia lại hoa tươi từ cẩm. trong hoa viên bãi đẩy vui mừng đóa hoa, mẫu đơn, hoa hồng, hoa lan, hoa sen, hoa mai một năm bốn mùa đóa hoa đều nở rộ. này tài lực thật là, không đề cập tới, không có người phát hiện, không có cúc hoa. Ngọc Nguyệt vẫn là quá không được chính mình tâm lý thượng này một quan, lấy cơ cúc hoa đang lúc quý, bày ra tới cũng không khí phái cấp phủ quyết. Hành cập cây lễ phòng khách phía đông phòng nhỏ bốn vách tường bò đầy cây kim ngân đẳng, lá cây tiên lục không nói, kia hoa cũng khai đến chính diễm. Chặt chặt chẽ chẽ hình thành ngồi xuống nở khắp vàng bạc hai sắc hương hoa tiểu phong ở. Ngọc Nguyệt tắm gội sau, đổi hảo thải y lì thải lý, an tâm mà ngồi ở bên trong chờ lên sân khấu, bên cạnh lại là một thân bộ đồ mới thanh mụ, mụ ở hầu hạ. Từ thanh mụ mụ đã phát thể, không rời Ngọc Nguyệt tả hưu sau, giống nhau nàng trên cơ bản xem như Ngọc Nguyệt bóng dáng. Hôm nay lai like khách đông đảo, nàng duy nhất nhiệm vụ chính là đi theo Ngọc Nguyệt. Cao gia đại cứu cứu, tổ mô gia đối tiết gia vẫn luôn không yên tâm, chủ yếu là chính mình có tật giật mình đi, đề phòng chút cũng là tốt. Ngọc Nguyệt thải y yea bên trong, còn mặc vào kia kiện đoạn khoản mềm kim thiên tam giáp. ấn quy củ khách khứa vào chỗ là có nghiêm khắc chính tự, trước chính tân đi vào, cặp kê giả cha mẹ thân làm chủ nhân tiến lên nên đón. Lẫn nhau hành chính quy ấp lễ sau và bản, chủ tân ngồi xuống với chủ tân vị, khách nhân liền tòa với xem lễ vị, khách khứa đều ngồi xuống sau chủ nhân mới liền tòa với chủ nhân vị. Chính là hôm nay tới chủ tân là Thái Hậu Nương Nương, hiện trường quá rối loạn khẳng định không được, bất lợi với bạch lao đại mang đến cấm vệ doanh làm an bảo công tác. Vì thế, Thái Thượng Thư liền an bài, trước hết mời các vị khách nhân đi xem lễ khu ngồi xuống, sau đó, chờ Thái Hậu Nương Nương Phượng giá lâm tới. Đây là đại gia vừa nghe đều lý giải. Không thể thái hậu nương nương tới rồi. Đại gia mới loạn hống hống tiến chẳng đi. Đông chí trước sau, đó là muốn bắt đầu vào đông thời tiết, thực lãnh. Cũng may phạm ra cái này phòng khách nguyên lai là chuẩn bị về sau dùng để dưỡng hoa liều ấm, lúc này mới làm các vị quý nhân đều không cảm thấy lãnh. Tiến vào sau, nhẹ nhàng tùy ý ngồi nói chuyện phiếm trở. Thái thượng thư căn cứ bạch lão đại ám chỉ, phía trước không hai bài vị tử không có thỉnh khách nhân ngồi xuống, tuy rằng hắn không nghĩ thông suốt hoặc là không dám nghĩ thông suốt, lúc này. Hắn mới cảm thấy này nhi tử nhiều nhân gia chính là hảo A một màu màu bạc nạm vàng biên khẩn tụ tiễn phục ở bên trong, áo khoác sắc sa bảo cao, phạm hai nhà Nam Đinh, lớn lớn bé bé hơn hai mươi hảo người. Cùng nhau đi theo hắn phía sau, hắn chỉ nơi nào làm việc liền đi một cái đi làm theo, kết quả thực là mỗi người cơ linh, mỗi người dùng tốt. Đương nhiên muốn xem nhẹ cái kia không ngừng té ngã cẩn nhân đồng học, mâu chốt là người nhiều A. Xuất sắc nhất mấy cái đại điểm, thái thượng thư kỳ thật thực nhìn chúng kia tứ hải, đáng tiếc. Chỉ có thể nhìn xem thôi, chính mình đích nữ hứa cho Kim gia canh thượng thư tươi cười ở trong mắt hắn hoàn toàn chính là đang hỏi hắn, người hối hận có hay không. Sở hữu này đó đều là thuận lợi hoàn thành. Trong đó có một việc, không đủ vì người ngoài nói, đó là Ngọc Nguyệt cùng Lão Tổ tiểu bí mật. Chính là Ngọc Nguyệt Thoa, Lão Tổ tranh nhau muốn ra một quả trâm, Lão Định Vương gia cũng ra, Vương Nguyên soái cũng ra, này ba cái đại nam nhân. Không. Này ba cái Lão Nam Nhân, hương phấn làm theo ý mình đi bị trâm. Chính là, ai cũng chưa dự đoán được, cũng không tính đến, này ba người đều đem ánh mắt theo dõi nội vụ phủ. Bên trong châm kia khẳng định là đại đại hảo. Vì thế, ba người đều tìm tới cửa đi, nội vụ phủ hai quảng, phó thượng thư A, thủ hạ người còn có không biết tâm tư của hắn, này hết thể hành vi liền giấu trên lừa dưới làm, ba người đều là tiến kho đi lấy, chính mình lấy, thích cái gì chọn cái gì. Ba cái đại quê mùa tâm cũng không hậu, đều tính, dù sao không sai biệt lắm phải. Nói nữa, Nội vụ phủ đồ vật đều là thượng dùng, vi phạm lệnh cấm cũng nhiều, từng người cầm nhìn thuận mắt liền về nhà đi. Sau đó, đâm thoa, hơn nữa là ở sơ năm buổi tối mới phát hiện. lão định vương cùng tổ mô ra châm đụng phải, giống nhau như lúc. Phát hiện việc này thời điểm đã chậm, tổ mô ra thực thương tâm, đành phải quyết định hồi cao ra đi đổi một phen châm. Chính là thay đi như thế nào cũng so bất quá lão định vương này đem, cũng chính là hắn nguyên lai bị này một phen. Ngọc Nguyệt đi thỉnh an khi. Tổ mẫu ra chính lục tung mà tìm chính mình nguyên lai bị cái khắc trầm, cũng là không có biện pháp, hoặc là vận mệnh chú định ý trời. Ngọc Nguyệt nhớ tới chính mình trong không gian kia chỉ trầm, đến từ nguyên thân mẫu thân trầm, ở ngay lúc này lên sân khấu hẳn là thỏa đáng. Ngọc Nguyệt lấy ra kia chỉ một thoa, tổ mẫu ra đi xem thẳng mắt. Tha thứ Ngọc Nguyệt không biết nhìn hàng đi không. Bất quá Ngọc Nguyệt không biết nhìn hàng cũng có lý do, đây là khiêm tốn cha cho nàng, nói là mẹ ruột trầm. Thảo đi, nguyên lai phạm gia có bao nhiêu tiền? Từ bát ra ra số khởi, liền người mang điền, toàn bộ nhân mã bao gồm bệ bếp bếp con kiến tử tính thượng, 500 lượng bạc đến đỉnh, như thế nào có thể nghĩ đến, như vậy một con nho nhỏ trâm, theo vị này không thế nào trong nghề tổ mộ gia định giá, ít nhất 5.000 lượng bạc. Ngoan nha đầu, ngươi từ đâu tới đây, Kia hiền vương tiểu tử cho ngươi. Đây chính là kỳ nam Trầm Hương Ngọc A. Trầm Hương. Là kỳ nam. Nga Ngọc Nguyệt không hiểu, biết Trầm Hương đã là thực không dễ dàng. Như vậy chính liêu. Còn khác thành như thế tinh xảo cây châm, quả thực là ít có. Tiểu tử này đến là lương tâm không xấu. Vì thế, tổ mẫu ra vui sướng mà đem này chỉ châm trở thành chính mình bị. Ngoan hoa, cái này ta hồi nội vụ phủ mặt khác đổi một con tới, ngày mai liền dùng này chỉ đi. Ngọc Nguyệt cũng không hảo đề đây là chính mình mẹ ruột, cười trở về phạm phủ, chính mình là tới thỉnh an vẫn là tới xem những cái đó châm, chuyến này thành bí. Các khách nhân tới tề, đều đồng thời cảm thấy hôm nay cái đáng giá. phía trước không hai bài Vừa mới đều ngồi đầy, ở giữa ngồi trên ăn mặc minh hoàng thường phục đường kim thánh thượng, bên trái đoan vương, bên phải thủy vương, lão định vương trận trắng mắt đành phải đi bồi ở một bên, hiền vương ra một thân chính trang hầu hạ ở phía sau. Đệ nhị bài, hoàng hậu nương nương, hoàng quý phi, thục phi, đức phi. Ngọc Lan công chúa cùng vân tỉnh công chúa nhất trí cho rằng này đó khách quý đó chính là tới tắp bãi, điểm này lão hiền vương phi cùng văn huyền vương phủ khổng lão phu nhân đều tràn đầy đồng cảm. Thái thượng thư cái thứ nhất ý niệm là xong đời Hôm nay làm giận sự tình phỏng trường không được, Kim Lão gia khẳng định không dám ở cái này chàng cùng sang bậy đi. Thượng thư buồn bực tuy rằng có điểm, nhưng này xem như từ xưa đến nay tối cao quy cách cập kê lễ đi, vẫn là không tồi. Đứng dậy, tiêu lớn, khai lễ. Phạm Khiêm Hòa đứng dậy, đi ra phía trước, liền tại đây thánh thượng mắt trước mặt, đơn giản đọc diễn văn. Này ngắn ngủn một thiên lời nói, là Văn Huyên Vương thao đau viết, Khiêm Tốn cũng là cái ngốc, bối lên chín, cũng không sợ sinh, nói được một chút không mang theo thác thực tốt phong độ không hổ là tân khoa trạng nguyên phụ thân can an đế thực vừa lòng nói là vũ phu vẫn là thực sự có văn hải không tồi không tồi. sau đó ngọc nguyệt liền đi ra căn nhà nhỏ thái thái tán giả đi trước ra tới lấy kim rửa mặt tay sau đến với phía tây chờ ngọc nguyệt liền đi ra tới rồi nơi sân trung gian mặt hướng nam hướng xem lễ khách khứa chủ yếu là hoàng đế hắn lao nhân ra được rồi ấp lễ sau đó mặt hướng phương tây ngồi quỳ ở trong bữa tiệc thái thái trang dạng vì hắn trải đầu sau đó đem lược phóng tới chiếu phía nam Thái hậu nương nương trước đứng dậy cao tiểu thư theo sau đứng dậy tương bồi hai người ở đông dưới bậc dùng kim rửa mặt tay cao tiểu thư dùng khăn lụa thế Thái hậu nương nương lau làm tay đối với Thái hậu nương nương lẫn nhau thi lễ sau liền ngồi không mời cô nương cái này có tư dâng lên la khăn cùng phát châm cài đầu Thái hậu nương nương đi đến châm cài đầu giả trước mặt cao giọng ngâm tụng lời nguyện cầu đương nhiên Thái hậu nương nương nhân gia cũng không phải thường xuyên đương chủ tân này lời chúc cũng là bối chút thời gian bất quá sớm biết rằng hôm nay như vậy loạn hoàn toàn không cần a thái hậu nương nương này lời nguyện cầu còn không có xuất khẩu bên cạnh liền có một bàn tay cầm lấy khổng mười cô nương khay cái châm cài đầu người nào gan lớn nếu tư bệnh trung kim lão phu nhân là cũng việc này cũng là quái thái thượng thư hắn đánh bảng tính kim chín không biết thế nào liền suy đoán tới rồi vài phần cái này hảo cao gia kia dư lại chín hải mỗi người nhân trung chi long hắn chạy đến phạm gia đi đường tì nghi mấy cái ý tứ Còn có kia tiểu thái thái, chết cắn đương tán giả, này lại tính cái gì con đường. Thiên hạ đều là cha mẹ, Kim Chín không dám nói thái thượng thư không phải, cũng không dám nói chính mình lao cha không phải, chính mình liền bắt lấy đầu, suy nghĩ nửa ngày, quyết định tham gia lần này cập kê chi lễ. Có chính mình cái này đại người sống chọc ở nơi đó, nói vậy thái nhạc phụ cũng không thể quá mức đi. Không có thiệp mời. Kim Chín lộng không đến thiệp mời, vì thế, liền thế ra chính mình cứu mạng pháp bảo, chính mình mãi mãi. Ai cũng ngăn không được gần nhất đầu vóc lại không thế nào rõ ràng Kim Lão Phu Nhân, đương Kim Thái hậu nương nương biểu tỷ vẫn là biểu muội. Vì thế Kim Chín Bồi Kim Lão Phu Nhân nên ngang vào phàn phủ, thẳng tới tổ chức cập kê lễ phòng khách. Kim Lão Phu Nhân trong mắt không có bất luận kẻ nào, chỉ có thấy Thái Thái, nàng cháu dâu. Tôn Tử nói, có người muốn cướp chính mình cháu dâu, chạy vội tới Thái Thái trước mặt kì, nàng lại thấy một con trôm, lập tức liền như trong ngộng giống nhau, cầm lên, quay đầu nhìn đến Ngọc Nguyệt. Nãi nãi bảo bối a, nãi nãi nhưng tìm được ngươi. Một phen liền đem ngọc nguyệt cất ôm. Theo ở phía sau Kim lão gia, Kim phu nhân hơn nữa Kim lão tứ, toàn bộ bị làm định thân pháp. Kim lão phu nhân trong tay trầm, mang theo một cổ ít có ám hương, là như vậy quen thuộc, như vậy thân thiết. Kim gia mọi người ngây người. Thái thượng thư nhìn tình huống này không ổn, nhưng ngươi cũng không thể dừng lại a, tốt xấu ngươi là lễ bộ thượng thư đúng không? Kim lão gia ở phu nhân thúc dục hạ, vội vã mà trở về phủ. Cố Kiệu đều không ngồi, trực tiếp cưỡi nhi tử mã, bay nhanh buôn về nhà đi. Kim Lão Phu Nhân, Kim Phu Nhân gắt gao thủ Ngọc Nguyệt bên người, đó là một bước cũng không rời. Điều kỳ quái nhất chính là, Ngọc Nguyệt thay quần áo cũng là đi theo vào căn nhà nhỏ. Cập kê lễ đối một nữ hải tử tới nói, là rất quan trọng hảo đi. Ngọc Nguyệt đành phải nhẫn khẩu khí, ở mọi người giật mình ánh mắt, ở hai vị Kim Phu Nhân tay cầm tay làm bạn hạ, làm từng bước mà tiến hành chính mình cập kê lễ, thanh mụ mụ sửng suốt một chút. Nhìn nhìn hiền vương ra sắc mặt Chính mình liền căng ra đầu cùng hai vị cáo mệnh phu nhân tệ một khối đi Cao gia vài vị cứu cứu lúc này mới kiềm chế không có tiến lên đi Kim chín nhìn đột nhiên trở nên hỗn loạn trường hợp ở trong lòng nhắc mãi Bình tĩnh Bình tĩnh Chưa xong còn tiếp Trước 582 trên lưng nốt chu sa G.S. Canh một Nhất bái Nhị thêm Nhị bái Tam thêm Tam bái Trí lễ tiểu tử Linh hấn ấp tạng kết thúc buổi lễ ước chừng cũng liền làm xong. Đương nhiên, đại gia nhất định phải xem nhẹ bất kể Ngọc Nguyệt bên người ba vị cùng đi nhân viên. Bởi vì, Thanh Mụ Mụ ở Hiền Vương gia ý bảo hạ cũng thượng tràng, này Kim lão phu nhân là kẻ điên, vạn nhất cấp Ngọc Nguyệt kia khuôn mặt nhỏ đi lên thượng một mong đuốt, Hoa Dung Nguyệt mạo cũng liền giao đại rớt. Hiền Vương gia hận không thể chính mình tiến lên đi thủ. Thế khó xử hết sức, đành phải đem thỏa đáng nhất Thanh Mụ Mụ ám chỉ đi lên dễ, phòng hoãn với chưa châm. Tam bái thời điểm, hoàng thượng Thụy Thân Vương, Văn Huyên Vương tự mình đi lên, nhận lễ, tự mình chúc phúc. Cái này làm cho xem lễ giả nhất thời đàn tính ồn ào. Như vậy có thể. Sau đó chính là Cấp Ngọc Nguyệt lấy tự thời điểm, Văn Huyên Vương vốn là lấy cái tự ra tới, Thái hậu nương nương lạp lạp lạp mà ngâm nga một hồi. Đúng lúc ở thời điểm này, lại thấy Tiêu Nội chứng Đại sư ở tuệ có thể Đại sư cùng đi hạ, lóe sáng lên sân khấu. Cao Lão Nguyên xoáy luôn mãi tỏ vẻ chính mình không phải không tôn kính Nội chứng Đại sư a, chỉ là thiện tình có điểm tò mò. Hôm nay này đại môn ai thủ? Khách không mời mà đến nhiều như vậy đâu, một đám, cùng hồi chính mình ra giống nhau. Thủ vệ từng đầu tỏ vẻ oan uổng, tới những người này, cái nào là chính mình cản đến xuống dưới. Liên kêu bà điên, an mặc cũng là siêu phẩm cáo mệnh phu nhân hà khoa ca, miễn bản cái kia ở bên cạnh kim láo kiểu, hai mắt trừng đến có chung đồng đại. Thái hậu nương nương vô pháp nói ra Ngọc Nguyệt tự tới, bởi vì ngộ chứng đại sư tự mình định rồi Ngọc Nguyệt tự, tư mạc, Ng Lão nạp chính là đặc biệt tới thế tiểu thí chủ đỡ tự, như thế cáo tử. Nội chứng đại sư buông xuống chính mình hạ lễ, một bức tự tay viết sở vẽ dược vương bổ tát giống. Liền thi nhiên cũng đi. Ném xuống đầy đất trong mắt, thật là vị này lạt ma tới. Không tin a không tin. Mà rất nhiều người có tâm, lại đối với này hai chữ cùng này phúc tượng Phật sinh ra vô cùng vô tận liên tưởng. Kết thúc buổi lễ lúc sau. Ngọc Nguyệt cùng cha mẹ bài bài đứng, Phạm Khiêm Hòa ở cao tiểu thư ám chỉ hạ, lớn tiếng tuyên bố Tiểu nữ Phạm Ngọc Nguyệt lễ cải trâm đã thành, cảm tạ Thái hậu nương nương, Thánh thượng, Hoàng hậu nương nương, Đoan Vương thiên tuế, Thụy Vương thiên tuế, Hiền Vương thiên tuế, Hoàng Quý phi nương nương, Thục phi nương nương, Đức phi nương nương đại giá Quang Lâm. Hai vợ chồng quỳ xuống đất hành lễ. Đây là công khai tiễn khách a, kia Định Vương, Văn Huyền Vương, Lão Hiền Vương phi, hai vị công chúa ngự nhưng không tại đâu. Vốn dĩ hoàng thượng cùng thái hậu từ từ quý nhân đó là tham gia xong rồi cái này nghi thức sau, nguyên kế hoạch chính là phải đi, chính là Này rõ ràng triệu kỳ có trò hay muốn lên đài A. Ngươi cho rằng hoàng gia liền hoạt động giải trí rất nhiều sao. Chúng ta cũng tịch mình đã hảo đi. Xem diễn đi, xem diễn đi, cao tiểu thư hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình quỳ tặng một hơi. Này mấy tôn đại Phật một cái không đi. Cười ha hả, ha, đều nhất nhất liên tòa. Miệng nhỏ liền chu lên tới. Nói, phạm gia lão tổ yêu thích đó chính là, có cái gì cao hứng sự tình liền phải bày tiệc, mời khách. Hôm nay cái hắn lão nhân gia đã sớm an bài hảo. Cặp kê lễ hoàn thành sau nhưng tiếp theo chính là đại yến khách cửa, thực đơn, đồ ăn phẩm đó là cùng từng trưởng quầy thương lượng mười vài thiên đầu. Chuẩn bị nhất minh kinh nhân tới lập tức. Bất quá, lão Tổ cao cấp nhất khách quý đó chính là lão Định Vương. Đột nhiên tới nhiều thế này khách quý, Phạm lão Tổ tỏ vẻ trái tim chịu không nổi, thoái thác một câu, thông ra đại ca lạc. Trái tim ta chịu không nổi. Đi trước. Đó chính là muốn lói người. Lao huynh đệ, khó mà làm được, ngươi đến chống bại A. Cao lão tổ một phen giữ chặt hắn. Không được á ta thấy không được quan, lớn như vậy quan. Không đúng, không phải quan đây là hoàng thượng à, ta này tiểu dân chúng như thế nào có thể thấy hoàng thượng đâu. Ngươi thấy đều thấy, cũng không thế nào à, nói nữa kia định vương, hoàng đế các ca, văn huyền vương, ngươi kia thông ra, chính là khổng thánh nhân hậu đại, ngươi ngày thường chỗ đều không khiếp nhược, lúc này như thế nào lạc. Ngươi đẩy bệnh loé người, kia các vị đều đến bồi ngươi đi xuống à, này tịch còn bãi không lay động loé. Phạm Lão Tổ ở trong lòng dối dám thật sự. Lué không được à, này thánh thượng giá lâm, cỡ nào vinh quang sự tình, như thế nào hảo thoái thác đâu. Khởi động, coi như hắn là người thông gia. Cao Lão Tổ dù sao nghĩ hoàng đế nghe không thấy, trực tiếp khuyên đủ. Lão Tổ cũng là cái chính trực, nghe được này một câu, chính mình nghĩ nghĩ, đối với Cao Lão Nguyên Xoái nói, vậy như vậy mà đi. Tiếp theo ra tới, không nói là cơ linh khiêu thoát, khá vậy không một nạp vụ bể, nhìn còn có điểm kia không màng hơn thua bộ tịch. Thật là làm người ngoài ý muốn. Có thể tưởng tượng thấy kia phạm khiêm hòa bình tĩnh tế bảo từ đâu mà đến. Từng trưởng quay đám người, thấy vương gia là thấy được nhiều, kỳ thật nhìn kỹ xem, này hoàng đế cũng hầu hạ quá, lập tức cũng mặc kệ, ở nhà bếp chỉ huy, mười mấy mắt đại táo thiêu đến vượt vượng, đồ ăn một đưa ra tới, một loạt thái dám lấy ngân châm thử qua, thử lại ăn một khối, khiến cho người tặng đi ra ngoài. Phạm gia hôm nay này đồ ăn ứng phó nhiều, vốn định sợ khách nhân tới nhiều, nhiều hơn bị, lúc này đơn giản chính là hơn nữa tam bàn bàn thế thôi đến cũng ứng phó được với đi bên này nóng hừng hực liền đem đồ ăn đưa lên tịch đi ngũ lương dịch cùng rượu nho ở trên bàn tản ra mùi hương liều mạng đối bốn phía người ta nói nói tới ăn ta nha, ăn ta nha. không ai ăn làm cập kinh lễ đại thượng chính thức bắt đầu trình diễn cho hay kim láo gia đã trở lại hắn cầm một cái trang sức hộp trở về tiến sân nhìn đến hoàng thượng còn chưa đi lập tức liền quỳ xuống thỉnh thánh thượng làm chủ thay ta kim gia chủ trì công đạo Ta kim ra nữ nhi, chính là bị này cao gia hại chết, đứa nhỏ này trên đầu châm chính là vật chứng. Nói xong đôi tay đem chính mình trong tay trang sức hộp đẩy tới. Hoàng thượng là biết hàng, này một tiếp nhận hộp, lập tức liền biết quý trọng phi phàm. Liên tính là hoàng gia cũng không nhất định mọi nhà có thể có ngoạn ý như này. Mở ra vừa thấy, bên trong là một chua từ đại đến tiểu nhân 108 viên Phật Châu, còn có một khối một bài, một cái một chế bách ra khóa. Đều có khắc một cái cổ thể chữ vàng. Sở hữu này đó đều là vừa lúc hảo còn đâu một đám không cách, còn có một cái vị trí không, kim phu nhân từ kim lão phu nhân trong tay tiếp nhận tới, chính là Ngọc Nguyệt đưa cho tổ mộ ra đầu gỗ trâm. kim phu nhân nhẹ nhàng thả đi vào, vừa lúc đương đương chính là phóng này chỉ trâm vị trí, cái này trang sức hộp, đó chính là so này một bộ trang sức chuyên môn làm, dùng chính là trầm mục, mà này bộ trang sức lại là trầm mục kỳ nam sở chế, hộp liền giá trị vạn. Kim, này bộ trang sức vậy càng thấy bất phàm. Cái này không phải kia. Tổ mô ra lời này không có nói xong, bởi vì hắn nhìn đến hiền vương gia nhìn này Trâm ánh mắt cũng thực kinh ngạc. Trâm nguyên soái, này Trâm là nơi nào tới? Căn an đế vừa thấy, này kim gia căn bản là vô pháp làm giả, bởi vì này bộ trang sức thêm hộp niên đại rất có chút lâu rồi. Đây là ta mẹ ruột. Đây là Nguyệt Nhi mẹ ruột. Trâm miệng một lời hai trá con. Đầy đủ thuyết minh, này không phải thông đồng. Cái này Trâm là phạm gia đồ vật, không phải cao gia đồ vật. Cái này làm cho Càn An Đế trong lòng an ổn không ít. Thật sự là này hai nhà người đều không hảo bãi bình. Phạm gia, vậy chậm rãi rồi nói sau. Thật là một cuộn chỉ dối. Càn An Đế nhìn cao gia đại tiểu thư liền tâm sinh bất mãn, liền nha đầu này là cái gây chuyện. Kế tiếp thuận tiện xem xét kia hai vị công chúa liếc mắt một cái, trong mắt toàn là phê bình. Kế tiếp, chính là Phạm Khiêm Hòa nói, "Này kim gia đồ vật như thế nào ở trong tay ngươi?" Phía trước Phạm gia cùng này kim gia đó là tám cột cũng đánh không thiệt tình lời nói, chính là cao cứu cứu đều tâm nói, 80 cột cũng đánh không a Đây là ta tham gia quân ngũ khi, ta phía trước nương tử hứa thị cho ta, nàng làm ta lấy tại bên người, không cần quên chính mình trong nhà đã có thế thất. Không thể đương kia tiết bình quý. Này tiết mục mỗi người xem qua, đều cảm thấy này hứa thị thật là cái minh bạch người. Vương Láo tứ quỳ xuống tới nói, đã từng gặp qua hắn cầm này châm đối với ánh trang hứa nguyện. Nay cũng liền ngồi thật, nay châm là Phạm Khiêm Hòa hồi lâu phía trước vật cũ Hồi lâu là bao lâu? Một số lại là Kim gia nữ nhi sau khi mất tích hồi lâu. Ngọc Nguyệt diện mạo, hơn nữa Lão tổ đều từng nói qua, kia Hứa Thị có vài phần cùng Cao Thị sụp mặt, đây là Phạm gia trong thôn rất nhiều lão nhân đều nhớ rõ sự tình. Ngọc Nguyệt cập kê đại lễ, Phạm gia trong thôn người tới, tuy nói không có ngồi ở phía trước, nhưng ở phía sau cũng là xem lễ khách khứa chung một viên. Ngồi ở mặt sau, mọi người đều cảm thấy không có gì không ổn, đứng đắn cùng những cái đó quý nhân ngồi ở cùng nhau mới là vạn phần không được tự nhiên. Rất là tiện nghi lập tức đại nãi nãi đám người đã bị truyền đến đáp lời. Không có gì vấn đề, chỉ nói nói kia hứa thị bộ dạng, tính nết. Hứa thị kia làm được một tay hảo kim chỉ, sẽ quần áo kiểu dáng cùng chúng ta người nhà quê không giống nhau. Nàng thức quật cường, cố chấp. Nàng không nhận lộ, thường xuyên sẽ lạc đường. Nàng biết chữ, nhưng không biết chính mình như thế nào học được. Phạm gia thôn mấy nhóm nam tính lão nhân nói không rõ, chỉ nhớ rõ hứa thị tính cách dịu dàng. Lớn lên cùng hiện tại cao thị rất giống. Nàng có hảo chút của hồi môn, đều là huyện thành lưu hành một thời hình thức. Kim Gia người nghe được vượng đầu, vẫn là Kim Phu nhân minh bạch một chút, trực tiếp hỏi kia Phạm Kiêm Hòa, người kia đằng trước nương tử, trên người nhưng có cái gì ấn ký? Nương tử ngực có cái nốt chu sa? Bao lớn? Bộ dáng gì? Liên đậu nành lớn nhỏ, hình lông? Phạm Kiêm Hòa nói lời này thời điểm, đó là rất có điểm dối giám, buổi tối khẳng định phải bị thu thập, chính mình còn nhớ rõ đằng trước nương Tử trí Kim gia người, bao gồm hoàng hậu đều minh bạch. Phạm Khiêm hòa cái này đẳng trước nương tử, chính là Kim gia mất tích Kim gia đại tiểu thư. Ngươi như thế nào cưới nàng? Ngươi không có tới chúng ta Kim gia cầu thân, ngươi không có. Phạm Khiêm hòa thực đứng đắn mà nói, là nương tử kêu ta cưới nàng, ta thỉnh bà mối, đi nương tử lại mãi, mãi hứa thị trong phòng, ta tam môi lục xính đều cho. Kim láo gia hộc máu. Chúng ta Kim gia kia có nhìn thấy ngươi một cây ma ha? Các vị vương gia bật cười, đây cũng là Kim đại tiểu thư tiêu cưới người này chính là đào hoa tinh chuyển thế đầu thai đi kim gia đại tiểu thư là cái dạng gì mạo hiện tại cao gia đại tiểu thư là cái dạng gì mạo đều không nói đến này hai nhà là cái gì rồng dối cao gia ba cái cứu cứu lại một lần cảm thấy thật tốt quá cuối cùng có người mất mặt ném đến đằng trước đi chúng ta còn đứng đắn là tam môi lục xính thu được trong phủ tiêu kim gia ha ha, hiện tại còn không biết này cô gia bát tự đi mấu chốt là hiện tại này cô gia lại là cao gia cô gia cao gia đại tiểu thư thế hắn sinh hạ ba cái nhi tử chưa xong con tiếp. Chương 583 các ngươi cũng là đại cứu ca. DS, canh hai. Kim gia lão tứ nhìn Cao gia vải vị cùng năm, nhất thời thế nhưng có điểm mơ hồ, đây là chỉnh loại nào? Thân thích. Cãi nhau ầm ĩ mười đã nhiều năm, bốn 20 năm, thân thích. Cao gia người một trận cười ngây ngô, trước hết phản ứng lại đây chính là Nhậm đại Nưu, Nhậm đại viên ngoại chỉ vào kia Kim lão tứ cấp Kim lão cửu, nói như vậy, các ngươi cũng là ta đại cứu ca. Kim Lão phu nhân cùng Kim phu nhân nhưng không có gì ý tưởng, bước lên Ngọc Nguyệt cùng với hộ ở Ngọc Nguyệt phía trước nói năng cẩn thận, tâm can thịt nhi liền hô đi lên. Theo đại cứu ca ba chữ, Kim Lão ra hai mắt vừa lật, hoa lệ lệ mà nào hướng huyết. Lập tức nằm đảo. Này kích thích lớn chút, chịu không nổi. Sau đó không chờ mọi người phản ứng lại đây, thậm chí còn còn có cá biệt vương ra suy nghĩ, chính láo nhiệt đâu, người này là thật hôn mê vẫn là trang. Cao Lão nguyên Soái hét lớn một tiếng Kim gia tiểu tử thiếu cấp lao phu trang dạng này Nguyệt Nha Đầu là ta cao gia hoa cùng ngươi Kim gia không nửa văn tiền quan hệ chúng tôn tử đem Kim gia người cho ta quăng ra ngoài chúng tôn tử nhóm lúc này mới tỉnh ngộ lại đây cười đi đây là thật sự lời nói Nha Đầu chính là kia Kim gia lạp cao lao xoáy tôn tử nhóm đi đuổi đi người Nhi tử tùy thời đến mau lập tức quỳ xuống tới hướng về phía hoàng đế nói Thánh thượng ngươi cũng nói qua này Nguyệt Nha Đầu khẳng định là ta kia nghiệp chướng sở sinh này tính cách làm việc giống nhau như lúc. Cao Gia Khanh xin đứng lên tới nói chuyện, lời này chấm là nói qua, nhưng nếu nói là Kim Gia Nha Đầu nói, phỏng trừng sinh hạ tới nữ hoa, kia Đức Hạnh cũng sẽ không như thế nào hảo a. Can An Đế tự nhận chính mình là công bằng, lập tức nghe được lời này chúng thần gật đầu không thôi, không có Kim Gia Nha Đầu so, trước mắt hoa nhi này, vậy cùng Cao Gia Nha Đầu là một cái bàn tay chụp được tới, rất nhiều phu nhân đều còn nói thầm quá, Cao Tiểu Thư có khi cũng cảm thấy chính mình có lẽ là mất trí nhớ. Không nhớ rõ sinh hạ như vậy cái gây chuyện tình. Nhưng lúc này nói là này Kim gia nha đầu sinh. Kia thật khó mà nói a. Kim, cao hai người đánh hạ bộ dáng có tám phần giống, liền cùng kia song sinh tử giống nhau, nếu không phải này sinh nhật kém nửa năm, có bao nhiêu, còn tưởng rằng là Ly Miêu đổi thái tử. Theo thái ý y viện viện chính nói, bởi vì hai người tổ nãi mãi, phân biệt là nguyên lai thi ra một đôi song sinh nữ, đây là nữ hoa giống cha. Cha giống nãi mãi, cho nên trưởng thành bộ dáng này Sau khi lớn lên, kia gây chuyện sinh sự sức mạnh, cũng là tám lạng nửa cân. Này thật là khó mà nói. Bên kia cao lớn cứu thật là ném người đi. Lúc này mới phát hiện, này kim gia lão gia là thật sự miệng phun bạch mội, muốn tiểu Người tới lạc, kim đại nhân ngất đi rồi. Tám phần là trúng gió. Kim gia hai vị phu nhân còn ở thị tá tâm căn A, quả ngươi kêu không kêu. Lôi kéo Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận chết không bông tay. Hoàng thượng quả thực mau điên rồi. Cái gì tâm can thịt có chính mình nhi tử cùng tướng công quan trọng, này hai điên nữ nhân. Nhưng không, gia đình đứng đắn có một người là điên hoa. Hoàng thượng đồng học ngươi thật là thông minh lanh lợi a. Cao lớn cứu đưa tới trong phủ Lâm Lang Trung, quả nhiên không ngoài sở liệu, thật là bạo mạch máu. Cấp dược đi. Nhưng là mượn cao gia 10 cái lá gan. Cũng không dám cấp vị này uống một ngụm trà còn đừng nói là dược, ăn đã chết liền tính là cao gia cõng. Can an đế đi theo đều có thái y ỉa đi theo. Nói nữa kia viện bản chính tới kế hoạch muốn nhìn chằm chằm định vương ra, nhìn xem người này là như thế nào ngàn ly không say, hôm nay khẳng định là sẽ đua rượu đi. Nhìn xem, thật là người tài giỏi thường nhiều việc a chính mình này đến nhiều có thể a khi nào đều lao, viện chính sụ mặt ra tới, không ra không được, kia hoàng đế ngón tay đều mau chỉ đến chính mình cái mũi thượng. Lại lần nữa thỉnh mạch, lâm lang trung khám đến không sai, trung gió, nghĩ người này về sau miệng ai mắt nghiêng hai tay trịu thành móng gà, viện chính cảm thấy này xem như báo ứng. Đỡ phải hắn thường xuyên măng mắng, liền chính mình đều vòng đi và mắng. Thế nào? Quốc cứu này bệnh, Chúng gió. Ý thì là giả cha mẹ tâm, viện chính cảm thấy chính mình chính là một cái nhọc lòng hảo phụ thân, tuy nói có điểm không công chính, nhưng viện chính vẫn là nói, nếu cao lão nguyên xoay có thể rối bắt tay, kia. Nghe được chúng gió ba chữ, can an đế liền lấy đôi mắt nhìn ngọc nguyệt, thái hậu nương nương hơn một tháng trước cũng là chúng gió, hiện giờ tung tăng nhảy nhót tới cấp nàng đường chủ thân còn không phải là nàng trong tay có rực sao, tuy nói kia gì là cao gia đình hiến rực danh, trước mắt nằm xuống chính là nàng đứng đắn ông ngoại A. Trong lòng đã bình tĩnh không ít. Kim gia mặt khác ba vị đã thủ đến Kim Láo gia bên cạnh đi, đều đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía cao gia đại cứu cứu. Kim Láo phu nhân còn không có làm thoải mái thanh tân đã xảy ra sự tình gì, ôm Ngọc Nguyệt chính tử trên xuống dưới bước. Nãi nãi bảo bối nhi A, ngươi gầy nhiều, không có hảo ăn sống cơm đi. Quay đầu nhìn nói năng cẩn thận. Ngươi là ai? Tam thủy sao? Không giống a. Ngươi như thế nào đi theo ta bảo Bối Nhi trà trộn vào Kim Phủ. Ngươi tới, ngươi tới, thay ta đánh ra đi. Nói năng cẩn thận nhìn Ngọc Nguyệt bộ dáng này, nhất thời cũng sẽ không có hại. Lập tức liền cùng Ngọc Nguyệt ánh mắt trao đổi một chút, ở Ngọc Nguyệt ám chỉ hạ, tránh vào trong đám người, khổng ngũ tiểu thư cũng bất chấp người khác thấy thế nào, lập tức liền chen qua tới. Nói năng cẩn thận duỗi tay lôi kéo tay nàng, hai tiểu phu thê nhìn nhau cười, lẳng lặng mà đứng ở một bên. Người tới, người tới. Hoàng đế cũng kêu lên người. Bạch lão đại đầu vóc chóng váng mà lại đây. Điện hạ, thỉnh phân phó. Têu kia trung bồ năng, đem định vương cho ta xả hồi phủ đi, việc này không thể làm hắn nghe xong. Điện hạ, xả không quay về, ngài xem xem. Hắn kia bao che cho con kính, so với kia thân cha còn giống thân cha chút. can an đế nhìn cùng vương lão tứ đã là thoát ly người xem, thẳng đến sân nhà tiểu định vương ra, thở dài, chỉ chỉ ngọc nguyệt. Hỏi hạ vị này cô nãi nãi, định vương dược nhưng còn có, nếu là bệnh phạm vào, còn có thể y đi Bạch Lao Đại ở trong lòng trứng mắt, Thánh Thượng, người kêu cô nãi nãi, ta không được kêu sống tổ tông. Đối Ngọc Nguyệt sùng bái đó chính là trực tiếp xôi trào. Điện hạ kêu lên vài người cô nãi nãi. Không có, không có. Ít nhất ta không nghe nói qua. Lập tức liền tế đến Ngọc Nguyệt bên người đi truyền đạt Thánh Ý Ngọc Nguyệt nhìn bên kia sao xuống tay định vương, nhẹ giọng nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá kia dược còn có, theo lý sẽ không phát bệnh à, Thánh Thượng nghĩ như thế nào khởi cha nuôi bệnh tới. Nhất thời cùng ngươi cũng nói không rõ, Lao Phu Nhân trong miệng tam thủy chính là định vương gia, Thánh Thượng cho rằng, định vương gia lúc trước bệnh chỉ sợ cùng kim Lao Phu Nhân bảo bối nhi phân không khai. Bạch Lao đại quá bội phục chính mình cơ trí, cái này ngươi mẹ ruột loại này cách nói khẳng định không thể từ chính mình tới định tính sao. Vậy thỉnh vương phi nương nương ở bên cạnh nhìn, nếu có không thỏa đáng, lại nói, Ngọc Nguyệt biết chính mình vị này chung gì tính tình, cái này lại nói phỏng trừng là một đài hành hung. Cao gia đại cứu cứu không thể vi chỉ, chỉ có thể làm cho mọi người mặt lấy ra một thuốc viên, rất có điểm nghiến răng nghiến lợi mà đưa cho viện chính đại người. Viện chính rất muốn đem này dược cấp thiết tiếp theo điểm điểm tới, nghiên cứu hạ phối phương, chính là không dám a, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, dược y đi, đi xuống, viện chính gọi người lấy ván cửa cũng nâng tới, trải lên chăn, sau đó thường thường mà đem kim lão thái ra gì tới cửa bảng. Đây là muốn nâng hồi kim phủ đi. Cao đại soái không biết có thể hay không lại cấp một thuốc viên. Kim lão tứ có điểm ngượng ngùng mà đã mở miệng, này dược một hoàn là được. Lần sau dược, muốn thỉnh viện chính cho kết luận mạch chứng ra tới, có hảo chút loại đâu. Cao đại soái không tình nguyện nói, ánh mắt đều không xem Kim lão tứ, thẳng trận trắng mắt. Kim lão tứ cần thiết đưa phụ thân hồi phủ, nhìn nhìn lại cái kia lôi kéo ngọc nguyệt không bỏ nãi nãi, đành phải phân phó Kim chính đạo. Ngươi làm chuyện tốt, ý tưởng đem mai nãi mang về nhà. Trong lòng đã biết cái này, nữ hoa hoa tám phần là chính mình thân chất nữ, nhìn nhìn lại kia chính mình vẫn luôn rất là bội phục tân khoa chẳng nguyên. Kim lão Tứ đột nhiên cảm thấy, có lẽ, đương, cứu cứu chính mình, có thể dệ thượng một dệ. Lao Tam A, Lao Tam, ta là thân cứu cứu A, ngươi không được phùng điểm. Càng xem Ngọc Nguyệt càng giống chính mình muội muội càng xem càng giống, chính mình này nãi nãi thật là thần, thần chí hôn thành như vậy, còn mắt sáng như bước liếc mắt một cái nhận ra chính mình thân tôn tử tới, thật là ha ha. Kim chín không có gặp qua vị này đại tỷ tỷ, bất quá lại rất thích kỷ mà cảm thấy muốn không xong, Thái thái cùng Ngọc Nguyệt tỷ mội tương xứng, cùng chính mình không phải xóa bối sao. Khúc Trung nhân tán, ai về nhà nấy, thiếu chút nữa làm ra mạ người tới, này quả thực là quá mức sung sướng cập kê lễ. Tiết Hoàng Quý Phi bước chân trầm trọng, chính mình một lòng tưởng tranh thủ cao gia, cư nhiên thành Kim gia thân thích, tuy nói này thân thích quan hệ có điểm dối dám, chính là Kim Hoàng Hậu kỳ thật cũng thực dối dám, này tính lại xả đi trở về chính mình còn phải dựa vào thuốc thúc ra chống lưng. Không ngũ tiểu thư trong lòng thực rối rắm, cái này điên bệnh có thể hay không lây bệnh. Trong lòng đã lo lắng khởi hậu đại con cháu vấn đề. Văn Huyên Vương có chút buồn bực, cái này kim gia quá mức tục khí, từ dòng họ đến người bản thân, Phạm Kim Thị, Phiến Kim Thị, Phạm Cao Thị, Phiến Bánh Thị, Phạm Cường Thị, Thùng Cẩm Thị, Văn Huyên Vương đột nhiên phát hiện, ai, chính mình ngàn chọn vạn tuyển thanh quý nhân gia, vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền phàm gia, như thế nào có thể xuất hiện chuyện như vậy? Nguyên lai like này gả chồng đến chú ý sự tình không đơn thuần chỉ là là bát tự cùng ngày tốt, nay dòng họ mới là nhất quan trọng. Chắc không được kia phạm gia quản gia đều lấy hứa vì họ, thì ra là thế. Tuy nói văn huyên vương này suy nghĩ quá mức muôn vàn, cũng thật cũng không biện pháp không phải. Này phạm gia đem kim, cao hai nhà liên lụy thành một nhà, thế giới tuy không lớn cùng, nhưng gả bay chó sủa tường là khẳng định. Không ra cũng bị động mà liên lụy đi vào, cần thiết muốn giảm sức ép. Cao gia liền đơn giản thô bạo đến nhiều. Trực tiếp đem này tội lỗi, đều chồng chất đến cao tiểu thư trên đầu, vốn dĩ cũng là nàng gây ra, gả ai mà không gả, phi cắn chết phải gả này phạm kiêm hòa. Người này thực khiêm tốn sao, quả thực là thực. hảo đi, cao lão nguyên xoái vẫn là không thể trái lương tâm nói bậy, người này thật sự khiêm tốn, hai phòng nương tử đều là người ta chủ động phải gả, hắn liền cưới. Cao tiểu thư cũng thực thô bạo, trực tiếp ở chính mình nội thất, nắm phạm kiêm hòa dùng năm phần lực hung hăng mà ra khẩu khí tấu đến phạm khiêm hòa một lòng nghĩ muốn luyện ngạnh công phu thật là buồn kia cao tiểu thư muốn đánh ngươi ngươi liền tính luyện thành kim trung tráo dám dùng ra tới người này nha chỉ số thông minh là rất quan trọng phạm gia khiêm bân cùng lão tổ nhướng mắt biết việc này đại điều gánh vác tiếp đãi cũng chăm sóc các gương thân trọng trách xúc đầu vì thượng sách cái này kim lão gia đó là cao lão nguyên soái đều cảm thấy gặm bất động xương cốt vẫn là không cần đón khó mà lên bãi phạm gia nhị phòng thực không nghĩa khí mà biến mất ở khách viện đi Đó chính là nguyên lai cao tiểu thư bị cấp nói năng cẩn thận sân. Chưa xong con tiếp. Trước 584 người nhận tàng nghĩa. Đờ S, hôm nay, là minh chết mụ mụ sinh nhật. Ở chỗ này, ta chúc phúc ngươi thanh xuân bất lão Mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Ở trong quyển sách này, chúng ta thành thư hiếu. Như vậy, nguyện ngươi ở trong đời sống hiện thực, cũng có thô to bàn tay vàng, tâm tưởng sự thành. Ha ha! Phát ngục thân thân, ái ngươi! Nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt hai người tay cầm tay, khóc cũng khóc không được, mẫu thân nhà mẹ để tìm được, đây là hỷ sự à, đến cao hương à, nhưng hiện nay tình huống này, hai người là cười cũng cười không nổi, thật sự là này ông ngoại cùng phạm gia trong thôn thân ra ra kia đều là một cái loại hình người à. Đây là cái gì mệnh à? Nói năng cẩn thận trong lòng càng minh bạch, không có cái này kim láo gia, chính mình muội muội sẽ không có cái hòa ly tên tuổi, kia khẳng định là đứng đắn hiền vương chính phi, càng cũng sẽ không đến bây giờ còn không có cái danh phận huyện chúa thế nào cũng sẽ phong một cái, đều là cái này Kim Lão gia cả ngày ở thánh thượng trước mặt chuyện xấu. Hiện tại Hảo, cư nhiên là thân ông ngoại. Nói năng cẩn thận hai mắt híp mắt lên, thâm tư rất là bất lương. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Mà nhìn liên can người ngoài đều đi rồi, kia cao lão nguyên xoáy mắng chửi người, đứng đắn buông ra tử giọng mắng, bị mắng người rất nhiều, trong đó nhất oan uổng chính là cao gia đại tiểu thư. Đối với chính mình cháu gái nhi, cao lão nguyên xoáy kia vô danh nhiệt hỏa, thiệt tình mạo đến lịch hại. Máng đến Cao tiểu thư thật sâu cảm thấy, chính mình này từ sinh hạ tới, có phải hay không liền thật không có làm đối diện một sự kiện. Chứ bỏ ra ra nói, là cái nha đầu đúng rồi ngoại, cái khác toàn sai. Ngọc Nguyệt ở bên cạnh, mắt thấy Tổ Mộ gia khỏe miệng đều khởi bạch muội, liền ý bảo Kim Mụ mụ đi bưng trà tới, sau đó, nàng tự mình bưng khay, đem trà đưa đến Tổ Mộ gia trước mặt. Lao tổ tông, chúng ta uống một ngụm trà, xong rồi tiếp theo mắng." Cao lão nguyên xoáy liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận trà tới, uống một ngụm. Sau đó đối với cao đại soái phân phó nói: "Thầy ta an bài nhân thủ, hôm nay khởi, ai dám tiếp cận tiểu nha đầu, mặc kệ ai, đánh gãy hắn chân." Lời này thực hắc thực bạo lực, bất quá Ngọc Nguyệt cảm thấy này khẳng định là tổ mẫu gia thiền ngoài miệng đi, cho tới nay, tổ mẫu gia ở chính mình trước mặt duy trì hình tượng thật tốt quá. Hiện tại phòng trừng là che giấu không được. "Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất đừng cười ra tới nếu không ta liền ngươi cũng mắng." "Tổ mẫu gia, ta không cười." cư nhiên một chút đổi mới đến thẹn quá thành giận. Ngọc Nguyệt tỏ vẻ đồng tình, nhưng cao lão nguyên xoáy nhìn Ngọc Nguyệt bộ dáng chính là đang cười, nha đầu này rất là ý xấu. ngươi đang cười ngươi có thân ông ngoại. Ngọc Nguyệt thiệt tình không cười, nhưng bị người hiểu lầm thành như vậy, vẫn là chính mình nhất để ý tổ Mô gia. Thực An Duương nói, Ngọc Nguyệt há mồm dục biện giải hai câu, nhưng không từ nàng mở miệng nói, nói năng cẩn thận mở miệng nói, tổ Mô gia chúng ta sẽ không nhận, bao gồm phụ thân cũng sẽ không nhận. Bên này nói hai mắt còn đặc biệt nhìn khiêm tốn liếc mắt một cái, Phạm khiêm hòa thực không cốt khí mà lập tức gật đầu như đảo tỏi. Ta nghe ngôn nhi. Trong giọng nói lấy lòng ý vị thập phần rõ ràng. Phạm gia đại phòng đại sự. Vốn dĩ chính là ta định đoạt. Ngọc Nguyệt đành phải ưu nhã mà lấy khăn che đến miệng thượng, không cho chính mình hướng về phía trước kiểu khỏe miệng thương tổn khiêm tốn cha yêu ớt tâm linh. Phạm nói năng cẩn thận chém đinh chặt sắc mà lại lần nữa tuyên bố này cái này đơn phương quyết định thuần nữa đối với cao tiểu thư ôm quyền vì lễ mẫu thân phạm gia nội trợ sự tình vĩnh viễn lấy mẫu thân là chủ này phân rõ sở minh bạch đối ngoại chính là phạm nói năng cẩn thận định đoạt. đối nội cao tiểu thư lời nói sự ngọc nguyệt thực mau phát hiện chính mình cư nhiên không có gì dùng phạm khiêm hòa hoàn toàn không làm chủ quyền lực nôn nhi ta là cha ngươi phạm khiêm hòa nhìn chính mình nương tử hơn nữa các vị đại cứu tử còn có nhạc phụ ngô hơn nữa cái gia gia có điểm siêu thật mất mặt Gia quy là ta viết. Nói năng cẩn thận cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chính mình trước mắt, trừng lớn đôi mắt cao gia tổ, ông ngoại cùng cao tiểu thư nói tiếp. Ngươi là ta phụ thân, ta minh bạch, ta sẽ hiếu thuận ngươi. Mẫu thân đi vào phạm gia trước, ngươi vẫn luôn làm chủ, kết quả cho thấy phạm gia thiếu chút nữa bị ngươi làm hỏng, ngươi không thích hợp đứng ra. Cho nên, bên ngoài thượng là phụ thân ngươi làm chủ, kỳ thật là ta đưa ra. Lời này vừa ra, Ngọc Nguyệt cảm thấy này nói năng cẩn thận ca ca cũng quá bất hiếu. Đây là minh đoạt quyền a. Nga, hảo đi. Khiêm tốn cha không rảnh rủ một cái hồi cùng, lập tức liền đầu hàng. Ngọc Nguyệt cảm thấy thật là quá đỡ không đứng dậy. Cho nên, ta cùng Nguyệt Nhi mẹ ruột chỉ có thể là hứa thị, mắt lạnh chấn trên hứa thị, cùng Kim gia không nửa điểm quan hệ, kia chỉ châm, phụ thân sẽ nhớ tới, là mẫu thân tuổi trẻ khi gặp gỡ một cái tiểu thư đưa, diện mạo sao? Phụ thân nói vậy còn nhớ rõ cùng hứa thị mẫu thân rất giống. Đây là dụ hống miệng lưỡi. Lừa ba tuổi tiểu hài tử chuyên dụng. Ngọc Nguyệt nghe qua ca ca nhiều lần dùng này miệng lưỡi hồng đến lễ, vũ, nhân tử từ, từ vượng đầu trướng nào theo hắn gậy chỉ huy chuyển. Cái này, cái này Thánh Thượng đều biết là mẫu thân người vật cũ. Đại cứu cứu tuy rằng cảm thấy đây là cái hảo lấy cớ, nhưng Thánh Thượng cũng vô pháp chứng minh hứa thị mẫu thân là kim gia vương người, tên họ đều không giống nhau. Nói năng cẩn thận một mảnh vân đạm phong khinh đương nhiên. Cao Tiểu Thư nhìn nói năng cẩn thận, nhìn nhìn lại chính mình tướng công không có ra tiếng, chỉ ở chính mình trong bụng thầm mắng. Nha, này Phúc Hác Hoa tuyệt đối là nhận uôi. Liền khiêm tốn này đại buồn lưu loại có thể sinh ra loại này tinh quái tới. Chính là, nôn nhi, ngươi nương nói qua, đây là nàng vẫn luôn có đổ vào ta. Mẹ ta nói, ta như thế nào không nghe được quá, ta nhớ rõ, ngươi cũng cần thiết nhớ rõ, đây là cái cùng hứa thị mẫu thân lớn lên rất giống tiểu thư đưa cho nàng, dù sao ta vẫn luôn như vậy cho rằng, nếu quá mấy ngày, thánh thượng hỏi tới, ngươi nói lộ miệng, ngươi liền chờ chúng ta phạm ra bị mãn môn sao chẳng đi. Thánh thượng sẽ không như vậy hung đi. Khiêm tốn vẫn là tin tưởng Càn An Đế là cái nhân quân. Nếu không, phụ thân ngươi thử một lần. Nói năng cẩn thận trong thanh âm mang theo uy hiếp. Ta đây đã biết. Ta sẽ nhớ rõ. Nam mơ đều không cho nói sai rồi, phụ thân đại nhân. Hảo. Cao gia vài vị nhìn nói năng cẩn thận ánh mắt đó chính là một cái lập lệ A. Liền nói sao, hoa nhi này có thể liên chúng ta nguyên sẽ là cái không linh hoạt hoa. Hoa nhi này cũng quá linh hoạt rồi đi. Ngày thường như thế nào không thấy ra tới. Cao lớn cứu nghĩ đến sâu xa điểm, này cố phu tử cùng thạch đại nho nhân phẩm quả thực đáng giá thương thảo. Loại này đệ tử chính là bọn họ một tay mang ra tới. Không ra xem người mắt thủy không thành vấn đề nói, chính là đạo đức quan có vấn đề. Hoa nhi này có điểm phản người ta, ha ha, dù sao ta thích. Cao lao xoáy nhìn nhìn nói năng cẩn thận, sau một lúc lâu nói, vậy theo lời ca nói làm, tôn nữ tế nhưng nhớ rõ. Ra ra, nhớ rõ. Phạm Khiêm Hòa lập tức liền gật đầu ứng thừa chính mình nhớ rõ. Vậy về đi, Luân Ca Nhi mang theo tứ phủ cũng hồi phủ đi, Nguyệt Nha Đầu hôm nay khởi liền trụ hồi cao phủ đi. Đến nơi các ngươi hai người ở nhà hảo hảo tỉnh lại. Tuyết Nha Đầu, nặng nhẹ ngươi nhưng đem nắm hảo. Không thể làm sự tình trở nên khó làm. Cao lão soái nhấc chân liền đi rồi, Ngọc Nguyệt chờ Phan Mụ Mụ đoàn người thu thập hành lý đi, cũng may nàng thường xuyên đột nhiên chuyển đến dọn đi, cũng không có gì quá nhiều đồ vật dọn, thực mau liền thu thập hảo đi theo cao lão nguyên xoáy trở về cao phủ hiện giờ công tước phủ cao ông ngoại vẫn luôn ở trầm mặc về đến nhà tẩy tẩy cũng liền ngủ cao bà ngoại đều mau ngủ rồi mới nghe được hắn thình lình nói này hai cái hoa khẳng định là kia kim gia loại bực này lợi dụng sơ hở sức mạnh chúng ta cao gia tuyệt đối sinh không ra lao ra con tưởng rằng hắn là bị kích thích lớn có điểm độc ngày mai còn nghĩ phải cho hắn uống thuốc đâu lúc này cư nhiên nói cái gì đâu không mang theo như vậy chơi yên tâm Ta liền cùng ngươi nói một chút, bằng không đến nghẹn hỏng rồi. Cao ông ngoại đầu một hai gối, tiếng ấy liền khởi, thấy chu công đi, đem cái bà ngoại dẫn tới một đêm không ngủ sống yên ổn, lão mơ thấy kêu kim gia tới cùng chính mình đoạt cháu gái. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Nguyệt tới thỉnh an khi, nàng đỉnh cái đại đại gấu trúc mắt, ông ngoại lại khí sắc thực tốt bộ dáng, làm người dễ dàng hiểu sai. Bà ngoại, ta trở về phòng đi, kêu hoa hồng đưa phiến diện chi, mặt nạ, lại đây, ngươi ráng rán, lại đổ ngủ mở rớt. Hảo. Muốn không ngươi này hảo nước trà, phòng trừng ta phải tiểu tụy vài thiên tài hoan đến lại đây. Bà ngoại vốt chính mình khuôn mặt, thập phần an ủi. Một là an ủi Ngọc Nguyệt chi kỷ, nhị là an ủi Ngọc Nguyệt lúc này có thái độ vẫn như cũ như vậy ấm áp, cũng không có biến hóa. Bà ngoại đối nữ nhi thành thân sau mang đến này đối nhi nữ, kỳ thật thiệt tình là đau đến tâm khảm, vốn tưởng rằng nhân gia mẹ ruột là không có, chính mình nơi này dụng tâm đối nhân gia tự nhiên cũng sẽ không dưỡng không thân đi, đương nhiên mấy năm nay xuống dưới Dưỡng chín, cũng dưỡng hôn, kết quả lại là kia kim gia loại, này thật là tạp trong lòng nói cái gì cũng vô pháp nói. Ngọc Nguyệt đi đến chính mình trong không gian mặt, tìm ra một hộp mặt nạ tới, làm hoa hồng cầm đưa đến bà ngoại trước mặt đi. Hôm nay, nếu kia kim gia không tới bọc rảo, có thể sống yên ổn quá một ngày đi. Quả nhiên, ngày này thực sống yên ổn, trừ bỏ cái kia kim lão cửu thiện mặt tới muốn thủy. Hiền vương gia ở người nơi này cầm đi thủy, cho Thái Hậu nương nương nấu dược cái loại này. Nhà hắn như thế nào biết nấu dược thủy là chuyên môn. Ngọc Nguyệt hoàn hồn tưởng tượng, cái kia hoàng hậu nương nương nói bãi. Ngọc Nguyệt không muốn, khá vậy không hảo không lấy, này tam cứu cứu mang theo tới, phỏng trừng là hoàng thượng ý tứ. Muốn giống nhau như lúc, nghĩ đến hảo, Ngọc Nguyệt chỉ ở chính mình trong viện giếng đánh nửa đàn nước trong da tới, hơn nữa không gian thủy thấm. Đêm này thủy đưa cho kim chín, nhà ta cô nương nói chỉ phải này đó, ngươi tỉnh chút dùng. Bán hạ càng là keo kiệt, trực tiếp đem nói đã chết. Lần sau đã không có. Trở về thay ta cảm ơn nhà ngươi cô nương, chờ thêm mấy ngày đứng đắn tới tạ. Nhà ta cô nương nói, không cần cảm tạ, đại gia cũng không thân, đây cũng là nhìn tam cứu cứu mặt mũi thượng. Bán hạ lạnh mặt liền đi rồi. Kim chính thảo cái không thú vị. Phạm gia thôn bởi vì nói năng cẩn thận tam nguyên thi đậu mà tu tam nguyên phường, chạm nguyên lâu, sao khôi lâu còn có phạm thị từ đường đều phân biệt hoàn công, đặc biệt lựa chọn lần này đồng chí khi tế tổ, tốc trưởng cùng với tộc lao nhóm còn có xưa nay cùng ngọc nguyệt ra lui tới nhiều nhân gia đều trước tiên vào kinh gần nhất là tham gia ngọc nguyệt cập kê lễ thứ hai cũng là tự mình tới thỉnh trạng nguyên công y tứ ngọc nguyệt cập kê lễ sau phạm gia là phải về hương cao gia vài vị chủ sự trong lòng cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi cao nguyên xoáy ra ngựa đem chính mình binh phái đi ra ngoài từ kinh thành đến phạm gia trong thôn tất yếu giao lộ thượng đều thủ người một phòng có người khởi ý xấu nhị phòng kim gia đi tìm người Ngọc Nguyệt thủ hạ vị kia hồ mụ mụ, lúc này mới hiện ra nàng ứng biến năng lực tới, lúc này liền thu thập hành lý nhất chân đi trước. Mang theo hậu phác đi trước phạm gia thôn đi tiền chạm đi. Thừa hành tự nhiên con nàng thủ hạ một nửa nhân mã. kia hứa lục hiện giờ chính thức thành này trạng nguyên phủ quảng gia, cũng không thể đi Vĩnh Thanh huyện lo liệu, nghe được hồ mụ mụ tiến đến đi tiền trạng, lập tức khiến cho Đinh Hương đi theo, mang theo chút trước kia ở Vĩnh Thanh huyện trải qua hạ nhân, một mạch đi theo đi. Chưa xong còn tiếp. Trước 585 không đủ làm người nói lý do. Tờ S, canh hai ha ha, mọi người đều tưởng tam điên, ha ha, thật không được, không thể điên rồi. Ha ha canh hai đều không dễ a ha ha. Phạm gia lần này về quê, hẳn là Phạm nói năng cẩn thận trung trạng nguyên sau, quang tông rượu tổ y cẩm vinh quy, hơn nữa vẫn là phụng chỉ về quê tế tổ. Này đến bao lớn vinh quang, nói năng cẩn thận còn hưởng thụ tộc trưởng cùng tộc lao còn thân nên quy cách, xác thật có chút trời quang trăng sáng. Ngọc Nguyệt cập kê lễ sau ngày thứ ba, toàn bộ nhân mã khởi hành về quê. Đây là định tốt hành trình. vốn Di Phạm gia tộc trưởng đám người thấy này cập kê lễ thượng gia lớn như vậy ngoài ý muốn, cho rằng sẽ kéo dài cái một ngày hai ngày. Kết quả, nói năng cẩn thận khiến người đưa lời nói đến khách viện, đúng hạn lên đường. Về quê sự tình đó là đều là sớm đã có tính toán trước, các vị chủ tử mụ mụ nhóm lại đều là có khả năng, sớm liền thu thập hảo. Cung ngày sáng sớm, Phạm gia hai phủ nhân mã, chủ tử, nha đầu. Bà tử, người hầu, hộ viện đi đa đi đa nhất xuyên xuyến, đúng giờ khởi hành về quê. Cao Tiểu Thư mới ở cữ xong không có bao lâu, cũng may lộ không tính xa, lần này tế tổ không tầm thường, đó là đến đi, đó là bân thím hiện giờ đỉnh cái bụng to, cũng là muốn đi. Cao Tiểu Thư tư gia nội tạo xe ngựa hiện giờ đã sớm các phòng đầu đều có một chiếc, kia gả đến nhận chức gia đi ngọc lâm đều mang theo một chiếc xe ngựa đi, Cao Tiểu Thư này xe thiết kế rất há, phòng chấn động lại giữ ấm, chậm một chút đi cũng là được. Ân Phạm gia hai huynh đệ an bài, đó chính là lao nhân cùng nữ quyến ngồi xe, nam nhân cưỡi ngựa ở bên cạnh. duy nhất ra xóa chính là Ngọc Nguyệt xe ngựa cho đại nãi nãi ngồi, có người đem một chiếc lớn hơn nữa xe ngựa đưa đến trong viện, một hai phải nằng dùng, bằng không không được đi. cho nên vốn dĩ nhân gia Phạm gia xe ngựa rộng hẹp cao thấp giống nhau như lúc, nhìn đó chính là cái trình tề, các phòng đầu dùng chính mình ra xe y lìa cháo thượng, miễn bản nhiều đẹp mắt, Ngọc Nguyệt lại bị người ngạnh buộc mang theo một loại khác quy chế xe ngựa xuất phát có vẻ không thế nào hài hòa người này chính là hiền vương đồng học hắn tự mình tới muốn ngọc nguyệt thần tiên thủy cấp kim gia nấu rượu dùng đây là hoàng đế điều kiện biết ngọc nguyệt một nhà muốn đúng hạn về quê tế tổ vốn là đã sớm định tốt nhật tử hắn cũng biết nguyên lai phỏng trường phạm ra có thể hay không dừng lại cái một ngày nửa ngày từ từ này kim gia động tác rốt cuộc mẫu thân là hứa thị cùng mẫu thân là kim thị kia không phải có thể đánh đồng ngọc nguyệt một nhà lúc này phải đi ngoài dự đoán ở ngoài khá vậy tại dự kiến bên trong cũng không biết vương gia hắn nghĩ như thế nào một hai phải ngọc nguyệt dùng hắn đưa xe ngựa ngọc nguyệt thiệt tình không thích siêu khoan hảo đi lại cao thật gây vạ quá rêu rao vương gia nay càng chế a ta như thế nào có thể sử dụng bốn con ngựa kéo xe càng cái gì càng không gặp xe y thì ta đều chỉ gọi người dùng màu đỏ sao hiền vương chỉ vào chính mình đưa tới đường xe chạy một hồng bình la xe y dễ đơn giản sáng tỏ treo mấy cái trang trí dây tua ngọc nguyệt nhìn quen ngọc lan gì Trong rì các nàng kia nạm vàng họa phượng xe tiểu, nhìn thấy cái này xe sắc thật trừ bỏ đại chút ngoại, còn thiên hướng với một mạc đa số. Kia hoàng quản gia ở bên cạnh góc cho hướng về phía chính mình gật đầu không thôi, nhiều lần hoa hoa muốn chính mình nhận lấy. Liên biết này xe ngựa có lẽ có điều cổ quái, cũng liền tiếp thu xuống dưới, còn vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, ta là bị buộc trói lõi khắc vào chán thượng. Nhìn Định Vương gia ở bên cạnh thở dài, cũng có người nguyện ý thượng vội vàng tới, thật là tiện ra. Hiên Vương đưa này xe ngựa thật là đặc chế. xe ngựa bốn phía xe dương vách tường nội nạm ván sắt. nếu gặp gỡ bất chấp gì đó, cư nhiên có thể đem bốn phía ván sắt cố định trụ, đem người trong xe phong bế ở một cái hộp sắt. thực khoa trương. cái hộp này cũng may vẫn là tương đối nhân tính, từ nội thao tác chút mở, cho nên này xe thiên về chút, tác dụng bốn con ngựa tới kéo. bốn con ngựa kéo xe, phỏng chừng không có mấy cái xa phu sẽ giá. cũng may kia gì lão nhân cười nói, chính mình có thể đổi, hiền vương cho phép. Hắn cũng liền chuyển chức thành sa phu Định vương gia đưa tới đồ vật cũng không có gì Giống nhau tế tổ dùng đồ vật tặng chút tới Xa như vậy lộ Nhất định phải ngọc nguyệt mang theo đi Ta vĩnh thanh huyện lại nghèo còn mua không được cái ngọn nến Định vương gia thực kiên trì Nhất định phải dùng chính mình tự mình bị Cũng phái một đội thân binh đưa chính mình lễ vật cùng xe đi phạm gia thôn Ngày hôm trước ở triều thượng khởi bẩm thánh thượng thời điểm Cái này lý do đã làm cả triều văn võ hai mắt trứng thẳng Này mấy xe hương đến giấy tiền vàng mà đáng giá ngươi vận dụng tư binh. Càn An Đế mặc kệ hắn, như thế thô giáp lấy cớ, vạch chân đều có vẻ chính mình chỉ số thông minh không đủ, tự nhiên tùy vào hắn đi xả rã nói dối. Cắn răng gật gật đầu, ném ra thân vương động tư binh lòng phủ. Vương gia lấy cớ càng làm cho Càn An Đế vô ngữ, bởi vì chính mình kiền ngoại tôn nữ thân mình vừa vặn không lâu, lại mới cập kê tuổi còn nhỏ, sợ nàng trên đường sợ hãi, tất yếu phái binh che chở. Càn An Đế không nói hai lời, trực tiếp hỏi này hai cái họ Vương, ai mang binh đi? Tự nhiên là nàng cứu cứu bái. Vương lão nguyên xoáy cười hồi bẩm, Can An đế cũng liền ở điều binh sổ con thượng phê cái chuẩn. Trở tay đem hổ phù ném ra. Trung gia, khương gia một cái muốn thủy binh thích hướng lục chiến, một cái muốn lục binh thích hướng dã ngoại sinh tồn. Luyện binh địa điểm, binh bộ tuyển, không cũng này hai nhà sự, Đại Hàn Sơn, tức thời xuất phát. Cái này tấu chương, Can An đế liền hỏi hứng thú đều không có. Để bút phê cái chuẩn tự. Liên ném tới hai vị thiếu soái trước mặt Kia động binh hổ phụ trực tiếp ném Ở binh bộ một cái họ cao người trước mặt Các ngươi còn có thể càng quá mức điểm sao Ai cũng không biết hoàng đế tâm tư Thật sự hoàng đế tâm tư rất khó đoán Cái kia thủy thân vương ra tới Hắn lao nhân ra muốn đi phương Nam ăn Tết Thỉnh chỉ ra kinh Can an đế tiếp nhận tấu chương, Xem đều không cần xem Lựa chọn lộ khẳng định sẽ thực không khéo Trải qua vĩnh thanh huyện Bất quá, đây là tộc trưởng Hoàng đế không hảo lấy sắc mặt cho người ta xem Vương gia, chúng ta này đồng chí, đại niên mùng 1, đến hiến tế tổ tiên, ngài già đi nơi khác ăn tết, kia ai tới chủ sự. Vậy làm thế tử đi thôi, ta ở trong kinh chủ sự, làm hắn thay ta đi phương Nam ăn tết, ta cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn không ở nhà thành thân. Không phải trước mấy tháng thượng biểu, nói muốn tiếp cái chắc phi sao. Không kết, nhà chúng ta có. Mặc kệ nói như thế nào, sinh hạ tới lại nói, viện chính nói, làm hắn đi xa chút cũng hảo, đỡ phải canh giữ ở cùng nhau ra phiền toái. Nga, can an đế là nghe nói qua thủy vương đi nhân gia phạm gia mượn đưa tử bình hoa sự, cư nhiên như vậy linh, nếu không lấy tới lao tử hoàng cung mang lên ngăn. Vì thế, phạm gia về quê tế tổ, dọc theo đường đi đều gặp được người quen, nộ đến bích lạc trong lòng đó là một cái nhạc a ý tứ là, chúng ta có thể hảo hảo ngủ mở giấc Đang nghĩ ngợi tới đâu, hoàng tuyên ngồi ở quản gia kiệu nhỏ tử lại đây, nhìn hắn một cái, ngươi đằng trước đi xem, chỉ phải kia họ hồ, ta sợ chị không được. Bích Lạc đành phải phóng ngựa biến mất ở đại bộ đội phía trước, tiến đến xem xét đi. Nói, Ngọc Nguyệt cập kế lễ, Hiền Vương vốn là thực chờ mong, kia hoàng đế lén hứa hẹn, này cập kế lễ một hoàn thành, ngày hôm sau, liền phái Thái giám đem sớm lấy ở Hiền Vương trong tay thánh chỉ tuyên thượng một tuyên, nhưng kế hoạch không có biến hóa mau à, này Kim gia chặn ngang một cây tử, Hiền Vương ra hy vọng liền thất bại. Này hy vọng thất bại không quan trọng, Ngọc Nguyệt này trên đầu một chuôi thân làm các loại trưởng bối tất cả đều ở tỉnh quá thần tới sau, điên rồi. Ngọc Nguyệt mẹ ruột mười có tám chín là kim gia tiểu thư, đây là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình, kế tiếp sự tình, chính là Càn An Đế Đô ở Làng Chánh, kỳ thật chính là toàn bộ triều đình cách cục muốn thay đổi. Cao gia cầm đầu vương, khương, chung cùng với hiền vương phủ, định vương phủ đó là nhiều ít đại quý củ, không tham gia hoàng quyền đấu đoạn, cho nên, kim gia cùng cao gia nháo phiên, vẫn luôn ồn ào nhôn nháo, kim hoàng hậu sở sinh hoàng tử đó chính là thực bình thường chỉ là cái hoàng tử. Cùng kia tiết hoàng quý phi sở sinh hoàng tử giống nhau, kim gia cùng tiết gia các duy trì một phương, cái khác không rõ ràng thế lực tạm thời không đề cập tới, liền này hai chi nhân mã, vẫn luôn lẫn nhau vì chế đức, lẫn nhau cân bằng, chiều cục cũng liền như vậy. Nếu phạm gia này hai hoa bị kim gia nhận trở về, ha ha, cao gia mang theo vương, khương, trung nông ngồi ở phương nào. Không nhận, đại tế quốc quy củ là cái gì? Đạo đức luân thường ai có thể ngăn cản nhân gia thân nhân tương nhận. Nói nữa, Này có nhận biết hay không quan trọng sao? Không tin này cùng sở hữu một cái con rể hai nhà người, sẽ cho nhau là địch, ngược lại đi chợ giúp đã từng hại quá hai nhà người duy nhất cháu gái nhi. Phạm gia lần này về quê, rất cần thiết, đêm này rằng có trạng thái làm lạnh một chút, lại đến, đó chính là, cũng làm đại gia ngấm lại. Còn có Kim gia lời nói sự vị kia trúng gió, cũng đến cho người ta dưỡng dưỡng bệnh. Phạm gia lần này về quê, nói năng cẩn thận, Ngọc Nguyệt An toàn liền biến thành tiêu điểm. Đây là các vị trưởng bối trong lòng biết rõ ràng, cho nên từng người tìm lấy cớ, đều xuất phát. Mục đích đều thực minh xác bảo hộ phạm gia. Cái này hoàng đế nghĩ đến thông, thật sự nghĩ đến thông, dù sao mặc kệ nói như thế nào, này hai hoa cần thiết không thể xảy ra chuyện. Can an đế cho rằng chính mình thả ra nhiều thế này người cũng không sai biệt lắm, nhưng nhìn kia ra tới muốn đi dò xét các nơi học chính văn huyên vương khi, hắn liền không bình tĩnh. Người tay chói gà không chặt, đi là thêm phiền A. Lời này thuyết minh mọi người đều dễ làm. Thánh thượng có thể phái người bảo hộ ta à, ta chẳng qua muốn đi xem, kia tam nguyên phường đổ sộ. Văn Huyên Vương cùng phía trước những người đó bất đồng địa phương ở chỗ, nhân gia thật là có hạ cuối, lời này nói ra, nhân gia mặt đều đỏ. Mới không nói là bởi vì sợ hảo con rể có cái cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc kia mấy nhà người quá không bền chắc, trong mắt chỉ có nữ hoa không có nam hoa. Văn Huyên Vương không yên tâm. Hoàng đế nhìn nhìn này thế đạo, phất tay làm bạch lão lớn hơn tới. Thủ hạ của ngươi có người nhàn rỗi không? Thánh thượng, thần trong tay nhân thủ cũng không thế nào nhiều, chỉ có thể rút ra một đội theo Văn Huyên Vương đi, bất quá, Hiền Vương gia thủ hạ, người rảnh rỗi rất nhiều. Cũng là, cũng đỡ phải ta Hiền Vương tưởng cái gì lý do tới, người tới, Hiền Vương gia tiếp chỉ, ngươi dẫn người tự mình che chở Văn Huyên Vương đi xem Trạng Nguyên Lang tê tổ, việc này nhưng phiền toái. Việc này có điểm phiền toái, bất quá, thần tiếp chỉ. Hiền Vương gia trong lòng nhạc nở hoa, lại dụ mặt tiếp chỉ. Cao đại soái ở trong lòng rất là khinh thường, lập tức bước ra khỏi hàng. Thánh thượng, thần có buồn muốn đấu. Ái Khanh đừng đấu, tin tưởng lý do đều dùng hết, ngươi hiệp trợ Hiền Vương ban sai đi, không thể xử Văn Huyên Vương rớt một cây tóc. Thần tạ ơn. Cái kia, ngươi đi, các ngươi cao, Vương, chúng, Khương bốn phủ năm vị nguyên soái đều mỗi ngày tiến cung tới, đồi chấm tâm sự đi. Các ngươi mỗi người đều hài lòng, chấm cũng cho các ngươi khó chịu khó chịu. Một cái hai. Này tiểu nha đầu theo kịp công chúa bộ tịch. Thần lãnh chỉ. Cao đại sói cười, ha ha, thánh thượng quả nhiên danh quân cũng, chưa xong còn tiếp. Chương 586 về quê trên đường nhỏ vụn sự tình. TS, canh 1. Không nói trong kinh thành, Này đó các đại nhân vật gian lục đục với nhau sự tình, trước đề đề, trên đường ngọc nguyệt đoàn người ở các loại hộ vệ chú ý hạ, tận lực mau lên đường, trời giá rét, thực mau đám nam nhân kia đều chui vào trong xe ngựa trốn đi tới. Nhìn khiêm tốn cha cùng khiêm bân thúc thúc biến mất ở trong xe ngựa, Ngọc Nguyệt bẹp miệng, ấm áp như xuân trong xe kiểu thê ôm ở hoài, là rất tốt đẹp ha. Chỉ có nói năng cẩn thận kia thật là ở liệt liệt phong trung, như một con ném lao đứng thẳng, hắn bên người đi theo chính là cái kia mạnh tử tân. Ngọc Nguyệt tự hỏi làm không được nói năng cẩn thận như vậy nghiêm lấy luật đã, cũng lại lần nữa cảm tạ trời cao không làm chính mình biến thành nam hải tử, lúc này mới 18 tuổi nhiều năm hoa, sống được nhiều mệt mà cái kia đại tẩu như thế nào cũng nhẫn tâm lưu nói năng cẩn thận ở bên ngoài thổi gió lạnh, đương nhiên kia biến thái mạnh tử tiến là trong đó một cái mấu chốt nguyên nhân. Ngọc Nguyệt cảm thấy người này vẫn luôn đem nói năng cẩn thận trở thành một cái võ nhân ở huấn luyện. Sau lại Ngọc Nguyệt mới biết được, bởi vì Văn Huyên Vương ở đội ngũ trung này hai phu thê liền không thể công khai, làm cho trưởng bối mặt ngồi ở một chiếc xe ngựa bất hòa lễ nghĩa. Ngọc Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa đáng thương ca ca tao ngộ, trong lòng lại ở trong tối tưởng, xác thật này xe lớn sắt thật ổn đến nhiều, thật dày nhì thảm phô, phan mụ mụ lại chuyển đến thật dày đầy mềm, hiền vương phủ đưa tới, tất cả đều là thượng đẳng mềm lông, cao chế thành, trừ bỏ phan mụ mụ bên ngoại, những người khác không biết lai lịch. ngọc nguyệt y ở mềm dự thượng, cùng thanh mụ mụ câu được câu không trò chuyện thiên, mơ mơ màng màng ở vào nửa giấc ngủ trạng thái. cô nương, ngươi thật đúng là tâm quân a, cũng không lo lắng kia kim gia có phải hay không ngươi đứng đắn bà ngoại ra, chẳng lẽ ngươi ca nói không nhận liền không nhận. Thanh mụ mụ cùng Phan mụ mụ đám người, kia vẫn là bản thổ nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, chỉ nhận định này Kim gia mang đến tốt đẹp xuất thân, tự nhiên không có suy xét đến cái khác một ít hai hòa ngầm. Nghe ca ca nói, "Đây là cần thiết ta, nói nữa, ta nhìn kia Kim lão gia liền phẩm đổ, không nghĩ cùng hắn nhiều lui tới. Chờ hắn có thể ngồi thẳng, ngươi thả hãy chờ xem, có ngươi chịu, biết không?" Kia Kim gia đại tiểu thư ở Kim gia, cùng ngươi mẫu thân ở cao gia địa vị vậy thật là chỉ cường không yếu như vậy thái quá, không phải đều nói sinh nhi tử hảo sao? Ta có phải hay không nhớ lầm? Sinh nhi tử đương nhiên hảo, ngươi nhìn xem cao gia, một lưu mười cái tiểu chủ tử, không một cái cô nương, kia kim gia cũng không sai biệt lắm, có mấy cái cô nương đều là di nương sinh, di nương sinh có ích lợi gì? Hoa thân gì đó cũng được rồi, liền ngươi hiểu nhiều lắm. Hoa thân, Ngươi bình thường ra chính phòng nương tử luôn được đến các nàng sao? Kia cũng tốt hơn chúng ta người nhà quê đi, nha. Ngươi còn người nhà quê, hiện giờ à, đại phu nhân dưỡng ở trong phủ những cái đó các tiểu cô nương, đều có người trong sạch. So kim gia thứ nữ gả đến khá hơn nhiều. Ta như thế nào không biết. Ngươi cái gì đều phải biết, thao này đó tâm làm cái gì. Ngươi xem ngươi, mấy năm nay, quá ngày mấy, ai. chờ ngươi lần này đính thân thì tốt rồi. Ta mới không cần đính thân. Chơi không chơi đủ đâu, này hôn ta cũng thành qua, xuống dưới sự tình nhưng đến từ ta đi. Trên nguyên tắc không sai. Được không không thông, Không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi này hai mắt ra đều mau dính thượng, ngủ đi, đều đang nói ăn nói khủng điên, này muốn cho ngươi phan mụ mụ nghe được, còn phải mang hại ta. Thanh mụ mụ, ngươi như vậy khách khí đâu? Ta còn nghĩ đầu xuân tìm cái mà đi chơi ngọc nguyệt lẩm bẩm hai câu, liền ngủ đi qua, thanh mụ mụ cầm lấy chân mỏng thế nàng đắp lên, trầm mặc mà nghĩ tâm sự của mình. Dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng, chỉ có Hoàng Tuyền ở phía trước giò đường khi đã nhìn ra. Có người ở phía trước lót đường, đứng đắn lót đường, bởi vì Ngọc Nguyệt xe ngựa siêu khoan. Vài chỗ tiểu mương biên đều có tân phô hòn đá mở rộng mặt đường. Hoàng tuyên trong lòng nhớ thương thượng, này đến đem xe ngựa khác làm một chiếc, này khoan cũng đừng ở vượt qua. Nếu đi xa chút, nào có nhiều thế này người tới phía trước tu lộ A. Nghỉ chân trạm thứ nhất là cái hảo địa phương, một nhà rất lớn khách điểm, không một người trụ, trưởng quầy mang theo chúng tiểu nhị, đón nổi bật liền đứng ở ven đường thượng. Ngọc Nguyệt tinh thần phấn chấn ngầm xe. Phan mụ mụ vừa thấy liền biết, đây là ngủ đủ ngủ đủ bộ dáng A, buổi tối nhưng làm sao bây giờ? Ngươi cũng là, như thế nào không dẫn chủ tử nói hội thoại, cái này hảo, buổi tối khẳng định là đi rác. Không có việc gì, cô nương nói, muốn đi dược vương trang, còn sâu không có việc gì làm. Thanh mụ mụ không đệ bụng. Ngươi đây là điên rồi đi, này một đuổi kịp đi theo bao nhiêu người. Thiếu một người tiếng hít thở, ngươi cho rằng còn thoát được những người này lỗ thai. Tiến dược vương trang, tưởng đều không cần tưởng. Phan mụ mụ đẻ thấp giọng nói mắng thanh mụ mụ một câu. Thanh mụ mụ lúc này mới tỉnh qua thần tới, nay nổi bật quá kính quả nhiên không hảo A. Mấy ngày hôm trước, tuyết rơi, cho nên nơi xa sơn A, thủ A đều bị tuyết che giấu, trắng xóa, phi thường xinh đẹp. Đội ngũ quá dài, trên đường thức ăn đã sớm ăn bài qua, chia làm mấy cái nồi ở làm, Lão, khẩu vị đậm, mềm ăn một cái nồi, người trẻ tuổi ăn một cái nồi, tự nhiên còn phân nam nhân nữ nhân, tách ra ăn. Ngọc Nguyệt ăn chính mình cơm tuy ý quét bên ngoài phong cảnh đồng nghiệp chỉ thấy những cái đó các hộ vệ chỉ có thể là gặm lương khô lớn như vậy gió bắc lạnh băng lương khô này đó hộ vệ cắn một ngụm ngạnh màn thầu ngọc nguyệt từ cửa sổ nhìn đến kia nha liền đau một chút chính mình đều cảm thấy lạnh những người này lại nói tiếp cũng là vì chính mình mới ra tới a tuy nói là trên đường gặp được nhưng ha ha quá xảo không phải sao đành phải ra mặt tới bãi bình làm hoàng tuyển thông chi bọn họ cơm chiều từ bên này cung ứng lương khô cũng đừng ăn Mà Sai Hồ sớm đem phía chính mình nhiều ra tới nhiệt canh gì đó, bưng nổi, cầm chén, đưa đến chính mình quen biết vài vị đầu lĩnh chỗ đi. Sai Hồ lại nói tiếp, hắn cùng này đó các hộ vệ, kia đều là hoặc nhiều hoặc ít có liên quan, cho nên, những người này nhìn cái này Sai Hồ ăn đồ vở, đang ở trong lòng hâm mộ, nghe được chính mình cơm chiều cũng có thể ăn Sai Hồ ăn đồ vở, tự nhiên đó là tâm hoa nộ phóng. Chính là sao, nghe nói vị này phạm gia tam cô nương không đơn thuần chỉ là là trồng hoa loại dược gì đó không giống người thường, kia làm thức ăn cũng là nhất lưu, tâm còn mềm. Ở Bạch Lao Đại ám chỉ hạ, phái vài người ở Ngọc Nguyệt Phụ cận giả trang giả đáng thương, lập tức liền lấy được phi phạm hồi báo. Mục đích đạt tới Bạch Lao Đại ở chính mình lều trại, mừng rỡ cười không ngừng. Buổi tối, lại là trụ tới rồi một cái ven đường vùng núi hẻo lánh đi, không có biện pháp, này dây dưa dây cả một đống người, đi không mau, bỏ lỡ túc đầu là tất nhiên sự tình. Từng đầu mang theo hộ vệ lôi kéo hảo chút xe la, đây là hiền vương nhìn chằm chằm hồi lâu đồ vợ, biết là liều chạy, cũng không biết dùng như thế nào, bởi vì tiểu nha đầu làm ra tới sau, chỉ cùng từng đầu nơi đó nói qua phương pháp, bất quá, không đủ dùng bộ răng A, hiền vương gia cũng là biết liều chạy thứ này. Chính mình bị kiếp nhưng cùng này mấy xe xưa đâu bằng nay. Từng đầu trước tiên tới rồi cái kia ló mà, lấy ra một đoạn tiệt cây trúc, sau đó, mang theo chính mình thủ hạ tiểu tử nhóm, một đám liều chạy liền đáp ra tới. Này đến đề đề nhậm đại như hàng ra cửa hàng, Ngọc Nguyệt muốn ấn ra, yêu cầu thực không đơn giản, mỏng thả không thể thực dễ dàng liền phá động, Ngọc Nguyệt còn cùng Thảo cô cô cùng nhau nghiên cứu thô vài bố, cuối cùng một hai người hợp nhất, lan lộn hai năm, lúc này mới cuối cùng định rồi án, sau đó là sinh sản, này một đám liều chạy là. Lần đầu tiên hiền thần, chính là này cây trúc, đều cùng vương thanh chạy rất nhiều địa phương mới tìm được nhất không dễ chết cây trúc, Ngọc Nguyệt bắt được trong không gian, ha ha, có thể nói là chuyển gen sao. Này cây trúc ở không gian loại mấy thế hệ ra tới, thực sự có cây mây tính dẻo. Một đám lều trại nhỏ đều là phương hình, đứng đắn giống cái căn nhà nhỏ, trên đỉnh đầu còn đứng đắn là nghiêng đỉnh, phương tiện nước mưa chảy xuống. Hơn nữa trải qua kháng phong thí nghiệm, kháng lực cũng không tệ lắm, đến nỗi vì cái gì không thiết kế thành hình tròn. Vậy ha ha, bởi vì, cổ đại người thực mê tín A, người ta nói một cái thổ màn thầu là nhân loại cuối cùng quy tốt, nhưng tồn tại thời điểm. Không ai tưởng trụ tiến loại này hình dạng và cấu tạo đồ vật bên trong. Bao gồm Ngọc Nguyệt thiết kế túi ngủ, nguyên lai like trên cơ bản là nguyên bản copy, Sau lại, bị kéo đi nhìn nhìn kia áo liệm trong tiệm lao y y lúc này mới sửa lại hình tượng, nghiêm khắc khống chế hình tượng tương tự độ. Lúc này mới đạt được lấy ra tới cấp nói năng cẩn thận thử dùng cơ hội, chính thức sử dụng lên. Bởi vì lần này đi an bài chiếc xe tẫn đủ, ngủ ở lều trại người liền rất thiếu, vài vị nha đầu bà tử là có thể trụ thượng một th lều trại nhỏ là vì vô pháp ngủ ở trên xe ngựa bọn hạ nhân chuẩn bị. bọn họ ngồi xe ngựa là 5-6 cá nhân ngồi một chiếc, còn có đánh xe ngựa từ từ. Hiền vương ra tới rồi cắm trại mà khi, vài cái tiểu tử chính cầm lều trại một cái té cái ống thổi khí, mấy người thổi một cái, hiền vương ra tự mình nhìn, này thổi trưởng lều trại đế, quả nhiên so trải lên đệm mềm gì đó khá hơn nhiều. chẳng qua thật sự là khó thổi. cũng có người cầm cái súng bắn nước bộ dáng đổ vật hướng bên trong cổ vũ, hiệu quả cũng chẳng ra gì bất quá này đó nha đầu tiểu tử nhóm lại làm được hoan thiên hỉ địa thích thú hiền vương cùng văn huyên vương đã đi tới nhìn như vậy cổ quái lều trại, hiền vương gia sẽ không bỏ qua nhìn nhìn những người này lều trại còn có bao nhiêu hiền vương gia liền tự mình kêu từng đầu đáp ra một gian tới chính mình muốn đi thử thử từng đầu gật đầu xưng là hiền vương nhìn hắn đi xa lúc này mới nhớ tới người này ở nơi nào nhìn nhìn lại kia xài hồ cũng là vẻ mặt không nổi không hoảng hốt bộ dáng những người này là không được Từng đầu không có dự đoán được hiền vương gia nhìn bọn hắn chằm chằm, Tới rồi buổi tối, từng người chui vào ở tứ giác chạm canh gác vị thượng, mặc vào một loại hậu đại quần áo, liền biến mất không thấy. Dư lại người đem xe la kéo qua tới, tứ giác một đôi, bước lên ra bố bốn phía một xả, lại đem trên đỉnh che lại một cái nắp, một cái lều chạy liền thành. Vương lão tứ lại không có như vậy nhọc lòng, hắn trực tiếp ngủ thượng một cái xe la phải. Từng đầu ở còn không được đem hắn cấp an trí thỏa đáng, kia lều chạy nhỏ hắn sớm thử dùng qua. Bác Đại Doanh đã hạ đại lượng đơn đặt hàng, chuẩn bị đổi trang bị. Lêu trại lại so với này lớn vài lần không ngừng, hoàn toàn có thể ở lại tiếp theo cái tiểu kỳ tên lính. Đến nôi các chủ tử, chính là xe ngựa giải quyết vấn đề lớn, chẳng qua, từng đầu khởi động tới hai cái lêu lớn, rất lớn, chính là một cái đại đại đỉnh, kéo ở bốn phía trên cây, bốn phía lại là một vòng rào chắn, cũng dùng đố ngăn đón, cái này không gian lại phân cách ra một gian gian khu vực. Một chiếc xe ngựa liền ở một cái cách đường. Như vậy đã thỏa mãn đại gia ở bên nhau an toàn tính, cũng có tương đối tư mật tính. Mấu chốt là xây dựng tốc độ thực mau lẹ. Trước 587 Phạm gia thôn người tính toán. Tờ S, canh hai Văn Huyên Vương quan tâm lại là cơm chiều, biết Ngọc Nguyệt bên này thông chi quản cơm chiều, hắn liền ở trong lòng nhớ thương thượng, nhiều người như vậy cơm, đó chính là cơm tập thể. Không biết này Phạm Tam cô nương như thế nào có thể làm ra nhiều như vậy cơm tới. Cơm chiều khi. Chỉ thấy chú thím mang theo gã sai vật nhóm không biết từ địa phương nào dọn ra một đống chén tới, đại đại sọt che trang, đại gia xếp thành hàng, đi qua đi, một con chén trăng cơm, một con chén trăng canh, mỗi người còn có thể lấy một con lá sen bao đồ ăn. Này đồ ăn dùng cái dây thường buộc, này đó hộ vệ một tay một con chén, lại đem này lá sen bao treo ở trên cổ tay, lão đảo lắc lư mà tự đi tìm địa điểm ăn cơm đi. Văn huyên vương từ hiền vương ra bồi, xa xa thấy, không khỏi đại kỳ, không cần người khác nói này chén khẳng định là hiện tìm thấy nhà ngươi cái này tiểu vương phi nơi nào có nhiều thế này chén a vương gia cái gì vương phi a khó được hiền vương có sợ hãi bộ dáng tả hữu trung quanh ngươi giấu ai cũng có thể lừa gạt được ta thánh thượng đều cùng ta nói còn hỏi ta này hợp không hợp lễ pháp nga thánh thượng thật là không nói tín dụng lần sau cầm hắn họa lại không còn hắn hiền vương gia ngươi nói một chút ngươi như vậy lì lợm la liếm đồ cái gì ta xem nha đầu này không nhất định sẽ Ha ha. Nói chút các tường như ý, lão vương gia. Nàng này cơm có thể ăn. Ăn rất ngon, trước kia, đương nhiên, nàng nhớ không được, chính là nháo địa long năm ấy, nàng đi tìm ca ca, chúng ta gặp gỡ quá, nàng làm đồ ăn liền rất ăn ngon, khi đó nàng mới bao lớn điểm, mấy bữa cơm làm hảo những người này nước miếng chảy ròng, hiện nay bên người nàng sai hồ, đó là ta trong đội tám hảo, lúc ấy điều người thời điểm, đánh đuổi hảo chút đối thủ mới có thể đi theo nàng đi. Chúng ta không nấu cơm, Ngươi chuẩn bị ăn bực này thô thực. Văn Huyên Vương nhìn cái này, những người này bưng chén, này một chén cơm chính mình đến ăn hai ngày đi, đừng nói còn có canh gì đó. Kia một bao không biết là thứ gì, cũng đến có một cân trọng đi. Không thể, giữa trưa chúng ta không phải không đuổi kịp sao, về sau nàng ăn cái gì chúng ta ăn cái gì. Huyên Vương ra đắc ý mà cười cười, mang theo tự cao tự đại chắc chắn. Kết quả, Văn Vương ra đó là đi theo chính mình nữ nhi con rể ăn. Cái này phạm gia tam cô nương quả nhiên là sẽ điều trị cơm canh, này đồ ăn thật sự ăn ngon, cao đại soái tự nhiên là có muội muội chăm sóc. Danh chính nguồn thuận. Hiền vương gia là người ngoài A, hiền vương gia đã chịu phạm ngọc nguyệt xem thường, bữa tối ăn chính là cơm tập thể, này cũng làm văn vương đã biết. Này lá sen trong bao lại là từng con gà nướng, canh lại là canh thịt dê. Món chính có cơm có thịt màn đầu, quả no, chỉ có thể sang bên trạng. Đồng dạng bưng chén lớn đồ ăn vương láo tứ. Nhìn hiền vương chính là một cái phẫn hận. Ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ta có làm chất nữ có thể dựa vào. Ngươi lôi kéo ta ăn này cơm tập thể làm cái gì? Đó là bổn vương cho ngươi mặt mũi, biết không? Hiền vương nhìn hắn liền khó chịu, dựa vào cái gì tiểu tử này đồ ăn tự nhiên mà vậy kia nha đầu liền cho hắn bị thượng. Chính mình đưa xe tặng người, lại chỉ có thể sang bên trạm, Những người khác không cũng xả. Tiểu dạng ngươi còn không dám sao. Cũng may hai người đều có trung tâm đáng tin cậy thuộc hạ ẩn nút ở Ngọc Nguyệt bên người, từng đầu cùng xài hồ dùng hộp đồ ăn thế hai người dọn hảo chút mì thức tới. Lúc này mới đem Vương Láo Tứ miệng cấp lớp kín. Từ ly kinh khởi, Vương Láo Tứ cùng Hiền Vương đều là ở nửa bên An tịch. Cũng không thể tới gần lều lớn, Vương Láo Tứ chỉ ở lều lớn nội ăn nửa tịch. Đã bị Hiền Vương dẫn theo cổ áo mang đi, có nạn cùng chịu này lý do, mai cho đến Phạm Gia Thôn. Mới tính không có xuất hiện ở Vương Láo Tứ bên l Văn Vương buồn muốn thay Hiền Vương cầu tình, nhưng bị Cao Đại xóa một câu liền đổ đã trở lại. Chúng ta đây là gia hiến. Văn Vương lấy lại bình tĩnh, cũng mừng rỡ làm cái này Hiền Vương ăn chút đau khổ. Ai kêu tiểu tử này hảo hảo liền chạy tới đem Ngọc Nguyệt danh phận cấp âm thầm định rồi, làm không rõ đến tuột cùng chính mình cả ngày đi nhìn chầm chầm Thánh Thượng muốn phong thưởng. Quảng Phí hảo chút đọc sách thời gian. Đường danh giới, nơi này Ngọc Nguyệt đoàn người lên đường quan trọng, băng thiên tuyết địa cũng không có gì hảo thuyết, quay đầu tới. Chỉ nói kia Phạm Gia Thôn, đáng yêu bát mãi mãi một nhà lại muốn xuất hiện, đây là Phạm Gia tứ phòng thống nhất lo lắng sự tình, Phạm Lao Tổ ở trong xe ngựa rêu a rêu, thậm chí còn hy vọng này lộ có thể lại dài lâu chút, tận lực chậm một chút trở lại Phạm Gia Thôn. Đấy lòng Lao Tổ là thực lo lắng, nói năng cẩn thận chúng chẳng nguyên, là rất tốt sự, nhưng đối với muốn thanh tĩnh Lao Tổ tới nói, chỉ sợ bên thai thanh tĩnh là làm không được. Phạm Gia trong thôn quả nhiên đúng là tình cảm quần chúng chào dâng thời điểm, kia từng nhà. Hiếu lực không lực đều ra gắng sức, tu các loại diệp chi phủ cùng Triệu Chi huyện định ra tới cổng chào gì đó không nói, còn đem kia phạm gia thôn thôn học giỏi tốt tu sửa vừa lần, bốn phía điển cũng từ diệp chi phủ đặc biệt phê chuẩn, chuyển thanh đất hoang, chuẩn bị mở rộng trường học, mà đem tới gần Đại Hàn Sơn bên kia đất hoang làm người đi khai hoang ra tới, đỉnh đủ phạm gia thôn đồng ruộng số. Nay đó chuẩn bị công tác đều thực mau hoàn thành, cũng bay nhanh mà tiến hành rồi, đặc biệt là diệp chi phủ cùng Triệu Chi huyện tham gia Trạng Nguyên công hôn lễ sau, Lại một lần cảm thán, trạng nguyên chính là trạng nguyên A, này tức phụ cư nhiên cưới tới rồi khổng gia cô nương, về quê sau, này tu trạng nguyên lâu nhiệt tình càng thêm tận trời. Hiện tại, hết thể hồn thỏa, trạng nguyên lang phải về hương, mang về tới tức phụ là khổng thánh nhân hậu nhân, đây là an dương phủ vinh quang A. Diệp chi phủ tại đây đông chí mò đã đến nhật tử, trên cơ bản đem nha môn dọn tới rồi mát lạnh chân trên, thật sự là phạm gia trong thôn thích hợp cư trú phòng ở không nhiều lắm, diệp chi phủ không dám quá mức nhiều dân. Mắt lạnh chấn là thực thỏa đáng làm công địa điểm. Phạm gia trong thôn người, các có các tính toán, lần này nói năng cẩn thận về quê tế tổ, đó chính là cổ nếu đại Đông Phong, không ít người đều muốn thừa này Đông Phong thay đổi chính mình gia đình vận mệnh. Có ý nghĩ như vậy không kỳ quái, rốt cuộc đại gia một bút khó viết hai cái phạm tự, cũng rốt cuộc này nói năng cẩn thận vẫn luôn là cái thiện tâm hoa. Đến nỗi phạm khiêm hòa vậy càng đừng nói nữa. Hắn hai bàn tay trắng thời điểm, đều có thể trợ giúp dương thân, lúc này thăng chức rất nhanh còn có không tận lực. Bốn lao tổ càng là đại thiện nhân, chính mình tổ điền đều quên ra tới cấp trong tộc, dịu dắt một chút hậu bối, kia không phải hắn hẳn là sao. Phạm gia bốn tộc thúc, phạm chăm chỉ mang theo người nhà, ở về quê trên đường, đại lãnh thiên, coi như là ăn ngủ ngoài trời. Một đường hướng về quê nhà chạy tới, lên đường mọi người, ai cũng không có dự đoán được, quê nhà phụ lao đối bọn họ hy vọng là như vậy đại. Nóng trông bọn họ sớm ngày về nhà tâm tình là như thế bức thiết con thích đáng an bài bọn họ tương lai sinh hoạt kế hoạch vẫn luôn kế hoạch đến rồng ngầm đầu ở đại gia trong mắt khảo chứng trạng nguyên đó chính là nhân sinh trung điểm ngồi ăn nằm uống hoàng đế sở trường bản tâm phục ngươi muốn bạc không dám cấp vàng muốn chân châu không dám cấp mã não nên là nói năng cẩn thận mang theo chúng ta hưởng thụ sinh hoạt lạc thú lúc phạm gia thôn mọi người đánh từng người bất đồng bản tính hoặc đại hoặc tiểu nhân tư tâm ở bành trướng lập lòe nay trong đó phạm gia ngũ phòng kia thật là trong lòng ngũ vị tập trần Chăm chảo cào tâm. Chơ mắt 8 ngày Phú Quý liền đưa đến tứ phòng trong tay đi, chính mình ra không phải một cái xuẩn tự có thể hình dung. Phạm khiêm văn hiện giờ là canh dự ở cha mẹ song thân bên người hiếu thuận đến thân thiết nhất một phòng nhi tử. Lúc này, chính cùng cha mẹ cùng nhau tham thảo có thể hay không trở lại quá khứ. Phạm khiêm trị, phạm khiêm võ, phạm khiêm công tâm ra, cũng giữ thính gia đình hội nghị, không có cách nào, cuối năm, đúng là giao mỗi năm hiếu kính bạc thời điểm, còn có muốn tế tổ, cũng muốn tụ ở bên nhau thương lượng một chút này tế phẩm như thế nào phân phối? Đây là năm gần đây hình thành quỹ cũ, thấu tiền từ bắt mãi mãi đi làm. Việc này chỉ tiến hành lần đầu tiên. Đó là Bát Gia Gia đều cảm thấy không được, bắt mãi mãi quá tiết kiệm, chỉ sợ tổ tông tức giận. Cho nên chính là mỗi nhà đều bị rút thăm quyết định đồ ăn phẩm, cũng làm khó Bát Gia Gia có thể đem này cống phẩm phân đến đều đều, chịu hạ thêm tới không cũng có kia một cái nhi tử dám nói nhiều. Năm nay rút thăm xong, khiêm võ chịu đến bị toàn dương, khiêm võ thực vui vẻ. Cái gọi là toàn dương, bất quá chính là dương dê đầu đàn đuôi hơn nữa bốn võ. Cái này tế quá tổ tiên sau, vẫn là có thể tinh tế gặm ăn. Chính là này thịt dê, kia xin dê, chân dê chính là chính mình trong nhà ăn. Lao tam à, năm nay tình huống này bất đồng, năm chúng ta cùng nhau quá đi. đồng chí khởi, nhà chúng ta liên hợp nhau tới ăn, mai cho đến 2 tháng nhị. rông ngẩng đầu đánh quá tiểu nhân, gõ quá mặt gáo mới tách ra khai hỏa nhưng hảo. Khiêm võ tâm tư trầm xuống, tự nhiên không tốt, nốc tại cùng nhau sinh hoạt chính mình trong nhà bị thịt dê khẳng định bị cả nhà tới ăn không nói làm trong thôn nhà khác đã biết còn không được hại này mấy tháng tiền lãnh không đến đều đang nói phòng trường này 2 tháng đó là khẳng định sẽ thêm trạng nguyên công phải về tới còn không hảo hảo chúc mừng một chút Trần thị tâm khi cũng là mọi cách không muốn à bất quá nàng hiện giờ là học quý cũ dù sao không mở miệng đại mã quá giang tiểu mã quá sông kia lý thị nguyện ý liền thành quả nhiên lý thị mở miệng nương vẫn là tách ra quá đi Nghe nói, này tháng chạp gian tiền bạc khả năng sẽ phát đến nhiều, vạn nhất bị kia thu hút tiền đi thôn trưởng nơi đó tố cáo, chúng ta tam phòng người may không ít bạc đâu. Này hiếu thuận liền không nói, nương, tự nhiên giảng, chúng ta từng người về nhà ăn cơm, lại đến nương nơi này tới lúc lắc nhàn thoại, nói nói cười cười, cũng là hiếu tâm sao, nói nữa, chúng ta lại đây, này kéo nhi mang ngai con, nháo đầu ngài đau đầu không phải. Nương, chúng ta đều nghe ngươi, này tháng chạp tiền nếu là chậm trễ, thật không có lời. Khiêm trị cùng khiêm công đều không muốn. Đặc biệt là khiêm công, kia Nhậm thị chính là ước hảo. Năm nay nhà mẹ đẻ ca ca muốn tới ăn tết, trạng nguyên công về quê, cùng Phạm Gia Thôn xả được với, đều nương các loại danh mục tới Phạm Gia Thôn xem náo nhiệt, như thế nào nguyện ý lại đây bên này hầu hạ bà bà. Mấy văn tiền liền đánh hạt hai mắt, này cha cũng không nhận nương cũng không nhận, vậy các ngươi đại ca một văn không có lanh đến, còn thường thường hiếu thuận với ta. Thật là một đám bạch nhãn lang. Không muốn hầu hạ ta, vậy nhiều các này tất nhất. Ta cũng không có tiền mua mấy cân thịt tới ăn. Cái này, một câu đều không có, ai cũng không nói. Lao tam, nhà ngươi này rất dương, trừ bỏ cung tổ tông, ngươi là chuẩn bị làm sao bây giờ. Nương, ta đem dư lại thịt tiêm lên, này cũng không có nhiều ít cân, đồng chí trộn lẫn chút củ cải hầm điểm. Kế tiếp, ngày mồng 8 tháng chạp đến ăn, đưa táo vương ra đến ăn, 30 hôm nay đến ăn, 15 cũng chỉ vào điểm này thịt. Nương à, không biết ngươi năm nay sát năm heo không? Chúng ta huy quá nhỏ. Chỉ có xương cốt không có thịt A. Chưa xong con tiếp. Trước 588 nông thôn nhàn thoại. Đờ S, canh một Khiêm võ nghiêm túc mà nói chính mình ăn bài, chính là hắn lời trong lời ngoài, một chút cũng không có lại lấy thịt hiếu kính lao nương y tứ. Mấu chốt chính là, hắn vẻ mặt hảo bảo bảo, ngoan hoa hoa biểu tình làm bát mãi mãi tức giận đến quá sức. Liên tính như thế, nàng hiện giờ cũng thật cũng nói không nên lời cái gì tới, từ trong tộc đem này ba cái nhi tử phân ra đi về sau này ba cái nhi tử đó là đến thời gian liền đem này dưỡng lao bạc đưa tới, cần phải nhiều, kia thật là một văn không có. Thiếu, đương nhiên, bắt mãi mãi vị này lão nương cũng là không chịu, hiện giờ, bắt mãi mãi ra thật là trụ trở lại nguyên lai nhà cũ đi, nguyên lai ngọc nguyệt cùng ca ca trụ cái kia tiểu viện tử, lão đại khiêm văn một nhà cũng đã sớm dọn tiến chính mình ra nguyên lai sân ở, này đến thật tốt, thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công bốn huynh đệ, một người một cái gạch xanh nhà ngói tiểu viện tử mà bắt ra ra hai vợ chồng ra trụ tới rồi thôn phía đông người trong thôn đều cảm thấy đây là mệnh trung chú định không tin nói ngươi nhìn xem này không phải đã sớm an bài đến thỏa thỏa kia bắt mãi mãi khóc la đem cái này phạm gia ngũ phòng nhà cũ phải về tới hiện giờ kiếp nhưng còn không phải là phạm gia ngũ phòng nhà cũ sao lão nhị lão tam lão tứ cầm rút ra thiêm đều trở về chuẩn bị đi phạm khiêm văn cùng chu thị cùng nhau vẫn cứ ngốc tại thôn đông đầu nhà cũ nương lại nói tiếp Này lão đại ra nhà ở, hẳn là chúng ta đi giúp đỡ trông giữ mới đúng, vẫn luôn là cái kêu hoàng lão buộc tới quảng, thật là tin người ngoài cũng không tin huynh đệ. Ai lão đại à, ngươi nói chuyện tiểu tâm chút bát mãi mãi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiện giờ, ta cũng lanh thuế ruộng, ngươi muốn hại chết ta à. Ngươi một văn hiếu kính bạc không có, ăn ta uống ta không nói, lúc này nhai này đó giỏi làm gì. Nương hiện giờ là càng thêm cẩn thận, ai cũng không dám cùng bạc trí khí. Ta đây ra như thế nào không có phân. Ngươi có thể so sánh sao, nhân gia tộc trưởng nói, ngươi đó là gia tộc. Ngươi không biết cái gì kêu gia tộc, đừng nói nữa, nhắc tới tới lao nương liền một bụng hỏa, năm đó ngươi hống lao nương, làm hạ bực này thâm hụt tiền sự tình, lúc này nói này đó cố ý tìm mắng chửi đi. Chu thị biểu môi, hừ, ngươi không bản lĩnh còn nói miệng đâu. Có bản lĩnh, chính mình sinh nai con, kia không phải muốn phương không phương, muốn viên liền viên. Mỗi người cùng ngươi giống nhau, đều không cần dưỡng nhi tử nạp đại một cái tướng quân nhi tử, tàm nguyên thi đậu tôn tử. Một chút quang cũng dính không thượng, kia đại mãi mãi còn có người tới đón thượng kinh đi. Trong chốc lát thành thần, trong chốc lát cập cây lễ, này đứng đắn thân mãi lại một chút khí khí mạch mạch cũng chưa nghe được. Nương, ngươi có hay không nhìn đến? Kia đại ca ra nhà cũ, mấy ngày nay đều có người tới thu thập, có thể hay không là muốn tới. Tới liền tới bái. Ta cũng không thượng đội vàng. Bắt mãi mãi không có muốn đi cỏ du ý tưởng. Khó khăn này tộc trưởng mới xem ở đều họ một cái phạm trên mặt. Cho chính mình hai vợ chồng già cũng về vào lãnh lương tiền trong đám người đi, tội gì đào mồ chôn mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Này một tháng hai lượng bạc làm khởi, kia mới buồn cười, đám kia bạch nhãn lang một đám đều không phải dễ đối phó, không cần đi chạm vào kia ngạnh tường đá. Nương, là cái lạ mặt đại tẩu tử, cũng không nói cái gì, chúng ta vào xem, nhưng có cái gì? Kia phòng chống tử có thể có cái gì cho ngươi nhặt? Kiến thức hạn hẹp đồ vật. Nương, ta nghe lão từ gia nói, kia trong phòng mãn đường gia cụ, ngày thường đều dùng bố cháo lên, sợ rơi xuống trần. Nương, ngươi biết là cái gì bố? Tốt nhất tế vải bông a, chúng ta tìm một con làm quần áo đều không được, nơi này cầm cái gia cụ, ngươi nói đây là người quan trọng vẫn là phòng kiện quan trọng. Tế vải bông, này tế vải bông giới vị cùng lửa tơ tằm cũng không sai biệt lắm, thật là tao tiện đồ vật. Bát Mãn Mãn nhìn nhìn Chu Thị, quyết định đi kia sân đi xem, khác không nói, này bố thuận hai thất tới. Không phải cũng là tốt. Hai người lập tức liền đứng dậy, hướng về này nhuận đức đường đi đến. Không đi bao lâu, hai người liền kích động, xa xa, liền nhìn đến Kim lão Tư trong phòng, ôm một đại bó tế vải bông vội vội vàng vàng hướng chính mình ra trong viện chạy tới. Nay thật lớn một bó, tuy nói nhan sắc chẳng ra gì, chính là luôn là có thể sử dụng được với A. Hai người chạy đến sân ngoài cửa, tiếp theo lại đi ra mấy cái bà tử, trong tay đều ôm vải vóc đi rồi. Nha, đây là ở tuyên bố. Bắt mãi mãi hai mắt sáng ngời. Cái gì tuyên bố a đây là chúng ta hôm nay làm giúp tiền công. Cái gì công như vậy đáng giá a Ta cũng tới giúp. Chu thị hai mắt sáng ngời. Này chúng ta nhưng làm không được chủ trần đồ tể ra ôm bố liền bay nhanh đi rồi. Thuận miệng có lệ chu thị một câu. Hai bà mẫu vào cửa, chỉ thấy một cái 30 xuất đầu 40 không đến đại tẩu tử đứng ở trong viện, kia nhậm lão ngụ ra, đang ở tuyển nguyên liệu, còn có mấy đôi nguyên liệu đặt ở nơi đó, cũng không có hoàn toàn phân song. Quản gia nương tử, chúng ta cũng là trạng nguyên công thân thích, có thể phân chúng ta bố sao. chu thị nghĩ nghĩ, vẫn là không có dám nói bậy, chỉ nói là thân thích. Vị này chu thị, này địa giới là ngươi có thể tới. Ngươi nhận thức ta. Tự nhiên nhận biết, nơi này không chào đón ngươi, đi nhanh đi. Đừng làm cho người hoanh người đi. Ngươi cái này bà tử lạ mặt khẩn, nhưng người này như thế nào lại nhận được chính mình đâu. Đại tàu tử, ta. Đi thôi, vẫn là trở thành ta không có nhìn đến các ngươi giống nhau. Hồ ma ma thiệt tình cảm thấy đại gia quen biết một hồi, vẫn là không cần làm đến quá xa lạ. Kìa bố! Thiên hạ không có không làm mà hưởng sự tình, đây là mấy ngày nay hỗ trợ làm việc người, đưa cho bọn họ phiếu đế giải. Bắt mãi mãi là đã nhìn ra, người này không phải đèn cạn dầu, lôi kéo Chu thị liền đi rồi. Nương, ngươi làm gì không hề nhiều lời hai câu, có lẽ hắn xem ngươi mặt mũi liền cho chúng ta. Đi thôi, đừng lăn lộn, đừng nhiều đều vong đi vào. Nương! Ngươi không thấy được những cái đó nguyên liệu, cái này kêu dùng quá, cũng quá không yêu quý đồ vật. Thứ này làm quần áo đều đủ rồi, còn cầm đi hồ đế giày bắt, mà ếnh không nói gì thêm, lôi kéo nàng liền đi rồi. Trong lòng tự nhiên đang mắng này cao ra quá không nương tâm, đây đều là có thể loạn ném xuống, không yêu quý đồ vật, tiết kiệm sinh hoạt, có kim sơn cũng đến dọn không. Bất quá bắt mãi ếnh lại nghĩ này khiêm tốn trong phòng kim sơn sắp sửa bị dọn không, trong lòng lại nói không ra sảng khoái. Chu Thị đi theo lại tới ở viện môn khẩu thủ hai ngày. Đừng nói vài vóc, chính là xem thường cũng chưa nhiều đến một quả. Cái này quản gia nương tử thỉnh hảo chút trong thôn vũ già nhóm tới làm việc, cửa sổ gì đó, muội đến sạch sẽ, lại lấy các màu tơ lửa tới dán vách cửa sổ. Nói cũng kỳ quái, trong thôn phụ tới, cũng có hậu mặt mới nghe tấn tới giúp đỡ, người này tựa như nhận biết giống nhau, xem một cái liền chuẩn, mà Chu thị mặt sau gọi tới Lý thị, Trần thị, Nhậm thị tất cùng nàng kết cục giống nhau, sân môn đều đừng nghi tiến. Cái này lại là hứa lao xuyên làm sự. Ngọc Nguyệt lúc trước hỏa những cái đó đồ, vốn là treo ở trên tường, hắn cầm lại rắn vách, một quyển quân phóng, lần này Đinh Hương đi theo tới, tự nhiên sớm lấy ra tới. Sở hữu trong kinh tới người đều nhất nhất xem qua. Phạm gia ngũ phòng bát mãi mãi này một chi, nơi đó còn có hôn đến tiến vào người. Đại gia tay chân đều thực nhanh nhẹn. Không mấy ngày, này phòng ở đều thu thập thật sự chỉnh tề. Đinh Hương quyết định, vẫn là ở tại Vĩnh Thanh huyện là chủ, mà kia trong thôn mấy bộ. Bất quá chính là tế tổ thời điểm nghỉ chân nghỉ chân, lâm thời trụ thượng một đêm hai văn thôi. Cũng may trước vài lần nhà ở cải tạo thật sự tiện nghi, chẳng qua là bọn hạ nhân trụ đến tế một chút, các chủ tử hẳn là vẫn là có thể ở thật sự thoải mái. Hồ quản gia, tang cô nương có cái kia ra liều trại lần này nhất định là sẽ mang theo tới, đến lúc đó, nhất định có thể ở lại đến hạ. Đinh Hương đối với cái này mới tới hồ quản gia nói. Đinh tỷ tỷ có liều trại vậy được rồi, tất là có thể ở lại. Chủ tử làm được đồ vật đó là tin được. Đồng chí ba ngày trước, Ngọc Nguyệt đoàn người trực tiếp liền vào Phạm Gia thôn, Vĩnh Thanh huyện đều không có nghỉ chân, chỉ có kia tử quen thuộc Hiền Vương gia cùng Cao Đại Soái, Vương Lão tứ, Văn Huyền Vương trụ đi vào, Phạm Gia người khác trực tiếp vào thôn, này cùng nhau rơi xuống, thực phiền thoái, mà này đó khách nhân chẳng qua là xem lễ thôi. Đến Đông chí khi cưới ngửa tới thì tốt rồi. Phạm Gia người tới Phạm Gia thôn, tế tổ, tự nhiên còn có chút nhỏ vụn công phu phải làm. Hoàng quản gia liền phụ trách Vĩnh Thanh Huyện tiếp đáy công tác. kia hứa lao buộc một chút thuẫn đã đến nhiều như vậy chủ tử, thật là vui vẻ không thôi. Rất bận rộn, an bài đến thỏa đáng. Hoàng quản gia, ngươi này cũng không cần thủ chúng ta, chúng ta nơi này có thể xảy ra chuyện gì, ngươi mang theo người, vẫn là đi theo ngươi chủ tử, ta này trong lòng hoảng rất. Hiền vương ngồi xuống, không một canh giờ, lập tức liền an bài đồng dạng có điểm đứng ngồi không yên hoàng quản gia chạy lấy người. kia ra, ta đi rồi. Ta này cũng trong lòng không thích hợp, đừng lật thuyền trong mương. Hai quản gia mang theo một đám người, phân phật liền đi rồi, xem đến văn huyên vương thẳng lắc đầu. Nói năng cẩn thận, nay hoàng quản gia ngươi đến nói nói, cái gì quý củ, như thế nào cùng chủ tử đáp lời, tự xưng đều sẽ không dùng đâu. Là, gia gia, nói năng cẩn thận gật đầu, lại không dám giải thích, nói, người này trước nay đến chính mình trong nhà, vậy không xưng quá tiểu nhân, nô tài, chính là ở muội muội trong phòng làm việc. Kia mới có khi có thể toát ra hai câu tiểu nhân, thuộc hạ linh tinh lung tung rối loạn khiêm tốn xưng hô tới. Dù sao, nói năng cẩn thận cảm thấy này hoàng quản gia đó chính là có lai lịch, có lẽ cùng kia áo tím vương những người này giống nhau. Văn Vương gia khổng ra ra, chúng ta nếu không đi này huyện thành cải trang một phen. Cái này, Văn Vương cảm thấy đây là cái hảo kiến nghị a, chính là kia vương láo tứ lại ở bên cạnh khịt mũi coi thường. Liên ngay hai vị người, cách ngôn nói, An Mặc Long Bảo không giống thái tử, các ngươi hai vị đứng đắn là ăn mặc bách gia y y cũng không giống ăn mày, bớt chút kính đi. Cao đại soái cười cười, không tiếp lời, lời này có lý a khó được vương lão tứ cũng hiểu chuyện, vậy đổi bộ thường phục đi thôi. Hiền vương cũng cảm thấy có đạo lý, đây là thật trang không giống a. Ngoài cửa, kia đứa bé giữ cửa cầm hai phân bái tiếp, liền vào được. Diệp chi phủ, triệu chi huyện tới chơi, kết quả, nay chủ nhân không ở nhà, ngươi hai vị tới làm cái gì? Cao đại soái đem hai người thỉnh tiến vào. Diệp Chi Phủ thế mới biết, này trạng nguyên công trực tiếp vào thôn đi, bất quá, cũng may này một chuyến cũng tới không xấu, này nhìn thấy hai vị vừng gia, nhị vị nguyên soái, ha ha, Văn Huyên Vương, đó là dễ dàng, có thể nhìn thấy sao. Chúng ta cũng là vi hành, Diệp Chi Phủ không cần như thế khách khí. Có thể nhìn thấy Văn Huyên Vương ra một mặt, học sinh kiếp này đủ rồi. Diệp Chi Phủ kêu đầu khái đến sàn nhà thẳng chấn. Chưa xong còn tiếp. Trước 589 thấy đủ giả bao nhiêu. Đợt, canh hai. Văn huyên vương hảo sinh tiếp kiến rồi hai vị này quan phụ mẫu vừa lật, hứa lấy kỳ vọng cao, hai người ra phạm phụ, lập tức liền thẳng đến phạm gia trong thôn đi. Trong lòng nhiệt tình tại đây âm lánh đến sương gió bắt trùng, càng thêm khó có thể áp lực. Bốn vị khách quý, đó chính là ngày hôm sau khởi, thị sát huyện học, sau đó lại nhìn mát lạnh chấn học đường, đi phạm gia thôn học đường, lại lần nữa xem xét tân tam nguyên học đường địa chỉ cùng với xây dựng tình huống. Này đó, đều từ Diệp Chi Phủ, Triệu Chi huyện mang theo nhất ban bọn nha dịch hầu hạ chu chu đào đáo đương nhiên kia chu lao điêu một hàng tự nhiên không có lộ diện thật không ở vĩnh thanh huyện nhân gia có tiêu áp đi đường dài đi vì tránh bạc chu lao điêu đó là lao chịu làm vương láo tứ gặp được một cái chờ tuyển chi huyện họ lý luôn mãi đệ thiệp tới muốn gặp vương láo tứ nói vương láo tứ từ đường phó nguyên xoáy sau người thật là ổn trọng rất nhiều nhưng lúc này hắn tiếp kiến vị này chờ tuyển chi huyện khi lại đặc biệt thỉnh hiền vương gia buổi chính mình đương nhiên rồi Vương Lão tứ tự nhiên thỉnh đến phi thường nguyện chuyển. hiền vương gia không hảo lừa gạt ta. Lý băng kia thật là mong hồi lâu, lúc này mới mong tới rồi Phạm nói năng cẩn thận về quê tế tổ. Chính mình kia chính là tư cách dựa. Kia nhậm đại ngưu chữ to không biết hai soạn, đều ở kinh thành hôn đến tiếng gió thủy khởi, chính mình không phải giống nhau thân thích. Lý băng âm thầm suy tư quá, thật sự không có đắc tội quá này khiêm tốn bằng ra, nếu có cái gì không lễ phép, kia cũng là nhạc mẫu nương làm, cùng chính mình không quan hệ sao. Cho nên. Lý băng tìm thượng vương Lão tứ, hắn nhớ rõ, này vương Lão tứ cùng Ngọc Nguyệt quan hệ mật thiết. Tuy nói này vương Lão tứ vẫn luôn phủ nhận, nhưng Lý băng cảm thấy trong kinh thành các quý nhân, kia đều là thích tiểu lọ ly. Vương Lão tứ là lúc ấy thoát không khai mặt mũi, lúc này mới nói như thế. Lý băng nói chuyện vậy thật là chú ý, quan trường, thư trạng, mọi thứ tinh nói, này từng câu, liền đem này Ngọc Nguyệt bại ở phía trước. Kia ý tứ là, Vương Lão tứ nếu cưới Ngọc Nguyệt, không thể bất thông tình lý chính mình tuy nói không dám lấy trưởng bối khoản, thật đúng là trưởng bối. so với kia nhậm đại lưu còn muốn thân thiết trưởng bối, thức văn hiểu lý, cũng có thể thế vương lão tứ bán mạng xuất lực. thứ gia, ngươi là không biết ta, nhà ta nương tử, từ nhỏ liền đối kia nguyệt nhi hảo vô cùng, nói thật, giúp bạc không phải một văn hai văn. vương tứ gia, nhà ta nương tử, hồi một lần nhà mẹ đẻ, liền phải thế hắn hai huynh nội, trong ngoài đổi tân dớt. vương tứ gia, chẳng lẽ? ngươi không nghĩ kia Nguyệt Nha đầu đối với ngươi hảo tới, cũng muốn nghĩ Nguyệt Nhi đối nàng đại cô hảo. Thứ ra, kia Nguyệt Nhi là cái quật, nếu có cái gì ngài không hài lòng địa phương, ta còn có cái chất nữ nhi, kia cũng là thập phần nhan sắc. Thứ ra ta cùng ngươi đã nói, mấy năm trước liền nói qua, này Nguyệt Nhi là ta chất nữ, ngươi lời này lời nói ngoại, chính là ở vu tội ta chất nữ trong sạch thanh danh, ngươi mấy cái ý tứ, nói này nhị nửa ngày, không phải nghĩ muốn chờ trước một quan nửa trước sao? Vương gia anh minh kia thỉnh xem ở Ngọc Nguyệt trên mặt, cấp ti trước một cái đường ra đi. Nói nửa ngày, Lý Băng lúc này mới nghe được Vương Láo tứ khai tôn khẩu, lập tức cảm động đến thẳng chắp tay thi lễ. Người là Lý Băng, này còn chờ đâu? Hiền vương gia ở bên cạnh nghe không nổi nữa, lạnh lùng mà cắm câu miệng. Hồi ra, là... Vậy chờ bãi. Hiền vương gia cấp ghê tẩm tới rồi, này vẫn là người đọc sách sao, có cầm chất nữ nhi như vậy tặng người. Đều không che giấu, hồng quả quả minh đưa, sĩ phong ngày sau. Người đọc sách khí tiết chính là làm những người này bại hoại rớt. Nhìn vương lão tứ cười nói, làm tứ cứu, nói vậy ngài lao nhân ra gần nhất sự tình cũng ít, nghe nói làm nhị cứu bên kia sai sự ra đường dễ, nếu không ngài lao bắt không đi giúp đỡ giúp đỡ. Đình, ta sai rồi không được sao? Ra, ta cùng kia vương lão nhị chính là dán sai môn thần, không gặp được cùng nhau. Vương lão tứ tư ngừng tưởng cho người ta ngột ngạt tâm tư, nhấc chân liền đi rồi. Lý băng chính nói được nước miếng bay tứ tung. Lại thấy chính mình bái đại thần bị người một câu liền dọa bay, lập tức liền tâm tư thay đổi thật nhanh, ở Hiền Vương gia trước mặt hiến khởi ân cần tới. Vị này ai a? Giống như địa vị lớn hơn nữa. Người tới, thay ta hoành đi ra ngoài, về sau người này cần thiết ly ta ba dặm xa, nhân cha. Ra. Ra, thỉnh tha mạng a da, ti chức biết sai rồi. Và miệng. Một tiếng gào to hạ, áo tím vương phụng mệnh giơ tay chính là một bậc hai, lập tức liền chặt đứt thanh âm. Nói Phạm gia trong thôn, năm nay là đại tế, các loại lễ nghi quy củ kia đều có chuyên gia khảo cứu qua, không thể so ngày thường phạm gia tế tổ, lần này, còn có một ít ngoại phủ phạm thị chi đều có người tới tham gia, vậy càng thấy được quy phạm. Tuổi thứ canh dần năm, tháng 11-16 ngày, phạm gia thôn phạm thị từ đường, tộc tôn phạm nói năng cẩn thận tam nguyên cao trung, đặc phụng chỉ về quê tế tổ, lấy kỳ ấn sủng. Điển lễ bắt đầu sau, chấp sự giả các tư chuyện lạ, chủ tế giả phạm nói năng cẩn thận vào chỗ. Phó chủ tế giả vị thôn trưởng kiêm tộc trưởng Phạm Lao tâm Phạm gia tộc Lao ba vị. Sau đó, Phạm gia các phòng đầu mỗi phòng trưởng tử bước ra khỏi hàng vào chỗ Minh pháo 21 mươi vang, rửa mặt sau nên thần thỉnh tổ tông hành dân hương lễ. Lúc này, đó chính là Phạm gia Nam Đinh một người phân hương một trụ, toàn thể tộc nhân thống nhất dân hương, trở lên hương, tam dân hương, thu hương sau các phòng, hiến hương trà, hành ba quỳ chín lễ lễ, hiến trước phụng soạn, vội đã lâu. Lúc này mới theo một tiếng kết thúc buổi lễ, mọi người lập lên. Kế tiếp, chính là các phòng đơn độc tế tổ. Phạm Kiêm Hòa, Phạm Kiêm Bân Hai huynh đệ bồi ở bốn lao tổ bên người, Phạm nói năng cẩn thận vô pháp lại đây, đang ở thánh tổ bài vị trước cầu khẩn, cần lễ mang theo một chuỗi bọn đệ đệ, thống nhất trang phục, nghiêm túc mà đi theo từng người phụ thân phía sau. tỷ tỷ nói, nếu hôm nay việc này làm ra sai lầm tới, kia về sau thứ tốt đều không có chính mình phân. ca Cá sáu cái kia đều là vô cùng trịnh trọng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ngọc Nguyệt Đồng học ở chính mình trong phòng vẫn cứ chỉ có bồi các vị tiểu tỷ muội phân lần này khuyết đại tế tổ cũng chỉ là nam ninh có thể đi vào sau đó là các phòng trưởng tức có thể đi vào trường tôn tức, trường chất trai tức có thể đi vào, cho nên bắt mãi mãi mang theo chu thị đi vào hai người đều là trường tức, thấy được cao thị thân thị, còn có một cái thiên tiểu bá mị tiểu nương tử như vậy phấn bạch phấn bạch, xinh đẹp đến hoa đều phải đóng lại tới bộ dáng kia mới là đứng đắn thiên kim tiểu thư, bắt mãi mãi cùng chu thị mắt đều xem thẳng Hoa nhi này đi đường, vấy đều sẽ không động, thật là đại gia phong độ A. Có thể thấy được đến này tiểu nữ hoa hòa nhãm mà đối với đại mại mại thi lễ khi, bắt mại mại tâm đều cảm thấy ngói lạnh ngói lạnh, đứng đắn chính mình mới là thân mại mại hảo đi, bất quá, bắt mại mại đánh chết không dám nói. Hai người không có nhìn đến Ngọc Nguyệt, trong lòng bình tĩnh rất nhiều, thật là buồn cười, này tế tổ, phạm gia tiểu cô nương Ngọc Nguyệt sao có thể tham gia đâu. Hai người cũng không suy nghĩ sâu xa, không nhìn đến cái này chán ghét quỷ. Vậy đúng là hảo. Ngọc Nguyệt kỳ thật mãn muốn đi xem, chính là, ai, quy củ đại như núi, từ nói năng cẩn thận được cái trạng nguyên sau, tiêu quả thực là phạm gia vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền chính là chứng thực, này quy củ càng là nghiêm khắc yêu cầu. Cho nên, Ngọc Nguyệt cùng Thảo cũng chỉ có thể là ở bên này thượng, hảo hảo chờ bọn họ tế tổ đã trở lại sau nói một câu rầm rộ. Bắt ra ra mang theo ba cái nhi tử, không hiện Sơn không hiện Thủy cũng ở một bên, đương nhiên. Tưởng hiện kia trong tộc chuyên môn có hai người âm thầm thủ bọn họ một nhà, không cho phép ra nửa điểm thế ước. Chỉ cần nhà bọn họ một có dị động, lập tức liền có thể ra tay. Bắt ra ra không có tưởng loạn đường tử, bất quá, nhìn khiêm tốn mang theo nói năng cẩn thận cùng với phía sau một chuỗi tiểu hoa nhi ở tứ phòng bài vị trước dập đầu. Kia tâm liền chịu đến co rụt lại co rụt lại, cái này bạch nhãn lang, chính mình tổ tông nơi này, hắn liếc mắt một cái đều không có ngó lại đây. Phạm nói năng cẩn thận lần này về quê, đưa cho các phòng lễ vật chính là hắn tự tay viết sở sao phạm thị tộc quy. Ngọc Nguyệt biết chuyện này, ở trong bụng cười thầm hồi lâu, này chép sách chính là nói năng cẩn thận người cũ, một phòng một quyển, mấy cái ý tứ. Ngọc Nguyệt cùng Thảo hơn nữa ngọc giác mấy người ở Ngọc Nguyệt trong phòng bãi nhàn thoại, kia tới cửa tới khách nhân liền dần dần nhiều lên, Ngọc Nguyệt cùng Thảo tự nhiên là hảo trà hảo quả con đãi, ăn nói nhỏ nhẹ nói: "Nguyệt nhi a, hiện giờ ngươi là phát đạc. Ngươi nhìn xem, ngươi cùng Thảo cô này toàn thân khí phế, chúng ta là thúc ngựa cũng đuổi không kịp lạc." Nguyệt Nhi, ngươi này đầu hoa là thật hoa sao? Lúc này còn có thật hoa, kia đến nhiều ít bạc một đoạ. Lần này, nhà các ngươi muốn bãi nhiều ít thiên tịch a, mẹ ta nói, ít nhất muốn cửu thiên. Ta nương còn nói, có lẽ năm nay ăn tết tiền sẽ gia tăng đâu, nếu là một người phát năm lượng liền thật tốt quá, ta của hồi môn bạc liền tổn đến không sai biệt lắm. Năm nay, trong tộc sắt năm heo, có thể hay không đi theo năm giống nhau, một nhà phát tam cân tịch a. Nguyệt Nhi. Ngươi thuyết minh họp thường niên sẽ không ra tăng bạc A, nói cách khác, chúng ta một năm bốn mùa quần áo mới đều làm không được mấy bộ. Nguyệt Nhi, nhà các ngươi không trở về trong kinh đi đi, trong kinh có cái gì hảo, ly chúng ta thôn quá xa, hiện giờ hảo, các ngươi vẫn đến trong huyện đi ở, chúng ta tới tìm các ngươi chơi cũng gần dễ đi. Nguyệt Nhi, nhà các ngươi điển chỉ có này trong thôn sao. Nghe nói kia giang gia lõm cũng là nhà ngươi mà, nhà ngươi như thế nào gạt trong tộc không có nói A. Ta nương bọn họ đều nói muốn hơn nữa giang ra lắm mà, chúng ta đây bạc liền càng phát đến nhiều. Phạm Ngọc Nguyệt càng nghe càng cười không đứng dậy, Phan Mụ Mụ ở bên cạnh trong lòng thẳng buồn trồn, lời này lời nói ngoại có ý tứ gì a? Thảo vẫn là không có nghe được cái gì tới, nghiêm túc mà trả lời đủ loại vấn đề, cũng may hảo sát thật cũng không biết nhiều ít, trả lời lên cũng không đến mức quá thái quá. Ngọc Nguyệt cười nghe cô cô trả lời, chính mình cũng chỉ nói chút chuyện đơn giản, tỉ như này hoa a. Này hoa là giả, hôm nay đều mang theo chút tới đưa cho các vị muội muội bất quá không biết có nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội đều thích, chỉ sợ không đủ, đó chính là có thể là thứ tự đến trước và sau. Kim Mụ Mụ lập tức dọn cái hộp ra tới, bên trong ngọc nguyệt bị hạ hoa lửa. Một người một đóa, đại gia cái cỏ ở nào mà chọn, nhặt, một bên suy đoán này ra cả. Nay hoa à, đáng quý, đến một lượng bạc tử một đóa đâu?" Thảo Thành Thành thật thật mà nói lời này. Kia lập tức chính là tranh đoạt à, một đóa một lượng bạc tử, tiểu nha đầu nhóng một hống mà thượng, ngọc nguyệt liền tính là có công phu ở trên người. Cũng bị tê đến một bên, phan mụ mụ đỡ lấy nàng, lo lắng mà nói. Cô nương, nay ăn uống lớn, thu không trở lại A, đại công tử suy xét đến không chu toàn đến A. Mụ mụ, ai biết nhân tâm như thế? Dễ biến sao? Ngọc Nguyệt cảm thấy, nhân tâm vốn chính là như thế, cho nên nói thấy đủ giả trường nhạc, nhưng trường nhạc giả có bao nhiêu đâu. Chưa xong con tiếp. Trước 590 vãng tích ngày chi tình thành hồi ức. Đơ ết, thiếu chút nữa đoạn vóng, nhanh chóng truyền đi lên, ha ha. Ngọc Nguyệt nhàn nhạt mà nhìn, ở chính mình trước mặt tranh đoạt hoa lùa đắng người, đột nhiên cảm thấy kia ngày xưa cảm giác tìm không trở lại, trong lòng hiện lên một cổ khinh sâu, gia tộc, rốt cuộc không có khả năng từ một đã chi lực, một nhà chi tài, toàn thể chăm sóc đến, phạm gia thôn này sạp quá mức lớn. Hoa lùa một hộp trang chính là 60 đóa, ở đây như thế nào số liền tính hơn nữa Ngọc Nguyệt cũng không đủ 20 người, nhưng 60 đóa hoa bị toàn thể phân hết, Ngọc Nguyệt nói một người một đóa, cũng không có người nghe được lô hai bên trong đi nghe được cũng không có người sẽ chấp hành, đây là đối người khác sao? Chính mình cùng Ngọc Nguyệt cảm tình kia chính là lão hảo, chính mình không có lấy cái mười đóa tám đóa, liền tính là không lòng tham. Ngọc Nguyệt giơ tay ngừng muốn nói chuyện bán hạ. mấy đóa hoa lụa không đang ra cái gì? tuy nói mặt đường thượng một lượng bạc tử một đóa, nhưng này đó hoa lụa lại là Ngọc Nguyệt chính mình mua ngạnh xa tới, giáo tiểu nha đầu nhóm đôi ra tới, chính mình đem làm tốt lắm thành hộp trang ra tới, chuẩn bị lấy tới cấp trong thôn các cô nương mang. Đến nội phạm phủ nha đầu, kia mẹ kế là cái có chế phục phích người, trong phủ bọn nha đầu, sơ cái gì đầu, xuyên cái gì ý ý, cái gì dày đều có quy định, cái gì cấp bậc nha đầu, cái gì cấp bậc tiểu tử, vừa. Thấy quần áo sẽ biết, trong phủ dân cư đơn giản, dựa vào nạm biên còn có thể nhìn ra là cái kia sân, cho nên, tiểu nha đầu nhóm đó chính là đồ cái thuật tay, hảo chơi, học được một ít tài nghệ trong người thôi. Thật tính khởi thành vốn dĩ, một đóa bất quá hơn 20 văn thôi. ha ha. Làm ngươi chế dễ ước. Một vị Ngọc Nguyệt đều làm không rõ ràng lắm là mấy phòng đại tẩu hướng về phía Ngọc Nguyệt nói. Kiếc có, khó được đại gia hỏa thích. Vị này đại tẩu tâm lại không hậu, trong tay thật là chỉ lấy hai đóa thôi, Ngọc Nguyệt không cấm nhẹ nhàng thở ra. Nhà ta đại tẩu tử đang ở ở cữ, này đóa hoa nhi ta mang về cho nàng nhưng hảo. Không bằng như vậy, ta này đóa cũng ngượng ngùng mang ra tới. Tự nhiên có thể. Hoa không có, hộp đều xả thành mấy cánh, đại gia hỏa cũng liền nghỉ ngơi lên. Như cũ tìm hỏi, có phải hay không muốn làm cửu thiên tiệp cơ động? Cái này ta nhưng không hiểu được, muốn lao tổ cùng phụ thân, thúc thúc quyết định. Kia nói năng cẩn thận nói không tính sao. Nói năng cẩn thận nói cái gì chỉ đại biểu chính hắn á nhà của chúng ta vẫn là lao tổ định đoạt. Cà ca muốn làm cái gì? Kia cũng là đến lao tổ nhận đồng mới được. Chúng ta còn nghĩ, muôn ca nhi hiện giờ là trạng nguyên đưa ra giải quyết chung, đó chính là ai cũng quản không được hắn. Kia có A có thể quản càng nhiều, hắn toà sư. Ân sư, ai đều có thể quản. Hắn nương tử thật xinh đẹp a, giống tiên nữ giống nhau. Nàng ăn cơm sao? Giống nhau ăn a, tẩu tử chính là đọc chút thư. Chi thư đặt lễ, nhìn nhân văn tĩnh, kia có giống tiên nữ. Ngọc Nguyệt cười giải thích, bình phục đại gia nội tâm đấu kỵ. là tương đối chuyện quan trọng. ăn, mặc, ở, đi lại, này trụ đồng hoành, khẳng định không quá khả năng thực hiện. Kia thực cũng không thể từ Ngọc Nguyệt làm chủ, này đó cô nương đại tẩu tử nhóm đều cảm thấy là đúng. Chính mình trong phòng cũng không có chính mình nói số phân, này Nguyệt Nhi cũng chính là vận khí tốt chút, kia có như vậy đắc ý sự tình, một nữ nhân gia còn có thể đủ đương ra làm chủ. Cho nên, lập tức, lại chuyển tới trên áo mặt tới. Nguyệt Nhi, ngươi có kia kiểu dáng đẹp quần áo, cho chúng ta mượn làm bộ dáng, chúng ta cũng phụng thượng một bộ hai bộ, trong kinh thành quần áo khẳng định không thể so chúng ta ở nông thôn quần áo. Ngọc Nguyệt lần này tới, đã là nhặt nhất một mạc váy áo an mặt tới, nhưng lại một mạc cũng đến xem kia bị quần áo người. Những cái đó công chúa Vương Phi là kia bình tĩnh chủ sao. Ngọc Nguyệt đành phải làm bán hạ, hoàng cầm đi dọn mấy bộ quần áo tới cấp đại gia vẽ mẫu thiết kế tử. Các vị thân thích à, nhà ta cô nương mang theo quần áo không nhiều lắm, cho nên này quần áo chỉ có thể ở chỗ này đánh bộ dáng không thể lấy ra đi. Phan mụ mụ ác nhân làm ở phía trước, lập tức đem nói đã chết. Quản gia mụ mụ, chúng ta khẳng định là chỉ vẽ mẫu thiết kế tử, không thể làm hại Nguyệt Nhi về đến nhà, quần áo đều không có xuyên sao vì thế vẽ mẫu thiết kế tử kim mụ mụ lấy tới giấy còn cảm thấy phiền phức đông nói tây nói thảo cư nhiên đem chính mình mang đến tặng người nguyên liệu dọn hai thất ra tới thực hảo hoàn mỹ xong việc một người đều tài một bộ quần áo cầm ở trong tay lưu lại đầy đất vải vụ liêu vui vui vẻ vẻ lập tức giải tán ngọc nguyệt làm bộ dáng quần áo bởi vì bán hạ cái này keo kiệt lấy tới cư nhiên đều là kia cẩm y phường đưa tới hiếu kính quần áo kiểu dáng tuy hảo nguyên liệu lại không đạt được phan mụ mụ yêu cầu nói nữa Phan mụ mụ như thế nào sẽ làm Ngọc Nguyệt xuyên gian ngoài khâu và quần áo đâu, luôn luôn đều là ném ở một bên, không được xuyên, sợ bên trong có cái gì phụ chú. Nếu là Ngọc Nguyệt quần áo, đó chính là đến cẩm y đi phường các thợ thêu chuyên môn vào phủ tới làm. Bán hạ biết Ngọc Nguyệt về quê tới, khẳng định là muốn đưa các vị bọn tỉ muội quần áo, lập tức đem này này quần áo dọn tới, tặng lễ tấn đủ cấp bậc. Phan mụ mụ thấy là này đó quần áo, cũng liền không có cường lưu. Tự nhiên liền có vài vị vóc người cùng Ngọc Nguyệt không sai biệt lắm cô nương cầm váy áo liền đi rồi. Ai kêu cỏ xuyến cô cô không có mang đủ vật liệu may mặc đâu. Cô nãi nãi, này mệt muốn chết rồi đi. Thảo đưa xong khách nhân trở về, bên người nha đầu liền thấu đi lên, ấn khởi nàng bả vai tới. Thật liêu không đến, cô cô bản lĩnh càng thêm lớn, này tài khởi quần áo tới, tay chân đó chính là một cái mau a. Còn nói đâu, này hiện giờ nơi nào tới nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội, ta này bị hạ lễ đều không đủ qua tặng trả sao cả, ta mang đến có bao nhiêu, ngốc một lát đổ ngươi hai thất nguyên liệu thì tốt rồi. Bất quá, thật là đã lâu không có cùng cô cô cùng nhau theo thửa may và sống, không phát hiện cô cô này may áo công phu tăng nhiều à. Ngọc Nguyệt cười nói, Thảo cũng không có dự đoán được chính mình cư nhiên một hơi tải mười mấy kiện quần áo, có thể thấy được ở trong phủ chính mình tải cùng khoản quần áo kinh nghiệm vẫn là vậy là đủ rồi. Hai người cười đến ba hoa chích trẻ, quên mất vừa rồi tới một đám khách nhân, cũng quên mất. Này tới bái phòng các nàng các vị bọn tỉ muội liền tính là hành đều không có mang một cây tới cấp bọn họ. Mà thỏa mãn mà cầm các kiểu lễ vật đi rồi. Kế tiếp, lục tục tới hai nhóm khách nhân, lần này hoàng cầm học oan lấy hoa, vậy đếm đầu người lấy ra tới, nhiều một đóa không có. Nguyên liệu, đó chính là xả thành thước đầu ra tới, một người một thân váy áo xứng hảo, nhiều không có, về nhà chính mình tại đi. Cái này làm cho hoa hồng cùng bán hạ đều mắt tròn váng, có thể như vậy. kia cúc hoa căn bản mặc kệ cầm cái dương chìa khóa, tuyệt đối không được này hai người động thủ, hai vị này tỉ tỉ, kia đánh tiểu ở đại gia làm việc, tay chân đều là tàn mạ, không thích hướng như thế đại trường hợp. Ngọc Nguyệt ở chỗ này hoàn thiên hỉ điệu tiễn đi một bắt bắt khách nhân, kia nói năng cẩn thận đoàn người cũng đã trở lại, lúc này liền nhìn ra người xuất thân bất đồng, Ngọc Nguyệt nghe được lai like khách chung có hỏi có phải hay không muốn bãi cửu thiên tiệc cơ động, trong lòng nghĩ chính là, chúng ta quá tỏ vẻ giàu có, cái này xong đời, muốn thỉnh cửu thiên đâu? Mà kia Khổng Ngũ tiểu thư phạm gia Tân Đại tẩu lại vui vẻ mà đối với Ngọc Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi muội muội, nói tốt, chúng ta muốn thỉnh đại gia ăn cửu thiên tịch đâu, ta còn không có làm qua tiệc cơ động, lần trước làm ta không đối kịp. Ngươi đương nhiên không đối kịp, dám lên ngươi sẽ không từ ngươi thượng đi." Ngọc Nguyệt cười thầm, "Khi đó ngươi còn không phải phạm gia người đâu, thỉnh toàn thôn người ăn cửu thiên, ngươi liền vui vẻ thành như vậy. Tẩu tử, kia lần này ngươi nhưng nhìn đến mới mẹ tên tuổi, ở nông thôn thỉnh tiệc cơ động kia chính là thật nước chảy." Ngọc Nguyệt ở nông thôn cũng gặp qua một lần tiệc cơ động, cùng lần trước nói năng cẩn thận chúng trạng nguyên ở trong kinh làm xưa đâu bằng nay, trong kinh kia còn đứng đắn là cơm điểm canh giờ có người tới ăn, này ở nông thôn, kia trên cơ bản chính là cả ngày đều ở có người ăn cơm, đây mới là chính chính tiệc cơ động, cũng không gián đoạn. Cái gì nghiêm túc nước chảy? Không ngũ tiểu thư không hổ là người đọc sách ra hoa, lập tức liền bắt được chủ yếu chữ. Muội muội nói thật nước chảy là nói, kia ăn cơm người sẽ không đoạn. Thật là 12 cái canh giờ đều có người ở ăn. Thật sự. không ngũ tiểu thư trợn to hai mắt chen vào nói nói năng cẩn thận. Bộ dáng này đại tẩu thực manh được không? Ngọc Nguyệt thất thanh mà cười. Quá thái quá đi, này nửa đêm có người ăn cơm sao? Ăn khuya. Nói năng cẩn thận nói xong bình tĩnh mà thổi qua. Lưu lại ngũ tiểu thư vẻ mặt hướng tới. Ai, phao cái cổ đại nữ thiệt tình đơn giản. Lao tổ thỉnh xem lễ các vị vào nhà chính ngồi định rồi. Văn Huyền Vương rất có hứng thú quan sát đến chính mình cháu gái Nhi nhà chồng, Nguyên Lai, like, về quê chồng chọn cũng không phải không thể a hắn nhưng không dự đoán được, hiện tại phạm ra ba cái sân, kia đều là một lần nữa tu sửa quá, chỉ cho rằng đây là nguyên sinh thái nông gia, nói năng cẩn thận cũng không nhiều lắm lời nói. Huyền Vương gia là lần đầu tiên tới rồi Ngọc Nguyệt quê Quán, trong lòng cũng lòng mang Văn Vương gia giống nhau ý tưởng, trách không được nha đầu lão nghĩ về quê chồng chọt, này địa giới, so ở Vĩnh Thanh huyện còn sống yên ổn đâu, quê nhà chi gian? Thật là gà chó tiếng động tương nghe, cùng nhau trông coi à. Lao tổ trong lòng kỳ thật cũng có chút không được tự nhiên, này đó thân thích nhóm nhớ nhung suy nghĩ, rất có điểm vượt qua, ăn cửu thiên tiệc cơ động phô trương chính mình cũng không phải không thể có, cũng thật bị người cho rằng chính mình muốn như vậy, thật sự khó chịu. Hiền vương gia ở chỗ này đi ra đi vào, hắn tưởng đem cái này nhà ở cấu tạo nhớ kỹ, chuẩn bị ở kinh thành đem này ba cái tiểu viện tử phục chế ra tới, có lẽ người nào đó liền sẽ không nhớ nhà đi. Hắn đem Ngọc Nguyệt tưởng hồi Vĩnh Thanh huyện ý tưởng, trở thành nhớ nhà. Thực sự có nhớ nhà cảm xúc sao? Ngọc Nguyệt trước nay không dám nghĩ tới về nhà, nhà này cũng quá xa. Vương Láo Tứ lại ở chỗ này đã chịu rất nhiều khe khẽ nói nhỏ cập chỉ chỉ trò trò. Hắn tự nhiên không biết, những cái đó nói nhỏ thành không phải nói hắn lớn lên xoái, mà là hắn cũng quá già rồi chút, xứng không phải Ngọc Nguyệt. Người nhà quê đều là chất phác, thiệt tình cho rằng không xứng với, người này tuổi nhìn so với kia khiêm tốn còn lao chút đâu. Ít nhất giống nhau đại, đều có thể đương Ngọc Nguyệt cha. nha đầu, ngươi nói đại Hàn Sơn có phải hay không đối diện kia tòa. Vương lão tứ chỉ phía xa nơi xa cao ngất trong mây núi lớn. Là, cứu cứu. Ngọc Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy hắn chỉ phương hướng, gật gật đầu. Như vậy nói, tiểu tử nhóm, ai ngờ đi theo Tứ cứu cứu đi trong núi đầu săn thú. Nhấc tay giả chúng bao gồm cái kia mới vừa có thể đi cẩn tu. nha cũng chưa trưởng tê ngươi liền cẩn tu hai mắt đỏ lên, cái miệng nhỏ một bẹp Đình, cứu cứu mang ngươi đi, khóc liền không được. Cẩn tu lập tức im tiếng, cẩn nhân cùng cẩn tin kia đều quá tiểu tuy nói cũng cử tay, mộ cứu đường không thấy được. Từng đầu, thủ hạ của ngươi tới mấy cái tin đột điểm, đem vài vị tiểu gia một người một cái, mang theo cùng ra vào núi đi săn thú đi. Chưa xong con tiếp. Trước 591 ta mới là cùng nàng đính thân người. Tờ S, canh hai, một tháng tháng lợi qua xong, được đến toàn cần khen thưởng. Di động vong ha hả cảm ơn thân nhóm. Chúng ta một năm mở cửa không tồi. Cao Tiểu Thư giả thuộc nữ chính dáng vẻ đoan chính tiếp đai chính mình thông ra ra ra, nay khổng ra người quy củ lễ pháp đều không dung sai, chính trang đến chính thức đâu, lại nghe đến vương lao tứ ở trong sân bờ bãi, lập tức liền hét lớn một tiếng. Vương lao tứ, người già ngứa đúng không? Cao Tiểu Thư hét lớn một tiếng hậu quả, chính là đem chính mình ngụy trang bốc trần, vưởng tự làm văn vương kiến thức chính mình cháu gái nói, bà bà sẽ bị bọn đệ đệ kích thích đến dáng vẻ toàn vô khổng ngũ tiểu thư về nhà mẹ đẻ là thổi đem đại nưu, chính mình sẽ không bị bà bà hấn, chính mình quy củ kia ở phạm gia là nhất đỉnh nhất hảo, liền tính là Nguyệt Nhi muội muội đều sẽ làm bộ, chính mình không trang. Hơn nữa bởi vì cách Miên Mảnh kia uy hiếp lực không phải rất lớn, Vương lão tư hướng về phía vị này làm muội muội phương hướng làm cái bữa bãi khinh thường, phất tay làm từng đầu tiếp tục tiến hành, từng đầu chính mình cũng chưa để ý, hắn là theo bản năng mà nhìn Ngọc Nguyệt hơi hơi đem đầu điểm điểm, mới mang theo vài người, đi xuống thu thập rọ che từ đi. Một lát liền dẫn theo một cái giỏ che tử lại đây, đó chính là trước kia Ngọc Nguyệt bối đồ ăn đi bán cái kia kiểu dáng. Tam cô nương, ta này dùng cái sọt đem các vị tiểu gia bối ở bên trong, ngươi cảm thấy thỏa đáng không. Đại nãi nãi ở bên cạnh nhìn có một trận, lúc này liền tới đây. Ta trong phòng, có chuyên môn ngồi tiểu hoa tử sọt, ta gọi người đi lấy mấy cái lại đây, này bối tủi lửa sao được. Làm mọi nhà đâu. Một bên nhìn từng đầu những mảy, người này còn không có thành ra sao. Không hiểu chuyện. Nhất thời, từng đầu đi đại ngoại ngoại ra tìm vài cái sọt so tới, loại này quả nhiên là chuyên nghiệp, bên trong còn có tiểu hoa nhi nhóm ngồi mà, tiểu hài tử ở bên trong cũng có thể đứng lên phi thường tự do. Trong sọt so còn có thế hoa hoa nhóm ở trên eo ăn mặc tử mà, từng đầu cười đem các vị tiểu công tử nhất nhất ôm vào đi, thử thử lớn nhỏ hướng về phía vương lão tứ làm cái hoàn thành thủ thế cứu cứu ăn cơm lại đi thôi. Ngọc Nguyệt sợ này vương lão tứ mang theo nhân mã liền vào núi đi, đành phải khuyên đủ. Đó là tự nhiên, đến ăn no, bất quá, ta nhìn kia chu thím bị đồ ăn có điểm không yên ổn. Ngươi này đãi khách cũng không thành khẩn a. Tới rồi thời điểm ngươi đừng ăn thì tốt rồi. Ngọc Nguyệt căn bản không để ý tới hắn. Ngươi lại làm cái gì? Ý tứ này là có tân đồ ăn. Vương lão Tư ghé vào Ngọc Nguyệt trước mặt, vẻ mặt lấy lòng. Chỉ có lúc này, hắn mới tính cái người bình thường, ngày thường kia đều là trang, hoặc đứng đắn hoặc chơi kém, đều là trang. Ở Ngọc Nguyệt nhận chi. Vương Lão tứ chính là như vậy hiền lành người, có mỹ thực hết thể hảo thuyết. Phạm Ngọc Nguyệt, ngươi có phải hay không thật sự đem kia ba heo con tử cấp tai họa? Cao tiểu thư kia đúng là thính lực cực hảo, lập tức lại cách mảnh mắng chửi người. Nương, ngươi như thế nào nói như vậy a? Kia heo con tử không có cơm ăn, cũng sống không lâu hiển vương vừa nghe, nở nụ cười, này mẹ kế xem ra uy phong càng sâu a. Ta liền biết, kia Ngọc Giác là cái không bất lo, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chờ ta cùng hắn lao tử nương tới nói tỉ mỉ, này phản thiên. Như vậy tiểu nhân heo liền nhớ thương ăn thịt, tạo nghiệt không? Văn nương, ngươi nhìn xem ta này quần áo như thế nào vỡ ra cái miệng to lạc. Phạm khiêm hòa ở bên kia bồi chút trong thôn thơ hấu đồng bọn, lúc này rối đầu ra tới nói. Lao chiêu số, cố ý tới rời đi lửa giận. Nói năng cẩn thận hướng về phía chính mình tức phụ giải thích nói. Đừng ngắt lời, này chiêu số với ta mà nói vô dụng, ngươi căn bản chính là chính mình sẽ hảo đi. Cao tiểu thư không mắc lửa, nhưng Phạm Khiêm Hòa đến mặt lại đây, trên lưng thực sự có cái khẩu tử, Cao tiểu thư đành phải mang theo hắn trở về thay quần áo. Cũng không thể làm cho lão tổ mặt còn biểu hiện đến không hiền huệ sao? Này thông ra già già còn nhìn đâu? Vương lão tứ sửng sốt, nguyên lai like cái này bạo quân như thế dễ đối phó. Đương nhiên, chính mình khả năng làm không được, bán không được cái này ngoan. Quần áo hỏng rồi, tìm trong phòng bà tử lấy một bộ tới phải sao? Bất quá, chiêu này có lẽ hữu dụng. Học được. Bất quá, lập tức vẫn là mỹ thực nhất mấu chốt. Heo con. Đến có bao nhiêu tiểu? Không sáu thiên đâu, ngọc giác thu tới, có mười chỉ. Người thật cấp. Vương lão Tứ làm cái dết người động tác. Người thật là, như thế nào so đến chính mình trên cổ đi, đại tiết hạ, cũng không biết kiến kỵ. Ngọc Nguyệt đánh hạ hàn tay, gật gật đầu. Này, có thể ăn. Ta làm heo xưa nướng, cũng không biết chu tẩu tử làm được thế nào. Tay nghề của nàng ta tin quá. Vương lão Tứ thực kiên tâm. Cơm chưa là phân mấy bàn ăn, cao tiểu thư kia trên bàn không có bất luận cái gì một loại về thịt heo thức ăn. Đây là Ngọc Nguyệt phân phó, chỉ phải hắn cùng thầm thầm một bàn. Hai người ăn chính là huy nói cơm, thiếu muối mà vị đạm, người khác không thích. Mà những người khác trên bàn liền hảo chơi, một con toàn bộ tiểu chư nâng đi lên. Đại cứu cứu, ngươi có thể đem nó cùng lần trước phiến vịt giống nhau phiến ra tới sao, phiến phiến mang theo ra. Ngọc Nguyệt ở văn Vương gia này chủ trên bàn, giới thiệu chính mình đẩy ra tân án pháp. Người yêu cầu này cái gì 18 phiến chỉ sợ sẽ dày chút. Không sai biệt lắm hổ thì tốt rồi, quá mỏng cũng không tốt, không có phiến số hạn chế cái này. Ngọc Nguyệt thật liêu không đến này, đại cứu cứu nhớ tâm tốt như vậy, còn nhớ rõ kia vịt một con không nhiều không ít chỉ phiến 18 phiến. Ân. Cao lớn cứu gật gật đầu, nhắc tới bàn tiệc thượng trùy thủ, nhìn nhìn này tiểu trư, tùy tay liền phiên lên, lớn nhỏ nhất trí, dày mỏng giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề vẫn cứ là khung xương tử thượng tại chỗ phóng. Tiểu Chư bị phiến sau vẫn cứ trọn vẹn một hồi. Này cũng quá cường hãn đi. Ngọc Nguyệt sùng bái đến hai mắt mạo ngôi sao. Xứng với Ngọc Nguyệt chỉ định nước chấm, Vương lão tứ rảnh trước ăn một ngụm. Hoa tắc, tuyệt thế mỹ vị a. Nói xong câu đó, Vương lão tứ lập tức dùng công đỗ thế lao tổ cấp văn huyền vương chia thức ăn, vậy căn bản không đem chính mình đưa người ngoài. Tùy tay cho chính mình cũng mang lên không ít. Hiền Vương thử thử vị, cười, này hương vị quả nhiên hảo, hồi kinh sau có thể cấp mãi mãi làm điểm. Ngọc Nguyệt công thành lui thân, trở lại phía chính mình trên bàn, phía chính mình, đó chính là đành phải thỉnh chu tẩu tử phiến, lại nói như thế nào, cũng ngượng ngùng thỉnh đại tề Triều hầu tức tới phiến đi. Ngọc Nguyệt này một bàn, tất cả đều là tiểu hoa nhi. Nhưng tâm tư tinh tế hiền vương đứng dậy, bồi nàng tới rồi gian ngoài trên bàn. Ta tới thế các ngươi phiến đi, này thật muốn phiến đến hảo mới không mất hương vị. Ngọc Nguyệt nhìn hắn nhanh chóng đem chính mình này một bàn vịt phiến thành lớn nhỏ như một phiến. Cũng là một toàn bộ tiểu trư bất động phân h hai mắt như cũ lóe lóe ngôi sao nhưng chỉ chiều hắn cười cười tùy ý vén áo thi lễ hiền vương liền vui vẻ hồi tòa tự đi ăn cơm không đề cập tới nay đó đều dừng ở đại nãi nãi trong mắt nàng ngồi ở phòng trong cùng phạm gia hai vị phu nhân cùng với thảo ngồi ở cùng nhau nhìn vương lão tứ nhìn nhìn lại hiền vương gia có điểm hôn nguyệt muội muội ngươi như thế nào đối hiền vương gia như thế bất kính tuy nói trước kia từng ngươi khổng ngũ tiểu thư rất là buồn bực đây là hiền vương gia à Như thế nào có thể như thế bất kính? Khá vậy không dám nói phá, ở ngồi đều không được để Ngọc Nguyệt từng hòa ly quá sự tình, nàng là trong lòng biết rõ ràng. Lúc này đến nhà chồng tới, càng không thể nói lung tung. An lạc, tẩu tử, lần sau ta cung kính chút, ha ha thói quen, thật sự ta đối hắn cung kính, chỉ sợ hắn lại không thói quen. Khổng ngũ tiểu thư không tin. Sao có thể, ai đều thích người khác tôn kính chính mình hảo đi? Ngọc Nguyệt không nói gì. Sau lại, bởi vì nướng heo ăn rất ngon. Hiền Vương gia ở trước tiên xuất hiện ở Ngọc Nguyệt này một bàn bên cạnh, lại lần nữa thế các nàng phiến một con tiểu trư, Ngọc Nguyệt đứng đắn đứng dậy, hướng về hắn nghiêm túc hành lễ, cảm ơn Hiền Vương gia rút dao tương trợ. Làm sự, ta lại như thế nào đắc tội người, ta cũng chưa nói nói cái gì sao, này thịt không đều nói tốt, ta lấy đi một nửa. Hiền Vương gia cho rằng chính mình chủ động lại đây hỗ trợ là ám chỉ nhân gia tiểu nữ hài nhóm ăn đến nhiều. Ngọc Nguyệt ngượng ngùng lại xử tiểu tính tình đâu. Sau đó, quả nhiên bưng một nửa heo sữa đi rồi không ngũ tiểu thư lúc này mới tin, có chút người chính là không phục người tôn kính A. Sau khi ăn xong, đại gia nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đại nội nãi tìm được Ngọc Nguyệt trước mặt. Nguyệt Nhi, nãi nãi có việc muốn hỏi một chút ngươi Đại nãi nãi, hỏi bái. Ngọc Nguyệt buông trong tay bút, đem họa tốt một cái giản lược đồ đưa cho bán hạ. Đưa đến tứ cứu gia chỗ, đỡ phải mang theo tiểu công tử nhóm đi ra ngoài, lạc đường. Cô nương, kia tứ cứu gia còn dám mang theo đi. Bán hạ một bên tiếp nhận giấy tới Một bên đối với Ngọc Nguyệt Hiếu Kỳ nói, ta không thấy được quá hắn muốn làm sự tình hắn không có làm. Ngọc Nguyệt lời ít mà ý nhiều mà trả lời bán hạ nói, xoay người đỡ đại nãi nãi ngồi vào chính mình lò sưởi trong tường phía trước đi. Đại nãi nãi, ngài cũng không đi nghỉ đi, này mệnh sáng sớm thượng. Không mệt chúng ta nông hộ nhân ra mệnh cái gì. Kia đại nãi nãi muốn hỏi ta cái gì, hỏi đi. Nguyệt Nhi, kia đại nãi nãi muốn hỏi đến không đúng, ngươi nhưng không cho bực bội. Không bực bội, hỏi đi. Cái kia, ngươi như thế nào cùng cái này Vương Tứ gia đính thân, còn gọi hắn cứu cứu, còn có hắn đối với ngươi mâu thân kia thái độ cũng chính không đúng, không một chút tiểu bối bộ dáng." Ngọc Nguyệt ha ha mà nở nụ cười, "Đại náo ngại, ngươi sao lại thế này a, này thật là ta tứ cứu cứu, nhớ rõ cái kia thử vì vũ, thường xuyên xuyên kiện ngân bảo đại soái, ta kêu làm ông ngoại. Nhớ rõ, đó là ngươi làm bà ngoại đưa ra, lại nói tiếp, ngươi kết nghĩa thật là nhiều a. Này Vương Tứ gia à, chính là bọn họ nhi tử." ta đứng đắn nhận làm cứu cứu, nguyên lai like hắn là phải làm chan nuôi. sau lại, làm ông ngoại nói, ta nương là hắn đã sớm nhận hạ con gái nuôi, lúc này mới kêu hắn làm cứu cứu, hôm nay cái ca ca lấy ra tới đi tế tổ những cái đó cống phẩm gì đó, ngươi không phải nói rất đẹp sao, đó là ta chan nuôi, ngươi cũng gặp quà, lược gầy một chút. Lần trước, ngươi không biết, lần trước hắn ra tới thời điểm, bắt mãi mãi nói, hắn từng giác mặt nói, là ngươi tướng công đại mãi mãi xem như hoàn toàn bị vòng hôn mê. Bất quá như vậy nàng cũng yên tâm, nếu không khiêm tốn được như vậy cái cô gia thật không phải vận khí tốt, kia có đối với mẹ vợ làm mặt quỷ. Bắt mãi mãi khi nào nói a, ta Ngọc Nguyệt nhớ tới lần trước phát sinh sự tình, ngày đó đã xảy ra như vậy náo động sự tình. Đại mãi mãi, người nọ là ta. Hiền Vương Gia ở bên cạnh lại đây, thoải mái mà nói, ta mới là cùng Ngọc Nguyệt đính thân người. Trước 592 này Vương Gia phi bị Vương Gia. tôi S, vốn tưởng rằng là khởi điểm ra vấn đề, kết quả là tay đưa ra vấn đề. Tiêm đêm qua chiến đấu hăng hái thật lâu, vô pháp lên mạng, hôm nay xem như quý nhân tương trợ có thể lên mạng, xin hỏi, 360 thật sự không đáng tin cậy sao? Kỳ thật vẫn luôn cho rằng còn được rồi. Đây là ngày hôm qua canh 1, ha ha, hôm nay canh 4 lục tục đưa lên. Ngươi, Ngọc Nguyệt kinh hãi muôn vàn, vô ý thức mà giơ tay chỉ vào người này, Ngươi lúc này nói những lời này làm cái gì? Hiền Vương sở trường méo nàng cánh tay trái, Ngọc Nguyệt ngậm miệng, trên tay ngạnh ngạnh vòng tay, nhắc nhở Ngọc Nguyệt chính ngươi khóa còn nhớ rõ sao? một bên thân thiết mà đối với đại nãi nãi nói, đại nãi nãi, hôn lễ ngày định ra tới, còn phải thỉnh đại nãi nãi tới tham gia đâu. nga, trách không được, kia bắt nãi nãi liền nói là vương gia. nguyên lai thật là vương gia mà không phải vương tứ gia. đại nãi nãi lúc này mới đem cái này hũ nút đánh vỡ. cái này hảo, tuổi trẻ, đứng đắn, bộ dáng cũng uy phong. đại nãi nãi vẻ mặt vui sướng. ngọc Nguyệt cái này tương lai cô gia quả nhiên là tốt nhất kỳ thật nếu sáng sớm đại nãi nãi liền biết là cái này vương gia phỏng trừng cũng sẽ ghét bỏ tuổi lớn gì nhưng có vương lão tư lớn như vậy độ tỷ lệ hiển nhiên hiền vương gia là tuổi trẻ đại nãi nãi ngọc nguyệt hờn dỗi mà hô một tiếng ha ha nãi nãi có việc a ta phải phía trước đi giúp đỡ các ngươi chính mình liêu a vương gia tự tiện a đại nãi nãi văn chíu chíu mà nói câu ngắt lời nói đi rồi vương lão tư mang theo nam vai nhóm đi đại hàn sơn hiền vương tự nhiên cũng không chịu ngồi yên Làm Ngọc Nguyệt đứng dậy, cùng đi nhìn xem tu hảo các loại đền thờ gì đó, Nguyệt nha đầu, cùng ra cùng đi nhìn xem, chuyên vì ngươi. Không có phương tiện A. Với lễ không, phan mụ mụ sớm tại bên cạnh kéo nàng lên, bán hạ, bên ngoài vẫn là có phòng, lấy tiêu kiện mềm chút áo chẳng tới. Ngọc Nguyệt biết, đây là biến tướng thế chính mình làm chủ, đến đi theo vương gia đi ra ngoài, không biết này phan mụ mụ ăn sai cái gì dược, này cũng quá khác thường đi. Đối vị này trước tướng công, Ngọc Nguyệt muốn có điều khoảng cách, Không cần quá làm người cho rằng này hiền vương gia đối chính mình còn có cái gì tâm tư. Không phải phu thê chính là người qua đường, Ngọc Nguyệt tin tưởng vững chắc này một cái. Không muốn cùng hắn chơi. Cái này tâm nguyện thực mau đạt thành. Tiểu tỷ muội nhóm xôi nổi ra ngựa, nguyện ý làm dẫn đường, kia còn không có xem đủ ở nông thôn cảnh sắc đại tẩu cũng thỉnh chính mình ma ma lấy áo tròn tới. Kiên quyết muốn đi theo đi. Hiền vương gia không thèm để ý, thỉnh văn huyền vương gia ra tới, đại gia cùng đi cao đại xoáy làm trò văn vương mặt cũng không hảo lột hắn mặt mũi, đành phải cắn răng đi theo đi, này còn có ai không đi đâu? Nói năng cẩn thận cũng ngoan ngoãn bồi ở tức phụ bên người. đây chính là chính mình vì quê nhà tránh tới vinh quang, đi xem tự nhiên là nguyện ý. vào thôn thời điểm, ngọc nguyệt liền thấy được, này vào thôn trên đường, một lưu phiến đá xanh lộ, chót vót ba tòa mấy tầng lâu chiều cao đền thờ. kỳ thật ngọc nguyệt cảm giác không thế nào hảo, cùng kiếp trước bảo tồn xuống dưới cái loại này trinh tiết đền thờ quá mức giống nhau. Cái này làm cho Ngọc Nguyệt cảm thấy có điểm lông tơ đứng thẳng. Bất quá, nhân gia bản thổ nhân sĩ khẳng định có bất đồng cái nhìn. Đây là ca ca ngươi vì phạm ra tránh đến ngàn năm vinh quang A. Hiền vương nhìn này đền thờ. Cảm thán, còn tuổi nhỏ, lúc này mới bao lớn điểm, liền vì gia tộc lập hạ nếu đại công lao, so với chính mình có tiền đồ nhiều. Cũng đúng vậy. Ca ca thật ghê gớm. Ngọc Nguyệt đối chính mình có như vậy ca ca cũng là cảm thán không thôi. Còn có từ đường trước trạng nguyên lâu sách mới trong viện văn nguyên lâu, này đó biến hóa đều làm ngọc nguyệt vui vẻ. một hàng mọi người ở triệu chi huyện mang đội hạng, nhìn phạm ra thôn các loại mới cũ kiến trúc, tâm tư từng người ngàn chuyện. ai cũng không ý kiến ai. cẩn lang, ngươi nguyên lai like ở đâu cái lớp học đọc sách? không ngũ tiểu thư nhất thời vong hình, tiêu hai người trong lén lút sưng hô, lại bị bên cạnh ngọc nguyệt nghe được lỗ thay, thực sự hắn một phen, thiệt tình dùng mình một cái. ta thiên a, thật là buồn ôn, có mắt nói đến ai khác, không mắt nói chính mình. Ngọc Nguyệt tự nhiên không có phát hiện, kia hiển vương là lôi kéo tay nàng, hai người tay háo rất dài, vừa lúc có thể che đậy hai người lôi kéo tay, cái này thiệt tình lạnh run làm hắn nhấp miệng một nhạc, nha đầu này, xem ra về sau muốn cho nàng xưng chính mình một tiếng cái gì lang phỏng trừng là khó khăn. Nơi này, còn có này gian, giữa chưa tại đây gian. Nói năng cẩn thận chỉ vào này một gian gian chính mình ngốc quá phong học, trường học nghỉ, Ngọc Nguyệt chờ nữ hoa cũng mới có thể vào xem. Hiền vương nhìn nói năng cẩn thận chỉ vào chính mình đọc sách cái bản, này cái bản chính là chút tạp một sở chế, ai, cứ như vậy điều kiện ra cái trạng nguyên lang, này nói năng cẩn thận đến có bao nhiêu thông minh cùng nhiều khắc khổ. Tân cái này trường học bàn ghế gì đó, ta bao đi. Hiền vương lòng có sợ cảm. Vì phạm gia thôn lại ra nhân tài, nguyện ý làm ra một ít duy trì. Người có phải hay không nhìn này cái bản còn tiện nghi, liền bao cái này a? Bạch lão đại ở bên cạnh, lòng có khó chịu, cố ý pha đám. Bùn vương là cùng ngươi giống nhau người sao, không có khả năng sao. Triệu chi huyện nơi này an bài, nhặt tốt mua. Tạ hiền vương gia, hạ quan an bài chút so cái này hảo bao nhiêu. Nói một phương khí hậu dưỡng một phương người, triệu chi huyện cũng là cái thật thành người. Ngươi đến nói cái ước chừng giới đến đây đi, nay cái bản giá cả thật sự khó mà nói, so này kém. Một chương như vậy cái bản có thể đổi 10 chương cũng có, so này tốt, trên dưới 100 chương như vậy cũng đổi không đến một chương cũng có, ngươi làm ta mua cái gì bộ dáng này đi, học viện đồ vật ta cũng không thấy phân, liền một vạn lượng bạc khoảng, ngươi xem dùng đi, liền tính là mua đất mua gạch ta cũng mặc kệ, chỉ cần là dùng ở trong học viện liền có thể. Tạ Hiền Vương gia, Triệu Chi huyện vô cùng cảm kích, bên kia thượng phạm gia tộc trưởng cấp tộc lão nhóm cũng là cảm động đến rơi nước mắt ở bên cạnh hành lễ nói lời cảm tạ. Hiền Vương gia nâng nâng tay, xem như miễn lễ ý tứ, đại gia đều không lĩnh nộ, nghiêm túc muốn tặng, không nói được Hiền Vương gia đành phải nói rõ, không cần cảm tạ, một ít việc nhỏ tặng lễ nhất tiện nghi lại được đến cảm kích chi tình nhiều nhất người tự nhiên là văn huyền vương ngọc nguyệt cảm thấy này họ khủng thật là hạng nhất phúc lợi a văn huyền vương đem này đó các loại phường các loại lâu bảng hiệu bao xuống dưới học viện cũng không hề là phạm gia thôn thư viện mà là chính thức thay tên phạm thị thư viện treo khổng phu tử đệ n. n đại tôn tử tự tay viết bút tích thực đối với một cái thư viện tới nói phảng phất so thánh thượng ngự bút tới chân quý đặc biệt là tân khởi thư viện tiên cổng trường chính là một cái đại đại thánh nhân giống còn dùng vải đỏ cái, ha ha, nguyên lai like là tưởng thỉnh trạng nguyên công mở màn khai quang. Kết quả, Văn Vương tự mình làm, này đến bao lớn vinh quang. Đại gia đồng loạt ở chỗ này cấp khổng thánh nhân hành lễ, đây là một cái chủ mưu đã lâu nghi thức. Học viện Lao Sư còn có bộ phận gia ở Phạm Gia Thôn cùng với phụ cận các học sinh, đều tới rồi tham gia. Ngọc Nguyệt cảm thấy, này chưa chừng là huấn luyện quá đi, người này như thế nào tới nhanh như vậy đâu. Đương nhiên mau, các học sinh nghỉ trước, liền nhận được thông chi biết trạng nguyên lang về đến nhà sau, lúc cần thiết khi chú ý trường học phụ cận này mấy chỉ màu đỏ diều, một khi phát hiện diều bay lên thiên, chạy nhanh tới trường học, các vị đứng thẳng vị trí, viện trưởng đại nhân đều đã sớm nhất nhất xác định, đừng tới tệ đến giống vô đầu rồi bỏ giống nhau. cái này chuẩn bị công tác hiển nhiên là đại hoạch thành công, các học sinh chạy đến, chỉnh tề có tự mà canh giữ ở thánh nhân giống phía trước, đại văn huyên vương ra tới mở màn khi, đã đen tuyển chờ một đống học sinh, văn huyên vương không nói được lại cố gắng đại ra tiến hành rồi một cái ngô hứng diễn thuyết nói năng cẩn thận cũng tiến lên hiện thân thuyết pháp lại lần nữa thê chính mình vỡ lòng học viện làm hồi tươi sống chiêu sinh quảng cáo liên cao đại soái đều tự mình ra mặt đối phạm gia trong thôn có trí toàn quân kia thân vui tâm trí cùng phạm thị huynh đệ có liều mạng các thôn dân tỏ vẻ tới tới trương binh khí nguyện ý tham gia cao gia quân, phi thường hoan nên đương nhiên này đó các học sinh có thể trạng nguyên công giống nhau văn võ kiêm tu càng là thành lương đóng chi tài đại đại chính đủ Võ nghệ sư phó, cao gia quân phái giáo đầu tới nhậm chức, đầu xuân liền đến. Phạm gia tộc trưởng kia quả thực là cười đến thoải mái, như thế phạm thị học đường, ha ha, ai không nghĩ tới đọc. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sau lại phạm thị học đường, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, này cử nhân, tiến sĩ, không phải là trăm phần trăm, nhưng kia tú tài thiệt tình là trăm phần trăm mỗi người có thể trung á lại còn có không phải vai không thể để tay không thể khiêng nhược thư sinh, một đám, không thể thẳng thăng, đều từ quân, cao gia quân. Vương gia quân, cầm bằng tốt nghiệp đi báo danh, ưu tiên trúng tuyển. Chức vị tự nhiên là tốt, có thể viết sẽ tính minh, thật ít có. Lời phía sau, đề ra không nói. Đại gia ở chỗ này nhìn Diệp Chi phủ gần nhất chính yếu công tác, hiện nhiên, ở Triệu Chi huyện Duy Trì Hạ là có hiệu quả rõ ràng. Được đến mặt trên vương gia khen ngợi, đó chính là lớn nhất thành công. Nói nữa, có mấy người có thể vì tam nguyên thi đậu sao khôi hiệu lực, đây là một loại vinh quang A. Về đến nhà, các vị khách quý cũng không thấy ngoại. Hôm nay buổi tối là muốn cùng dân cùng nhạc ở lại, thật đánh thật một cái ở một gian cũng phải. Thủ hạ các hộ vệ cũng đều là quý nhân a, liền tính mấy người chia làm một gian nhà ở ở ba cái sân. Toàn lấy ra tới phần cũng thật không đủ, đừng nói cao gia sớm tới. Trên cơ bản là các về các viện ở xuống dưới. Cao lớn cứu vẻ mặt hưng phấn mà tới tìm ngọc nguyệt. Nguyệt nha đầu A ngọc nguyệt nhìn hắn, người này không phải là cô ý bãi. Hắn khẳng định sáng sớm biết ở nông thôn viện tiện phòng hẹp. Ai, đại cứu cứu có cái gì phân phó? Ngọc Nguyệt vẻ mặt vẻ mặt đáng yêu, không lừa được Cao Đại Soái, cho nên một con bàn tay to liền ấn tới rồi Ngọc Nguyệt hiện giờ có thể phiên đa dạng đầu tóc thượng. Không đáng yêu, vẫn là nguyên lai Tiểu Nguyệt Nhi đáng yêu. Đầu sóng ngọn gió thượng, đại cứu cứu, ngươi đây là ở hãm Tiểu Nguyệt với hiểm địa a. Sợ cái gì? Đều là nhà mình thân thích. Cao Đại Soái vẻ mặt dũng dục. Ngọc Nguyệt lên đỉnh đầu bàn tay to nắm giữ hạ, đáng thương hề hề mà đối với Cao Nguyên Soái nói. Đây chính là ngươi nói, xẻ ra chuyện ngươi bọ Ngươi sợ đại cứu cứu còn hộ không được ngươi. Yên tâm đi, thiếu lộ quái, ta vẫn luôn nhớ thương muốn đi trụ thượng một trụ. Trên đường ngươi làm ra tới như vậy chút gà nướng, chén đua gì đó, đều là ngươi dược vương trang bị đi. Ngươi quá thông minh không tốt, lao đến mau. Ngươi đại cứu cứu muốn lao qua kia vương lao tứ, ta bắt ngươi là hỏi. Quả nhiên, lại là con người rắn giỏi cũng là sợ lao, lại nói tiếp, anh hùng xế bóng so mỹ nhân tuổi xế chiều càng làm cho nhân tâm thoái. Ngọc Nguyệt nhất chân hướng có thể thi pháp địa phương đi đến, bởi vì không có người ở tại trong viện, cho nên viện này sở hữu đất trồng rau, đều loại thảo. Hơn nữa, nếu gặp gỡ một cái xuyên qua tới đồng nghiệp chính là phát hiện, đây là kiếp trước đều ít có mặt cỏ chuyên dụng thảo, một kia cỏ dại đều không có, lục lục chính là một khối lục thảm. Lúc này bởi vì mùa không đúng, nhan sắc là hoàng, Ngọc Nguyệt không quá thích, nhưng ở đại soái trong mắt, này phiến mang theo tiêu sát chi khí thu màu vàng thảm, càng có vẻ xuất sắc. Chưa xong con tiếp. Trước 593 Dược Vương Trang Thủy Đại Khách. Tờ S, canh 2, đây là ngày hôm qua, Bổ thượng, cảm ơn. Đây là cái nho nhỏ thay đổi, Ngọc Nguyệt không có khả năng làm chính mình quê quán nhà ở mọc đầy cỏ hoang. Đây là làm hứa lao xuyên tới loại thượng, thực bình thường sự tình. Nhưng cao đại soái nhìn này khối bốn mẫu tả hữu đại hoàng thảm đều hai mắt phát lục quang. Này nếu là cấp làm cho nhiều điểm, ở mặt trên huấn luyện binh lính, kia đến nói thêm khí. Còn có, trong phủ những cái đó đất chống loại thượng không cũng không có nhiều ít hồi. Đỉnh điểm ít ho. Nha đầu, cái này thảo cứu cứu ta nhìn không tồi, Ngươi nói trong phủ đất trống đều loại thượng, có thể hay không? Có loại người đi đường chỉ xem người, không xem mà, ngọc nguyệt không có tiếp lời, chính mình vừa lật hảo tâm cùng toàn sự ở sống giao thượng. Hồi kinh việc đầu tiên, chính là đi đem đại cứu cứu trong viện, sở hữu trên cỏ tưới thượng thuốc trừ cỏ. Cũng may cao lớn cứu cứu tuy nói mặc kệ việc nhà, khả quan sát lực vẫn là không tồi, tinh tế một ngưng thần, giống như trong nhà mặt thật không, có gì đất trống, tất cả đều bóng râm ấm, hoa đoàn cầm thấp, chính là này mùa đông, phảng phất cũng không sai biệt lắm a tự mình đánh trống lảng mà cười cười, trong phủ không cần, cứu cứu về sau phải dùng, ngươi đến thế cứu cứu thao điểm tâm, lưu trữ chút thảo, cứu cứu loại đến, kia diễn võ trưởng đi, cứu cứu a, ngươi không thể nhìn thấy tốt liền phải a, diễn võ trưởng dùng mặt cỏ, ngươi là luyện binh, không phải luyện con hát, còn sợ bọn họ lăn một thân hôi không thành, cao lớn cứu bắt tay dưới trưởng đầu nhỏ xoay qua tới. Con lưng, hầm hừ mà đối với nàng. Nay quy củ càng thêm đã không có, tiểu nha đầu, đầy miệng nói bậy gì đó đâu, ngươi cứu cứu ta luyện con hát, ta thành người nào. Đại tề triều thành cái gì điện. Không phải như vậy so sánh một chút sao, nói nữa. Thủi hạ của ngươi cũng có luyện diễn, ngươi cho rằng ta không biết. Ngọc Nguyệt cảm thấy có chút người quá thượng cương thượng tiến Ngươi chính là thần báo bên thay nhiều. Nhưng đừng nói bậy a đặc biệt là ngươi những cái đó hải ca hải đệ nhóm, kia chính là lòng cấm doanh ám vệ biết rồi, ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào? Cao đại soái biết mặt có sự tình thỏa, tự nhiên quan tâm, bàn tay hạ tiểu nha đầu đi đường phương hướng. Chu A, ngươi không phải muốn trụ sao? Ngọc Nguyệt thoát khỏi không được trên đầu đại trưởng, phi thường buồn bực. Ta trưởng thành hảo đi, từng gả cho người, ly quá dị, còn tất kê. Ngươi như vậy ở ta, mấy cái ý tứ sao? sa sa mà, hiền vương gia nhìn đến Cao đại soái ở ngược đáy chính mình tương lai tức phụ. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định thấu đi lên giải quyết cái này nan đề, Chính mình tức phụ như thế nào có thể làm người ấn đầu dẫn đường đâu Quá thật mất mặt Nghĩ Chính mình đều còn không có dám như thế ấn quá đâu Hiền vương người này còn chưa tới này hai người bên người Lại thấy Ngọc Nguyệt sở trường chỉ vào sân môn Đối với Cao Lớn Cứu nói chút cái gì Cao Lớn Cứu cứu gật gật đầu Vì thế Hiền vương ra thấy được Ngọc Nguyệt tay làm cái cổ quái động tác Cái này sân môn phảng phất lóe trật lóe, Liền thay đổi Đúng vậy Nguyên lai like bất quá là cái đơn phiến cửa sải, Lúc này, lại biến thành cái song khai đại viện môn. Nhìn thấy hai người đi vào. Hiền vương gia tự nhiên cũng đi theo vào viện môn. Đây là một cái phi thường xinh đẹp sân. Kế tiếp, là một cái bộ một cái tiểu viện tử. Bất quá hiền vương gia biết, cái này phương hướng thượng, hẳn là chính là một khối mặt cỏ. Nghe nói nguyên lai like là đất trồng rau mặt cỏ. Không có khả năng có nhiều như vậy tiểu viện tử. Chính là tính diện tích cũng không đúng. Hơn nữa, mục chế nhà ở. Tinh điều tế khắc chưa nói tới, khá vậy xem như hoa công phu. Mấu chốt ở chỗ, này vật liệu gỗ không phải thượng đẳng, lại là tính chất không tồi, nhất định nhất hảo tính chất. Ha ha, kỳ thật, chính là Ngọc Nguyệt lần trước mua vào tới vật liệu gỗ, thiệt tinh không phải hảo phẩm, hảo chất, chẳng qua là đồ nó là bán thành phẩm, bất việc, dọn đến trong không gian tới nói, thực dễ dàng liền đắp thành nhà ở nhưng này trong không gian không khí là không tồi, không thể thay đổi trong không gian tất cả đồ vật chủng loại, khả năng thay đổi phẩm chất. Cho nên thường xuyên qua lại, này đó sân, nhà ở, đường đi gì, đều hiện ra kia nhất lưu tính chất tới. Cao lớn cứu ở bên trong dạo qua một vòng, đại khái quyết định, ai trụ cái gì sân, mang theo Ngọc Nguyệt quay đầu lại đây, liền phát hiện Hiền Vương ra ở ven đường phát ngốc. Đối, không phải khác cái gì, thật là phát ngốc. Hiền Vương đối cái này không dàn cũng coi như là nhị độ tiến vào, lần đầu tiên, lại là Ngọc Nguyệt ở hắn vượng khi đem hắn mang theo tiến vào, hắn cũng không biết, nhưng bởi vì hắn không có tự chủ ý thức dẫn tới hắn là toàn thân tâm tiếp nhận cái này không gian ngọc nguyệt cho hắn trị thương gì đó cũng là lần đầu tiên có một người khác tiến vào không gian không gian là có linh trí đối hắn nhận đồng độ đó chính là tương đương cao lần thứ hai lại là ngọc nguyệt bị trọng thương khi hắn cùng ngọc nguyệt bị không gian chủ động hít vào tới lúc này hiền vương căn bản không có tới kịp suy xét chính mình an toàn đã bị không gian thần lực sở kinh ngạc đến ngây người sau lại tuy nói bị ngọc nguyệt lấy dược cấp thuốc dục được mất nhớ quên mất không gian tồn tại những lúc này hắn vừa tiến đến, liền cảm giác được, cái này địa vực quen thuộc. Chỉ đi được mấy cái sân, hiền vương ra ký ức hoặc là cảm giác liền sống lại, đây là cái kia mà, cái kia làm tiểu nha đầu khởi chết sống lại mà, cái này địa phương, không có cái kia hồ hoa sen, nhưng này trong không khí tất cả đều là cái kia hương vị, thật mạnh sân biến thành thật mạnh sưng mù. Cho nên, hiền vương gia lập tức liền ngốc tại ven đường ngây người sự tình, liền điểm này cũng không kỳ quái. Tiểu nha đầu khẳng định là nhớ rõ sở hữu hết thảy Tiểu nha đầu, Tiểu nha đầu, Hiền Vương gia nhớ rõ Thánh thượng đối chính mình cưới nàng vì chính phi là nói câu lời nói, cái này nha đầu không phải phàm nhân, tự nhiên không thể tiện nghi nhà người khác. Tiểu tử, ngươi có phúc khí vậy đến nắm chặt, cũng đừng làm cho nha đầu này chạy. Lúc ấy Thánh thượng là bởi vì ngộ giật mình đại sư đối Tiểu nha đầu bị thương, còn có phạm là cùng Tiểu nha đầu dính dáng sự tình, không có không thần kỳ, thường xuyên gặp gỡ chút kỳ hoa dị thảo người không thường có, mà tâm tồn hiểu được, ai ngờ được đến. Này hoàng đế quả nhiên là thiên tử, có thể nhận biết thường nhân không biết thiên cơ. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta. Hiền Vương gia nhìn trước mắt cao đại soái, không nói gì thêm. Ta, đến xem hôm nay buổi tối đại gia như thế nào trụ. Nay Phạm gia chỗ ở còn không ít, liền ở tại bên trong, Hiền Vương gia ngươi mọi nơi nhìn xem, thích cái nào sân liền trụ cái nào sân. Thiến nhi, nhưng có cái mang theo hồ hoa sen đường sân. Hiền Vương gia, cái này thật không có. Hiền Vương gia từ Ngọc Nguyệt trong ánh mắt nhìn đến một tia hoảng loạn. Ta đây liền trụ này gian đi. Hiền Vương gia tùy tay chỉ vào một gian nhà ở. Này thật là tùy tay chỉ. Ngọc Nguyệt tỏ vẻ không tin, không biết sao xui xẻo chính là chỉ vào chính mình trước kia trụ này gian. Cô ý đi người này. Hiền Vương gia không chê đơn sơ. Vậy thỉnh đi. Cao đại soái tự nhiên không biết này cái thứ nhất sân, chính là Ngọc Nguyệt từng trụ quá sân. Nhưng Hiền Vương gia lại lại cứ ở bên trong nghe thấy được Ngọc Nguyệt hương vị, cảm nhận được Ngọc Nguyệt tổn lưu quá dấu vết. Ha ha! Ba người đi ra ngoài, lại thấy tiền viện, tiếng người ồn ào, hoàn toàn không có thư hương nhân ra ổn trọng, đây là cao đại xoáy đối đột nhiên biến hóa chính viện nổi lên phản ứng. Các nữ quyến con hảo, đều ở bên trong trong phòng ngồi, chỉ thấy vương Lão từ mang theo một chúng tiểu thợ săn nhóm chiến thắng trở về. Đủ loại con mồi bị tiểu thợ săn tiểu béo tay sách đi hiến vật quý. Hiến vương gia cùng cao đại xoáy đều cảm thấy đau đầu, xin hỏi, vương phó xoáy, này đó xác định đều là săn tới các loại lớn nhỏ con thỏ cùng với gà rừng nhãi con tiểu dê con tiểu dương đà ngựa con ngẻ con tử nay mùa đông khắc nghiệt người nơi nào tìm thấy nhiều như vậy tiểu tể tử vương phó nguyên xoay phía sau vài cái hộ viện sắc mặt không bình thường kia từng đầu cùng xài hồ lại tập mãi thành thói quen này đó con ngồi đó là hai người đi nhậm ra trang bắt tới sắp đặt ở các thỏa đáng địa phương từ bọn hộ viện dẫn thỏa đáng tuổi tiểu chủ tử tiến đến săn bắt ngọc nguyệt hoài nghi ánh mắt là cẩn lễ trong tay ôm một cái chó săn nhãi con Sai hồ theo chủ tử ánh mắt thấy được, đành phải vướt đầu nở nụ cười, ai kêu kêu nhậm ra trang cậu sắc thật lớn lên rất giống lang đầu. Nhậm gia huy cùng thảo cô cô cười đứng ở một bên, có thể làm các vị cháu trai nhóm vui vẻ, làm cho bọn họ đánh nhau săn co tin tưởng, có thể ở tương lai mọc ra nam tử hán khí khái, liền giá trị hồi phiếu giới. Đương nhiên, nói năng cẩn thận lại cảm thấy không thỏa đáng, không thể như vậy a. Không ngũ tiểu thư lôi kéo kia đà dê con không buông tay, lập tức liền hống cẩn nghĩa hiếu kính đại tẩu. Nói năng cẩn thận cảm thấy không đúng rồi, huynh hữu đệ cung không phải nói như vậy đi, ngươi là đại tẩu tử như thế nào có thể như vậy đâu. Lại cứ nhậm thế kiệt trượng nghĩa qua đầu, đem chính mình ngờ con chủ động đưa cho đại tẩu. Nói năng cẩn thận lập tức quyết định bất thời giờ cùng hắn nói chuyện này làm người không thể như thế hào phóng, sự tình gì đều có tính hai mặt, ngươi biểu hiện hảo, nhưng lại thượng một cái hảo hảo tiểu thư khuếch cắt, nóng lòng muốn thử mà muốn đi cưỡi ngựa, này như thế nào tính, kỵ cũng liền cưới, dù sao bọn muội muội đều sẽ... Nhưng này mã câu nó không lớn lên hảo đi. Không thường thức tức phụ thiệt tình không kiên nhẫn A. Không ngũ tiểu thư các loại mới lạ ý tưởng, ở phạm gia trong thôn khai các loại không có khai quá tầm mắt. Thu hoạch pha phong, con thỏ một đôi, tiểu kê hai chỉ. Đà dương, mã câu. Chân chính sơn dương cao nàng không cười nạp, thật sự là hương vị quá gây mũi. Cơm chiều, tự nhiên là đã sớm thượng người nào đó tưởng niệm thật lâu nướng dương đà thịt. Đại gia ăn thật sự vui vẻ, đều ăn đến không ít, chỉ có hai người ngoại lệ Một cái là nói năng cẩn thận, rất xa tức phụ lấy mắt chừng mắt hắn không tính, còn đặc biệt làm đại a đầu lại đây truyền đạt ý chỉ, không được ăn, ăn tự gánh lấy hậu quả. Hắn cũng chỉ ăn đến nửa khẩu, một cái chính là mới vừa được một cái dương đà nhãi con khổng ngũ tiểu thư. Đương nhiên, ăn đến nhiều nhất không phải vương lão tứ, mà là chưa từng có ăn qua ngoại vực đồ an văn huyền vương. Chu địa điểm, cao đại soái mang theo đại gia vào hậu viện, này địa giới. Đánh dấu hỏi các hộ vệ rất nhiều, nói chủ tử tới này Phạm Gia Thôn. Mọi người đều là tham quá bốn phía địa hình, như vậy một tảng lớn sân cư nhiên tra xét kéo rớt, tá môn. Chủ tử trụ chính phòng, hộ viện trụ xương phòng. Trong lúc nhất thời, lại ăn no lại khoan trụ, nhân sinh cảnh giới cao nhất ra bạch lao phần lớn chính mình nhặt cái sân trụ lên. Ân, này phạm gia tài lực vẫn là cường đại, nhiều như vậy sân, nhất mấu chốt chính là, này đó trong viện gã sai vạt, bọn nhà đầu vẫn luôn đều thủ viện này. Nhìn một đám đều lạ mắt khẩn. Mọi người men say phía trên, từng người đều nghỉ ngơi. Từng đầu cùng xài hồ đồng thời hộ vệ ba cái sân, chỉ có thể là một đội nhân mã thủ một cái sân, cũng may xài hồ thủ hạ đều một cái đỉnh hai Các đội ra một nửa thủ khiêm bân nhà ở, cũng liền tường an không có việc gì, vạn sự đại cát Chưa xong con tiếp. Trước 594 văn có đệ nhị, võ vô đệ nhị. Đỡ S, hôm nay chính càng một. Hai người tự nhiên mặc kệ, dù sao Ngọc Nguyệt ở nơi nào, chính mình liền canh giữ ở nơi nào, hai đều minh bạch, chính mình chủ yếu nhiệm vụ là cái gì? Đỉnh, điểm. Hai o Kỳ thật, không chỉ hai người bọn họ minh bạch chính mình trên vai trách nhiệm, chính là trong kinh hảo những người này ra đều minh bạch, nếu phải vì khó vị kia phạm ra tam cô đương, tìm được này hai người liền làm số, hai người trách nhiệm tâm kỳ thật cũng trở thành người có tâm tham chiếu vật. Cách luôn nói qua, văn có đệ nhị, võ vô đệ nhị, tuy nói đại tề văn nhân đều thực khiêm tốn, ở khổng thánh nhân trước mặt, cũng không dám nói chính mình văn chương là tốt nhất, không ai dám nhận thiên hạ đệ nhất, mỗi người tranh đương thiên hạ đệ nhị cho nên nói là cái văn nhân ra tới, đều dị thường kiêm tốn, đều nói đối phương là thiên hạ đệ nhị, nhất phái tưởng cùng nghiên cứu học vấn không khí. Nhưng từ cổ chí kim, cũng không có cái võ thánh người ra tới ở phía trước ngăn đón, luyện võ ai chịu nói chính mình so đừng kém một, trên lưng ngựa định giang sơn, mùi lao thượng quá sinh hoạt, ai cũng không thể nhận cái tướng tự. Ngọc Nguyệt cảm thấy đại tề triều võ công không sai biệt lắm người đứng đầu hàng danh đều ở chính mình viện này, hoàng thượng cũng cảm thấy, cao đại soái cũng điểm tán. Hiền vương gia liền không gánh quá có người dám ở trước mặt hắn ra yêu, hoàng quản gia đám người tuy nói điệu thấp, nhưng trong lòng cũng xa hoa rớt, không đem bên ngoài người để vào mắt. Nay Phạm gia thôn hẳn là xem như đại tế quốc an toàn nhất địa phương đi. Có chí nhất. Mà hiện tại, Phạm gia thôn bên ngoài, cư nhiên có một đám người, ở nơi đó tụ tập tư liệu, kia ai ai ai, thế nào, hiện tại ở tại cái gì phòng, cái gì viện. Mấy cái đầu vóc trước mặt phóng nhất nhất phúc đồ. Mặt trên rõ ràng là phạm gia tam sở sân cùng với hàng xóm phòng ốc đồ, phi thường lập thể tinh tế bố cục đồ. Bao gồm bên trong cái bàn bày biện, giường ăn trí. Gì gì, nếu Ngọc Nguyệt nhìn đến, khẳng định muốn khen ngợi. Thật sự tinh tế, chuẩn xác, kia trong phòng bếp lu nước lớn nhỏ đều khác nhau ra tới, thiệt tình không tồi. Đầu, kia tiểu nha đầu bốn phía phòng bị đến thật chặt, không bằng chấp hành đệ nhị bộ phương án đi. Ơn, này hiền vương gia đi theo ra tới, chúng ta cũng không dễ động nha đầu này. Lúc trước kia đẩy ma quỷ kết cục, chúng ta đến lấy làm cảnh giới. Đúng vậy, bất động nha đầu này là chuyện tốt. Chúng ta đem này lao giết, đó chính là thế cao gia đem hôm nay thọc xuyên cái đại lỗ thủng. Mấy người tâm hoa nộ phóng mà nói. kia ai, lại đây đem này văn vương tung tích báo một chút, hôm nay. Hắn ở tại cái nào trong viện? kia Văn vương chiều nay vào cái này sân, liền không có tái xuất hiện quá, ở tại nào gian nhà ở lại nói không rõ ràng lắm. Đại gia vừa thấy, thật là nói không rõ. Bởi vì, đều là từng nhà ở, đã sớm an trí thỏa đáng. Có nhìn đến viện này bọn hạ nhân dọn nhà ở sao? Không có. Này sẽ trụ đi nơi nào? Mọi người đều hôn mê, cái này sân quá mức tinh xảo. Đến nối với một cái không nhà ở đều không có, duy nhất có thể ở lại người địa điểm. Chính là cái kia tiểu thảo bá tử. Có thể hay không, dùng kia lều trại ở nơi này. Có người trên bản đồ thượng, chỉ vào cái này mặt cỏ nơi, cái này hiển nhiên mọi người đều cảm thấy có thể có. Như vậy càng tốt làm, ra lều trại thì thế nào, kia cũng là lều trại. Không phải tường đồng vách sắt thành lũy. Đoàn người, liên dần dần đi hướng cái này đại trên cỏ tới. Nói, này hồ quản gia, thiệt tình là không tồi, kia mưu thật không có bạch tuổi. Nàng cùng kia phan mụ mụ bảo đảm, này bay qua cái mùa ơi, chính mình cũng muốn phân do nó công mẫu, còn có nó gia tộc Cho nên, lúc này, nàng tự mình tới tìm phan mụ mụ. Ngươi là nói, có một số người, ngươi cảm thấy không phải phạm gia thôn người cũng đã tới việc này. Đúng vậy, ta chính là cảm thấy không thích hợp, sau lại, ta nhìn xem, thật không phải phạm ra thôn người, này trong thôn người, đều đã tới hai lần trở lên, hơn nữa, có điều đồ, không phải đồ cái túi tiền, chính là đồ khối thức đầu, nhưng mấy người này hiển nhiên không đối. Xác định không phải chung quanh nhân gia có lẽ kia bắt mãi mãi một phòng, chịu cái thình lình tiến vào một lần, sau đó không dám lại đến. Bắt mãi mãi một nhà, ta đều khiến người nhìn chằm chằm đã chết, tới, không ngừng một lần. Tuy nói không cùng các chủ tử chạm mặt, nhưng nên lấy thưởng gì đó, một kia cũng không có rơi xuống. Liên kêu bắt mãi mãi cùng bắt ra ra đều ở các chủ tử đi thư viện thời điểm, vào được, lan lộn một phần lễ gặp mặt không nói, còn thuận tay cầm đi một cây vải. Như vậy Cường. Phan mụ mụ thiệt tình không có nhìn đến này bắt mãi mãi một nhà, thật không dự đoán được, bực này trường hợp, gia nhân này cư nhiên dám kia chớp xuất nhập. Nhưng không, cũng là vì chủ tử nói, dù sao đều là ngoài thân vật, bọn họ không quá mức liền tính cũng không cần phải khi thủ đến thật chặt. Phan Mụ mụ ngầm hiểu, đây là Ngọc Nguyện Phương Trâm, cố ý ở bên ngoài trong phòng khách, bị hạ hảo chút nguyện ý liền có thể tùy tay lấy đi lễ vật. Số lượng đông đảo đều đặt ở nhà kho, một phân phân, tùy thời bổ sung. Một người nếu cảm thấy chiếm được người khác tiện nghi, ít nhất, ít nhất ngắn hạn nội sẽ không quá khó xử đối phương, hoặc là nhằm vào đối phương, chính mình trong nhà ở thôn người trong mắt đó là đã phát đại tài, không cho bọn họ dính điểm nước khí, cuộc sống này không nhất định hảo quá. Tứ phòng yêu cầu chính là một cái ngắn hạn nội hòa bình Phạm Gia Thôn. Vì thế, hết thảy đều sắp tới. Rất nhiều người chỉ cần thích, đều có thể bắt được chính mình thích đồ vật, hoặc là một cái chén trà, hoặc là một cây vải. Đương nhiên, rất nhiều là Phạm Gia bị hảo cấp các vị thân thích tới hạ nói năng cẩn thận khi đáp lễ túi tiền. Bên trong cũng đều là một chuối 50 văn tân tiền đồng, bởi vì như vậy, cũng thật không có người ở khách quý trước mặt nháo ra chút bất nhã cử chỉ tới. Cho nên, người phát hiện những người này chỉ tới một lần. Đúng vậy, hơn nữa ta chính mình cũng đi ra ngoài nương mua đồ ăn tùy vào đi tìm quá, không có, những người này tất là người có tâm. Kia đến cùng xài hồ nói nói. Ta liền nghĩ cùng tỷ tỷ thương lượng một chút, nay chủ tử ngủ địa điểm không bằng thay đổi. Cái này giao cho ta, ta đi theo các vị chủ tử thương lượng, kia xài hồ châu ngươi đi nói nói. Là hồ quản gia đi ra ngoài. Phan mụ mụ nghĩ nghĩ, cũng đi ngọc nguyệt trước mặt nói việc này. Không phải là hồ quản gia đại kinh tiểu quái bãi không thể nói chúng ta phạm gia thôn người mỗi người tham tại a, mỗi người tới thượng hai ba lần mới tính xong. Tới người, tự nhiên đều là 2 3 lần tới, có bắt hay không đổ vật lại là khác nói, chỉ có này đó cá nhân, tới, không lấy đồ vật, không tới lần thứ hai, rất có vấn đề. Ngọc Nguyệt thật là không nghĩ động, nhưng đi theo Hoàng Tuyền ba người xuất hiện, Ngọc Nguyệt cảm thấy không phải hồ quản gia thần hồn nát thần tính. Chủ tử, là kia Liêu gia người. Liêu gia? này xem như cái gì thâm cửu đại hận? chính mình không ra là hòa ly còn nhìn chằm chằm chính mình Này liêu gia lại nói tiếp này liêu gia cô nương làm cái gì còn nhìn chằm chằm ta à ta vẫn luôn không cảm thấy có cái gì đắc tội nàng địa phương sao ngọc nguyệt như vậy hỏi suốt ruột chính là phan mụ mụ cho tới nay đối liêu gia chắc phi sự tình phan mụ mụ đều là gần nàng nhưng này hoàng quản gia hiển nhiên là cái không dễ thương lượng chủ quả nhiên hoàng tuyên nhìn nhìn ngọc nguyệt há mồm liền nói sự tình chân tướng Này liêu gia cô nương bản tính liền dễ đố Đối với hiền vương chính phi vị trí, đó là nàng đánh tiểu nhân chấp nghiệm, nàng một lòng liền phải làm này hiền vương chính phi, liền tính là hoàng tử phi nàng cũng không muốn Hơn nữa, gả tiến hiền vương phủ, nàng gả cho hai lần. Cái này quả nhiên là chấp nghiệm, Ngọc Nguyệt cảm thấy cái gì phủ cũng không đáng gả hai lần. Sau đó, nàng ở hiền vương trong tay ăn buồn mệnh, còn bởi vậy gả cho hiền vương một cái con vợ lẽ đường đệ. Từ từ, này quan hệ có chút luận a này gả quá hiền vương ra người, có thể gả cho hiền vương người đường đệ. Nói, đệ cưới tẩu tử, này có chút dân tộc là có thể làm, này đứng đắn người Hán vẫn là coi đây là sỉ. ân cái này là thánh thượng an bài, bởi vì này liêu chắc phi hoa chính là cái này con vợ lẽ hoàng tuyển rốt cuộc biết phan mụ mụ đối với chính mình làm mặt quỷ chính là có ý tứ gì, đối với loại này chủ tử, thật là thật nhiều sự tình không hảo giải thích a Hán, hoa, liêu cô nương khi nào có cơ hội yêu đương vụn trộm Ngọc Nguyệt tò mò, thật muốn hỏi cái bị tê à, chính là sau lưng gió lạnh Ngọc Nguyệt cảm giác được. Nói nữa, cái này Hoàng Tuyền cùng chính mình nói những việc này, khẳng định không quá thỏa đáng. Ân, trong đó có một số việc thuộc hạ không có tra đến rõ ràng, chỉ biết oai nhi này là này con vợ lẽ. Kia chuyện này ta cũng không biết nội tình, nàng bị phát hiện phản bội hiền vương tự nhiên cũng không liên quan ta sự, nhà nàng còn muốn tìm ta phiền toái là vì cái gì? Là bởi vì, người chiếm nàng liếu ra hy sinh hết thảy đều muốn một vị trí. Hiền vương chính phi chi vị. Hoàng Tuyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chính mình biết đến cấp ngọc nguyệt nói. Ta đều hòa ly, lại nói lúc trước cũng là cái chắc phi chi vị. Chủ tử, thanh thượng sớm khác cấp hiền vương gia hạ chỉ, phong ngươi vì hiền vương chính phi, cập kê lễ khi vốn là phải làm chúng tuyên chỉ, nếu không phải xuất hiện nhiều thế này sự tình nói. Ngươi không phải ở làm ta sợ. Tiểu nhân có mấy cái lá gan dám lửa gạt chủ tử, đây là thật sự. Này lão một đầu cũng quá không đủ anh em, ở trong tối hại ta, chờ ta nhìn thấy hắn khi, ta không cho hắn hai hạ. Ngọc Nguyệt khó thở mắt, lập tức liền mang lên. Khi phan mụ mụ lại hoảng sợ, nguyên lai chỉ tưởng Hiền Vương suy nghĩ, kết quả lại là đã sớm làm hắn tưởng thành, nếu cập kê lễ không có phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn nói. Chính mình ra cô nương, này Hiền Vương chính vì vị trí đã là nắm. Ai cùng ngươi là anh em, thật là không lớn không nhỏ. Hiền Vương ra vén rèm đi rồi vào, liền nói sao, này hồ quản gia phát hiện không ổn, còn có không tức thời hội báo. Phan mụ mụ thầm nghĩ, các ngươi biết được quá nhiều, cũng phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhưng nhà ta chủ tử bị chỉ hôn, thế nào cũng không thể giấu cả đời đi, vẫn là hiền vương gia chuẩn bị một đời chỉ lấy chỉ hôn thánh chỉ sinh hoạt, không chuẩn bị chấp hành, kia đến thật là ta nhiều chuyện. Hoàng tuyên lập tức liền cãi lại bác bỏ phê bình. Này quy củ là càng thêm hảo. Ha ha, hiền vương gia hảo nhớ tâm, chúng ta huynh đệ mấy người, trước kia không chủ tử khi không sợ chết, hiện tại lại là sợ bất tử. Ha ha. Hoàng tuyên một trận giả cười, cười đến dị thường rêu rào. Hiền vương lại thật là cầm hắn một chút pháp cũng không có. Ai kêu người này như vậy có thể khúc có thể dối đâu. Có ý tứ sao? Hiền vương thân thiết hỏi hắn. Không thú vị. Hoàng tuyên lập tức nhận thức đến chính mình sai lầm. Lập tức nhận sai. Bên cạnh kia hai vị dẫn theo tâm sinh tử huynh đệ lúc này mới đem tâm buông xuống. Thằng nhóc chết tiệt. Này có miễn tử kim bài ngươi liền rất đắc ý sao? Có biết hay không? Chúng ta trước mắt vẫn là không có đã lệ tổ tông hoa. Nhận không ra người. Chưa xong còn tiếp. Trước 595 liếu ra trồi lên mặt nước. G.S. Canh hai, Ha ha. Hiền vương ra xem xét hắn liếc mắt một cái, nhân ra đều đánh tới cửa tới, vậy không cần khách khí, ở phía sau nhìn bọn hắn chằm chằm, bắt cái hiện hành. Đúng rồi, các ngươi ba người đổi cái bộ dáng ra tới, bạch lão cực kỳ cấm vệ doanh, ta đi kêu hắn tới chủ sự. Biết mục tiêu là ai sao? Nguyên lai là chủ tử, sau lại phỏng trừng nhìn đến chúng ta thủ đến nghiêm mật, chuẩn bị động văn vương. Này đến là bước đại cờ. Văn vương các ngươi liền không cần phải xen vào, hậu viện giao cho bạch lao đại hộ vệ. Là ba người lặng lẽ ẩn thân. Ngọc Nguyệt giơ tay liền hướng về phía hiền vương tấu đi, ngươi làm gì à, làm gì à, không chết quấn lấy ta. Được rồi, ta có thể chiến ai, ngươi chỉ một người tới, ta tự đi chiến nàng, thả ngươi thanh tĩnh. Hiền vương ra sở trường nắm lấy nàng đánh người nắm tay, một bên xem, cái này, đến an bài thỏa đáng, không thể làm người lại chui chỗ trống, chiều nha đầu này động thủ. Chiên Ngọc Nguyệt sở trường chỉ nửa ngày, quyết định không ra làm hiền vương ra đuổi theo ai. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta vì cái gì muốn chỉ. Ngươi nào đó chơi xấu. Ha ha, thật là tùy hứng. Ngươi không chỉ người thế ngươi, kia tự nhiên chính ngươi chịu, tới, nói cho ta, cái kia dược vương trang, nhưng đi vào đi. Ta là nói người ngoài. Đặt ở nơi nào, tự nhiên là ai đều đi vào đi. Ngọc Nguyệt cũng ngượng ngùng nói láo, người này khẳng định là nhìn đến chính mình đem thôn trang thả ra. Thu hồi đi thế nào, có thể hay không đối bên trong người có ảnh hưởng? Không. Vậy ngươi ở bên trong có thể hay không thu? Có thể Ngọc Nguyệt càng ngày càng không nghĩ nói với hắn lời nói. Kia hiền vương quyết định làm Ngọc Nguyệt tiến không gian đi, sau đó thu hồi tới, như vậy bảo hiểm. Đã biết, ta sẽ đi vào, sau đó thu hồi tới. Bên trong trụ người, muốn phóng ai ra tới sao? Các hộ vệ tự nhiên muốn ra tới, kia lều chạy lấy mấy đỉnh ra tới. Thực mau, trên quả liền nhiều mấy đỉnh lều chạy. Cao đại soái vương lao tứ các mang theo hộ viện ở tại một cái lều trại, bạch lao đại ở tại một cái lều trại, tự nhiên hiền vương gia cũng ngồi ở một cái lều trại. Người tới. Rất cường đại. Hoàng tuyên nhìn những người này động tác, đều cảm thấy thật là nhất lưu trình độ, nếu không phải bởi vì phạm gia thôn người cùng phạm gia quá mức quen thuộc. Đêm này phạm phủ có chút người đương về nhà giống nhau, này người đến người đi không nói, một ngày muốn tới cái ba năm thứ, hơn nữa dù sao cũng là người xa lạ gương mặt. Dễ dàng làm người nhìn thấu. Nếu không thật đúng là không biết chính mình này đoàn người. Bị người cấp nhìn thẳng. Sự tình thực mau liền ở vườn rau có cuối cùng kết quả, này liêu gia phái tới sát thủ nhóm, toàn bộ xa lưới. Vương lão Tư nói cái gì cũng không nói, giơ tay liền đem mấy cái người sống trong miệng nhét vào đi một cái dược. Mấy người này, vậy không cần khuyên giải, biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Chết để, nói cái thông khoái. Những người này, là liêu gia tử sĩ, lần này ra tới, chính là hai nhiệm vụ. Cần phải muốn hoàn thành một cái, không phải giết Ngọc Nguyệt, chính là giết Văn Vương, dù sao, chính là muốn cho Cao gia bại thế. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là chỉ có một kết cục, đi gặp Diêm Vương lão gia. Ai ngờ chết đâu, lại là một cái tử sĩ thì thế nào đâu, con kiến còn ham sống. Sự tình thực mô liền thấy cha ra manh mối, nhân chứng nơi tay, liếu ra lần này xem như xong rồi. Mọi người phạm, thua tại long cấm vệ Bạch lão Đại trong tay, không cần tam đường hội thẩm, Bạch lão Đại chính là bao long đồ. Liêu gia cũng là không cam lòng, thật sự không cam lòng, lại nói tiếp, cái này hiền vương chính phi vị trí, kia thật là liêu gia nhìn chằm chằm nhiều ít năm, đó là cô nương này cũng tuyển vài vị ra tới, chiếu lao hiền vương phi phẩm vị bồi dưỡng, ái hoa sao, kia hoa chuyên môn thỉnh người tới giáo trồng hoa, thích theo thùa, hoa cũng có vài vị theo thùa sư phó. Biết không động ấy, cười không lộ răng, quản gia quản lý, chủ trì nội trợ, thật là nghiêm túc bồi dưỡng, còn đánh tiểu liền tuyển bộ dáng này nhất đoan chính liêu thanh la. Đó là đánh tiểu liền tiến hiền vương trong phủ mặt hôn cái mặt tủ Kết quả đâu? Kết quả hai gả hiền vương phủ bực này mất mặt sự tình đều không để đề cập tới, dù sao gả một lần quận công biến quốc công, cũng không có hại. Trăm triệu không có dự đoán được, hiền vương phủ người, một cái tái một cái ác độc. Kia thân thích làm sự tình, cũng làm người khai không được hang, liều thanh la trong sạch cùng với thanh danh toàn hủy ở hiền vương trong phủ. Cuối cùng, gả cho một cái con vợ lẽ làm thiếp, đối. Này con vợ lẽ đã sơn, cưới cái pháo hoa nữ tử vì chính thê. Khẩu khí này Liêu gia tự nhiên sẽ không thế liêu thanh la tới tính, như vậy vì gia đình hy sinh nữ tử nhiều, một đám đều phải đi tìm bãi, chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc, liêu gia người tới nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là mặt mũi không có, áo trong đến che lại, liêu gia không chiếm được, mặc kệ là cao gia vẫn là lồn gia cũng đừng nghi muốn, đến không phải nhằm vào cao gia mà đến. Nghe nói, Hiền Vương phi thánh thượng đã hạ chỉ, chỉ hôn phạm Ngọc Nguyệt, như vậy Thực xin lỗi, phạm gia huy phong nhất định phải diệt, chúng ta liếu ra nhưng chịu không nổi cái này. Nói nữa, phạm gia cái này tiểu nha đầu kia đúng là cái đánh không chết con rắn, như thế nào lan lộn, đều lộng bất tử nàng đâu. Liêu ra khí điên rồi, nhất định đến đem nha đầu này khí thế cấp diệt khác. Nói nữa, một cái chính phi mới chỉ định liền đã chết, đối hiền vương phủ tới nói, cũng là một hồi chê cười. Hiền vương phủ nhất định phải trở thành đại tề triều chê cười liếu ra mới vừa rồi giải hận, Liêu ra trăm triệu không có dự đoán được. Gia tộc một khuyên tẫn tâm huyết cập tiền tài bồi dưỡng tử sĩ như thế không trải qua sự, cũng không có dự đoán được. Này tử sĩ, cư nhiên ăn một cái dược liền cái gì đều giao đãi, liền làm người động thủ hỏi han đều không cần. Những người này, đem liếu ra cung gia tới sau, đó là sau khi tỉnh lại, lại muốn chết đều không có cơ hội. Từng đầu lấy ra dược tới cấp những người này ăn xong đi, đó chính là tập thể ngủ, trận tròn mắt ngủ, muốn chết cũng chưa khả năng. Cái này làm cho hiền vương gia bắt đầu nhớ thương thượng tiểu tức phụ trong tay thuốc viên. Này nội chứng đại sư không phải Phạm Nhân A, cho nàng lấy cái tư mạc tự hàm nghĩa sâu xa A. ngày hôm sau, này đó buổi tối phát sinh sự tình, một chút cũng không có kinh động người ngoài, Thái Dương vẫn cứ từ phương Đông dâng lên tới, sở hữu sự tình vẫn như cũ ở phát sinh. Hôm nay cơm sáng sau, Phạm bốn lao tổ rất là khổ sở, đại buổi sáng tâm tình liền không thoải mái. Nguyên lai, Phạm gia hảo những người này tìm được hắn, đều phải hắn hỗ trợ, mang chính mình con cháu ra tới, làm người gác công A, đương đứa ở A còn có đưa nhà mình nữ hoa tiến phạm phủ đương nha đầu a không phải trường hợp cá biệt phạm lao tổ tự nhiên không muốn dùng hạ nhân sự tình hắn ở bên cạnh là xem đến nhiều nguyên lai like cấp có các môn đạo nói nữa lần trước liền bởi vì là mua người tới thiếu chút nữa làm người đem phạm gia người một nồi toàn cấp dược phạm lao tổ ở bên cạnh thấy được này đó thân thích nhóm xử lý phương thức phương pháp đó chính là phải dùng người hầu hiện giờ phạm gia cũng có chút nhân thủ phạm lao tổ thậm chí còn ở an bài bọn hạ nhân thành thân người hầu Phạm gia cũng cần thiết có, đây là phạm lao tổ nhận chi. Nơi này dẫn người đi thủ công, hắn là khẳng định không muốn đáp ứng. Tuy nói một cái hương, nhưng chúng ta là thân thích à, đều là bảy xả tám xả thân thích, không ra tam phục đâu, có đem thân thích đương hạ nhân xử nhân ra sao. Phạm gia trong thôn hảo những người này ra, kia lời trong lời ngoài liền không vui. Không thể nhà ngươi phú quý, liền quên mất thân thích sao, nói nữa, chúng ta lại không phải đi ăn không uống không, làm người dưỡng, đó là đi thế nhà ngươi làm việc. Đương hạ nhân, ngươi còn có cái gì không vui. Lao tổ bất đắc dĩ, khiêm tốn cùng khiêm văn cũng gặp gỡ đến, thậm chí còn càng vì khó, bởi vì hai người là quan, kia chúng ta thế ngươi đương nha dịch đi thôi. Phạm khiêm hỏa lại sẽ không nói không, cũng đến nói không được, chúng ta còn kém không nhiều lắm là nha dịch cấp bậc đâu, các ngươi cho ta đương nha dịch đi, chúng ta thủ hạ mang những cái đó cấm vệ, các ngươi biết kia xuất thân có bao nhiêu cao, kia phủ có bao nhiêu đại sao. Nói nữa, ngươi còn phải có thật bản lĩnh đâu, các ngươi đi Liền tính có thể, chúng ta hai huynh đệ có nhận người quyền lợi sao? Sự tinh thành rằng có trạng thái. Vì thế, Phạm ra ba cái nam chủ nhân, hơn nữa làm chủ Phạm nói năng cẩn thận, một chạm chán, quyết định lui lại. Lấy cớ thực hảo tìm, kia một cái hai cái tức phụ đều không phải người nhà quê, đẩy cái khí hậu không phục cũng là được, cầm bạc cấp Phạm Lao Hâm tộc trưởng, đem nguyên nhân nói. Phạm Lao Hâm kỳ thật cũng nghe quá hảo những người này ở hắn bên lỗ tai nói thầm, người này tâm không đủ xa nuốt tượng A. vì thế. Tự nhiên nguyện ý phạm gia vinh quang rút lui phạm gia thôn. Tứ ba phụ, vậy ngươi đi thôi. Có chuyện gì, ta sẽ viết thư thác kia chạm dịch đưa tới. Có khi gặp gỡ thuận gió tiêu cục chu tiêu đầu, còn không cần các bạc, ta sẽ viết thư mang đến. Thật là không phải không nhận người à? Thật sự ngươi, ngươi cũng biết chúng ta khó xử. Này không phải hoa bạc sự tình, này chúng ta thật không thể làm chủ. Này ta biết đến, ta sẽ chậm rãi cùng bọn họ nói. Tộc trưởng gia gia, ta có câu nói, tưởng nói một câu, cũng không biết đường nói không lo nói. Nói năng cẩn thận trầm mặc nửa ngày, khai khang. Nôn ca nhi, kia có cái gì không thể nói, đừng nói ngươi hiện giờ là chẳng nguyên, chính là không phải chẳng nguyên, ngươi cũng là cái có kiến thức hài tử, gia gia cũng xem cho ngươi, nói. Gia gia, có lẽ, là đại gia được đến rất nhiều đồ vật đến tới quá dễ dàng, ta hiện giờ năm nhìn, hảo những người này gia, hiện giờ đều dựa vào này mỗi tháng 500 văn tiền đã tới nhật tử. Có lẽ lúc trước lao tổ thiện tâm, phát sai rồi phạm ra trong thôn nghĩa điển gì đó sở sản, không nhất định phải hàng năm phân quang, về sau nếu là gặp gỡ đại thai năm, nhưng còn có cái gì tới dùng, vạn nhất có như vậy một ngày, lao tổ còn không được lạc người hoàn trách. Tộc trưởng gia gia, phạm thị tộc sản cần thiết phải có, còn nhất định đến phong phú. Về sau mỗi hộ nhân ra đến bạc, tộc trưởng gia gia muốn xem chút phát, có thể tiết kiệm được tới, cũng đều ở trong tộc, như thế được không? Trạng Nguyên Lang quả nhiên nhìn vấn đề xem đến sâu xa. Ta xem căn tử tất là gia tại đây mặt trên, mọi người đều một lòng nhận định, hiện giờ tứ phòng vì trong tộc làm sự, đó là nên làm, có thể thấy được, ai, nhân tâm. Nhị thúc tổ, tam thúc tổ lập tức cũng gật đầu, vì thế nghị định, về sau, tứ phòng quên tặng ra sản dòng họ sở gia, không hề toàn bộ phân song, phạm gia trong tộc công cộng sổ sách thượng, phải có bạc. Lao tổ nghị định sự tình, lập tức mang theo tứ phòng, ngày hôm sau, liền trở về Vĩnh Thanh Huyện, trong thôn người đều hoàn toàn thất vọng khá vậy không có biện pháp à, ai kêu tứ phòng mấy cái trong thành tước phụ như vậy kiều khí chính là cái kia thân thị cùng thảo cũng là thay đổi cá nhân dường như tráng tuổi trẻ không nói cũng thân kiểu thịt quý không thói quen này ở nông thôn thấp mái nhà tranh phạm gia tứ phòng trở về vĩnh thanh huyện rốt cuộc an tính lại có thể sống yên ổn ngốc trong chốc lát này lại là bân thím suy nghĩ nói không thể không nói là này phạm gia trong thôn người có bao nhiêu thay quá phải biết rằng thân thị là nhất hy vọng về quê người chưa xong con tiếp Chương 596 Phạm gia huynh đệ trưởng thành. Tơết, canh một, có hay không người chuẩn bị tốt An Tiết a? Phạng Phất cũng không có gì sự tình, chẳng qua, nếu một người tam tâm nhị ý, chỉ có thể là An Tiết không biết nơi nào đi. Phạm gia trong thôn thực mau liền có người chuyên môn tới cửa tìm bọn họ cáo trạng, bởi vì tộc trưởng khắp khâu tứ phòng chia đại gia bạc. Nguyệt nguyệt đều là một hai một người, hiện giờ cư nhiên chỉ đã phát năm văn, nói tốt An Tiết bạc cũng đã không có, quá không có thiên lý. Đương nhiên, ai cũng không biết Nói ăn Tết bạc là ai nói ra tới. Việc này, Ngọc Nguyệt ở mảnh mặt sau nghe xong một lỗ tai, cũng không có ra mặt xử lý, Ngọc Nguyệt rất muốn xử lý đi, thật sự rất muốn, chính là, Ngọc Nguyệt nhất buồn bực sự tình chính là nàng vẫn là cái tiểu hoa nhi, hơn nữa là nữ hoa hoa, sao có thể đi xen mồm đại nhân sự tình, đến nỗi nói năng cẩn thận thậm chí còn cần lễ, cần vũ đều ngoại lệ, có thể xen mồm, loại này trọng nam khinh nữ cơ hồ làm Ngọc Nguyệt phát điên. Bất quá, hiện tại thật thói quen Hôm nay ra mặt đi tiếp đại trong thôn tới khách nhân, cư nhiên là Phạm Khiêm Hòa ra mặt đi nói. Cái này làm cho Ngọc Nguyệt vui mừng một phen, thật sự có vài phần trong lòng được an ủi cảm giác. Này bạc không phải chúng ta tứ phòng chia đại ra, đây là trong tộc tài sản trung phát, kia ruộng đất gì đó, tứ phòng là quyền tặng cấp trong tộc, trong tộc mặt tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, cùng chúng ta tứ phòng nhưng có cái gì tương quan đâu. Phạm Khiêm Hòa lời này làm những người đó không lời nào để nói. Luật đạo lý là cái này lý A. Kìa, yeah, cùng lão đại, ngươi này quên liền mặc kệ. Như thế nào quản, hiện giờ ta cũng chỉ được nhiều thế này bắt đâu. Phạm Khiêm Hòa chỉ vào bàn bắt tiên thượng mấy cái túi tiền, nay túi tiền kiểu dáng mọi người đều nhận thức, phát nguyệt bạc thời điểm, tổng muốn bắt chống không giao trở về, mới lánh này chứa đầy. Các ngươi cũng lanh A. Không phải, các ngươi nhiều như vậy tiền còn muốn điểm này tiền chính A. Này không phải có tiền hay không vấn đề. Đây là trong tộc cấp phạm thị tộc nhân, phạm gia thôn người, chúng ta tứ phòng. Chẳng lẽ không phải phạm gia thôn người sao? Đúng không? Đại gia đồng thời gật đầu, đối đầu, chúng ta cũng là ý tứ này, này không phải có tiền hay không vấn đề mà là trong tộc đối chúng ta tộc nhân thái độ vấn đề. Nói nữa, các vị trong nhà là chờ điểm này bạc dùng sao? Đây là cái ý tứ. Đúng không? Khiêm bân ở bên cạnh đứng ngoài cổ vũ, hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực khuyên đi rồi từng đám cáo trạng. Ngọc Nguyệt mỗi lần đều ở bên cạnh nghe, hai người liền mấy câu nói đó. Phiên tối phục đi liền này vài câu lặp đi lặp lại, qua lại lăn lộn nói, cũng mất công này phạm ra thôn người không có tới cửa tới hai lần, nếu có, thật là sẽ lỏi. kế tiếp cơ hồ đều là chút tán toái khách nhân tới cửa tới, tự nhiên trừ bỏ đại ngãy ngãy loại này thường xuyên qua lại, cũng có kim thúc thúc loại này lui tới không nhiều lắm, lại thật để thật thân thích, kim thúc thúc lần này tới, tự nhiên là cho ngọc nguyệt đưa các loại cái hộp nhỏ tới, ha ha, cảm ơn lạp, cảm ơn nghĩ chính mình, như vậy thành thực ý thân thích không ít. Cũng làm Ngọc Nguyệt người một nhà cảm thấy chính mình trả giá thật sự vẫn là đáng giá. Ngọc Nguyệt nhất cảm kích trời cao. Chính là bắt mãi mãi một nhà không có tới, một người đều không có chính diện đối thượng. Ngọc Nguyệt lúc này cũng sợ hãi không có mặt mũi, thật sự, thật mất mặt, có khổng ra như vậy đại tẩu tử. Ngọc Nguyệt thật sự cảm thấy chính mình ra muốn lại cực kỳ ba sự tình, chính là không tiếc phúc, cư nhiên, không có tới. Đến coi như là tiền của phi nghĩa một chú A Ngọc Nguyệt người một nhà đều cảm tạ trời cao rủ lòng thương. Các đại nhân có chuyện, chính mình bên người đi theo chơi tiểu tỷ muội cũng có mấy cái. Hôm nay, Ngọc Nguyệt liền đi dạo này vĩnh thanh huyện phố, đồng hành tự nhiên là Ngọc Giác đám người, tuổi tương đương, mới vừa cấp kê hoặc sắp sửa cấp kê kỳ thật, cũng chính là cao tiểu thư kế đó trong huyện điều dưỡng kia mười mấy cái tiểu tỷ muội còn phân biệt không nhiều lắm một nửa không có hứa nhân ra, vừa lúc đi theo Ngọc Nguyệt chơi chơi. Ngọc Nguyệt hiện nay là tự do, phan mụ mụ tưởng tàn nhẫn quả nhưng có người sẽ thay hắn suốt đầu, kia hiền vương gia là cái không nguyên tắc. Cho nên Phan Mụ Mụ tận lực không nghĩ kinh động Hiền Vương ra, đỡ phải làm khổng thông ra có dị nghị, nói nữa, kia Khổng Ngũ tiểu thư kính đã lâu vịnh thanh huyện lâu rồi, có thể không dạo một dạo liền hồi kinh, đây là không, có khả năng, thậm chí còn Khổng Ngũ tiểu thư đang suy nghĩ lưu lại ăn Tết khả năng tính. Ngọc Nguyệt hôm nay muốn lên phố, vì thế, mặc quần áo thành vấn đề lớn, đầu tiên, chính là Ngọc Nguyệt sợ lẽn, cho nên, đến xuyên hậu chút, nhưng Ngọc Nguyệt thân thể, lại là Phan Mụ Mụ nhất nhìn chúng cái loại này Chỉ có thể xuyên khinh cử y thượng đẳng thân thể, này hậu áo đông ăn mặc một ngày, có thể đem nàng mệt đến buổi tối cơm đều không muốn ăn, xuyên cử bì y ha ha, thân phận, quy củ kia gì đều không để cập tới, tuổi còn nhỏ chính là ngành thương. Trước kia đến quá một bộ hiền vương gia đưa lông cáo, vốn là cực hảo, nhưng vì biểu hiện chúng ta hòa ly không dính hiền vương phủ một cây xa kiên cường, không có muốn vẫn cứ đặt ở kia tích thảo đường không mang đi, kỳ thật cũng là lão hiền vương phi sau lại đối hiền vương nhận định Ngọc Nguyệt làm chính phi việc không cần phải nhiều lời nữa nguyên nhân chí nhất, chính là, chỉ có Ngọc Nguyệt đi thời điểm, thật là hiền vương phủ một tấc bố, một cây tuyến đều không có mang đi, Ngọc Nguyệt. Thật là chỉ ở hiền vương trong phủ ở 2 năm, mỗi tháng đến 10 bạc, đồng thời mà mã ở tích thảo đường tiền buộc đoa trong phòng. Động cũng chưa động quá. Hôm nay, muốn ăn mặc áo ra ra cửa, phan mụ mụ rất có điểm khó xử, ăn mặc quá kém, cái kia không ra ở, hiền vương ở sẽ cho rằng chúng ta xuyên không dạy nổi, an mặt tốt, lại làm này phạm ra thôn này mặt các cô nương có điểm thật mất mặt, như thế nào cho phải? Phan tỷ tỷ, còn hảo ta đuổi kịp, thảo trong phòng quản sự mụ mụ lâm mụ mụ vào được, phía sau đi theo hai cái đại tẩu, nâng một cái hồng xiềng. Lâm tỷ tỷ, như thế nào có rảnh lại đây? Cô nãi nãi này có việc, nhưng không, đặc biệt phân phó ta chạy một lần. Lâm mụ mụ quay đầu phân phó thân thủ hai người nói, các ngươi đặt ở cái dương đi về trước đi. Là Lâm mụ mụ. Hai người đối với Phan Mụ Mụ hành lễ, buông cái dương, lui đi ra ngoài, Tiêu Kim Mụ Mụ vừa vặn mới tiến vào, này liền hỏi tiếp nói: "Nha, là Lâm tỷ tỷ tới, Kim tỷ tỷ cũng ở. Đều là ngày cũ hảo tỷ muội, nói chuyện cũng đều không thu dịch. Nhà ta phu nhân, Thảo, biết tam cô nương sợ lẽn, đánh tiểu lại xuyên không được trọng quần áo, này liền làm ta đưa một bộ tân váy ra lại đây, cũng không phải cái gì quý trọng ra, bên này thân thích các cô nương, chính là, chính là khó đâu." Nàng chính mình không hiểu, đang ở bên trong trại đầu, thật là ta nghĩ đến kém, về sau áo trên phục cái gì đến, đến nhiều bị mấy bộ mới hảo. Ai cũng liêu không đến không phải. Đây là chuyên môn cấp tam cô nương bị hạ áo ra, giữ ấm bất quá, thắng tại đây ra không quý trọng, chính là chút con thỏ ra, áo choàng nhưng thật ra hồ ly ra, cũng may nạm, không hiện sơn không hiện thủy. Dây lá dương đà ra, bên trong đều là mau lâm mụ mụ một hàng nói, một hàng đem cái dương mở ra, nhất nhất chỉ vào nói. Này nàng linh thanh huyện thân thích ra cô đường, phu nhân tự mình dẫn người mang theo quần áo đi đưa đi, ta cũng phân không rõ ràng lắm ai là ai, cho nên phu nhân tự mình đi. Chúng ta đây trong phủ đại thiếu phu nhân chỗ nhưng có. Phu nhân nói, thứ nhất không biết nàng yêu thích, thứ hai nàng là trong kinh cô đường, an mặc kém còn sợ kia thân thích nhóm chế cười, nói nữa, thông ra ra ra đi theo, tự nhiên không hảo.